t r ư ớ c g năm trăm tám mươi ba chức nghiệp giả ngược giam ở k i a sáng không đủ tình huống si c i mỗ mẫu thân không chống cự nổi đáy lòng hoang mang nhẹ giọng hỏi d õ một bên si c i mỗ phụ thân nên làm gì Si c i mỗ phụ thân cũng đồng dạng bị này đột nhiên tới tiếng gõ cửa làm cho hoảng sợ nhưng khi thê tử bởi vì hoang mang mà tựa ở trên bả vai của hắn thì hắn cũng dần dần chấn định lại lúc này hắn trái lại bắt đầu suy đoán không nhất định là có người nào hoặc sự sẽ làm khó đến nhà bọn họ không chừng khả năng là có người gặp phải cái gì về gốc vì lẽ đó tới cửa cầu viện bởi vậy cg mỗ phụ thân một bên khuyên bảo thê tử không cần kinh hoàng một b ê n chậm rãi tới gần cánh xác định bên ngoài không có quá động tĩnh lớn sau khi si c i mỗ phụ thân mới chậm rãi mở cửa ngoài cửa đứng một nam nhân xa lạ si c i mỗ phụ thân xác định cũng không quen biết đối phương người là ai Si c i mỗ phụ thân hỏi ta muốn tìm bệ d ạ tiên sinh có một chuyện muốn mời bệ d ạ tiên sinh giúp đỡ nam nhân xa lạ không có lập tức cho thấy thân phận của chính mình đúng là nói thẳng ra ý đồ đến bệ d ạ chính là si c i mỗ mộ một nhà dòng họ mà chính là si c i mỗ phụ thân ta chính là mời đến tới nói ba xác định đối phương cũng không phải là lai giả bất t i ệ n sau trước tiên chết như người tương lai khách s i n mời vào cửa cảm tạ đây là ta lễ vật nam nhân xa lạ cầm một thứ phương hộp đưa cho sau đó mới đi vào trong nhà chờ n g ư ơ i đến ngồi vào chỗ của mình sau đầu tiên là quay đầu dặn dò thê tử cho khách mời chuẩn bị một chén nước sau đó mới chính diện nhìn về phía đối phương hỏi ngươi tìm ta có chuyện gì ngươi thật b ệ d ệ tiên sinh ta đến từ xa xôi đông p h ư ơ n g có một số việc cần sự giúp đỡ của ngươi nam tử xa lạ đồng dạng nhìn lại mặt mỉm cười điệu nói rằng ngay vậy nhất thời s ư n g sở lập tức lại cảm thấy rất kỳ quái tại sao người này sẽ tìm đến mình một chỉ là thân phận đầy tớ người đến giúp đỡ hơn nữa còn hiển nhiên là chuyên môn đến nhà bãi phòng không khỏi lần thứ hai nhìn một chút người đến khuôn mặt nhưng là hắn vẫn là rất xác định người này xác thực là cái chưa từng gặp mặt người xa lạ càng quan trọng chính là nói vậy người này còn đã đem nhà bọn họ nội tình đã điều tra xong mới sẽ ở này lúc ban đêm đến nhà nghĩ tới đây ánh mắt né qua một tia bất an vẫn là trước tiên đem ý đồ đối phương làm cái rõ ràng lại tiến hành cái khác cân nhắc liền hắn quay đầu dùng ánh mắt ra hiệu nhi từ ử cg、si、mẫu ngồi xuống đồng thời nghe đối phương nói do ý đồ đến lúc này bệ dệ phu nhân vì là khách mời đưa lên một chén nước nhưng không có ở đâu l ngụy chu, chu toàn nói rằng con mắt nhất thời nhắm lại không có hỏi tới nhưng cũng không có tỏ thái độ như một bên si di mỗ nhưng có chút độc lòng ngụy chu toàn trong miệng vương quốc không phải là bọn họ luôn làm đầy tớ trước thuộc về cái kia cái quốc gia ạ nghe được cái này cg mỗi hai mắt lập loẹ dị động ánh sáng hắn chờ đợi đã lâu cơ hội thoát khỏi thân phận đầy tớ cơ hội bất chính chính ngay ở trước mắt ả cg mỗi trong lòng sóng ngầm lan lộn hận không thể lập tức đáp ứng ngụy chu toàn bất cứ thỉnh cầu gì thậm chí yêu cầu chỉ vì ngụy chu toàn chân có thể thực hiện nói tới tất cả trợ giúp chính mình thoát khỏi hiện thời cảnh khốn khó cg mỗi cấp tốc nhìn về phía phụ thân lấy v ì phụ thân cũng sẽ cùng hắn bình thường tâm tư không ngờ cg mỗi nhưng bất ngờ phát hiện phụ thân tựa hồ thờ ơ không động lòng cg m ỗ trong lòng v ư ợ là lo lắng lại là bơ mực phụ thân đây là làm sao cơ lời của phụ thân để si di mỗi lập tức tự nhiên hiểu ra cũng làm cho hắn lòng sinh kia chút sợ tâm tình người lai、like, vẫn là phụ thân suy nghĩ chu toàn không giống chính mình chỉ bằng trước mắt người xa lạ này dăm ba câu càng liền tin hết một thân bởi vậy cg m ỗ lập tức tập trung ý chí toàn tâm nghe phụ thân đường đối ngụy chu toàn khẽ mỉm cười đối với ngờ vực cùng từ chối cũng không có một tia tức giận trên thực tế đang trên đường tới hắn vốn là không hy vọng chính mình tùy tiện nói vài câu đối phương liền sẽ tin tưởng lời nói của hắn hơn nữa đối với di dân mà nói cố đô diệt vong không phải là một cái dễ dàng có thể bị năm tháng san bằng ký ức tự nhiên cũng sẽ vì vậy đối với cố đô quốc quân ôm ấp không tín nhiệm thái độ đồng thời chính là bởi vì cố đô diệt mới sẽ làm bọn họ bởi vậy trải qua lang bạt kỳ hồ sinh hoạt đối với những người khác cùng bận rộn bán ôm ấp hoài nghi này loại tâm tư n g u y chu toàn cũng không phải là không có lĩnh hội quá h u n g chi cái này cũng là bên trong đế quốc các ở tại bọn hắn muốn tới cùng di dân lén lút giao t h i ệ p trước cũng đã đối với bọn họ từng làm nhắc nhở khả năng tình huống vì lẽ đó làm nỗ lực cẩn g i ấ u cái khác di dân thân phận biểu hiện ở n g u y chu toàn xem ra là không thể bình thường hơn được phản ứng ngoài ra n g u y chu toàn cũng rõ ràng càng là sinh sống ở dung chuyển trong hoàn cảnh người càng là chỉ có nhìn thấy thực tế lợi ích mới hiểu ý động từ mà hành động có điều tuy rằng cũng không tín nhiệm mình nhưng nguy chu toàn đối với muốn thuyết phục một chuyện vẫn rất có tự tin dù sao nguy chu toàn chính là ôm cứu t r ợ đồng bào tâm tư tới được cần chuyện cần làm chính là được sự tin tưởng của bọn họ bởi vậy nguy chu toàn dừng một chút nghiêm túc nói rằng đã như vậy ta liền thẳng thắn ta đến từ đông phương hưng hoa đế quốc hưng hoa đế quốc chính là do một đám vong quốc d ì dân xây dựng lên đến bây giờ chúng ta thay thế được đông phương đông cách quốc thu được tảng lớn thổ địa tân quốc quốc dân sinh hoạt không chỉ có an ổn giàu có hơn nữa trăm nghề đều hưng đã hoàn toàn không có ngày xưa lang bạn kỳ hồ cực ổ nguyên nhân chính là như vậy khi biết la mã đế quốc nơi này c h ú n dựa theo bên trong đế quốc các ý kiến bởi vì đường xa quá mức xa xôi hơn nữa chiến đội sức mạnh còn chưa đủ lấy khiêu chiến la mã đế quốc vì lẽ đó đế quốc cần chính là có năng lực đồng bào có thể gia nhập vào hành động của chúng ta ở trong để hành động có thể càng thuận lợi nhưng vì không kinh động la mã đế quốc chúng ta cần đồng bào tiêu chuẩn có hạn những n à y đồng bào đế quốc có thể để bảo vệ bọn họ cùng với người nhà của bọn họ bí mật hộ tống đến hưng ơ hoa đế quốc bên trong đế quốc các hứa hẹn bọn họ sẽ thu được công dân thân phận hoàng đế bệ hạ hứa hẹn bất kỳ một tên cố đô di dân có thể đột phá phong tỏa đến hưng ơ hoa đế quốc cũng như thế thu được công dân thân phận sáu ngay s n g ngụy chu toàn thao thao bất tuyệt cùng si di mố có chút độc l ò n g nhưng cũng không có thiếu lo lắng ta làm sao biết các ngươi nói chính là thật sự hay là giả hơn nữa ta cũng không tin thực lực của các ngươi có thể một nhánh loại nhỏ la mã đội kỵ binh liền có thể chặt bỏ các ngươi đầu nguy chu toàn rất vui mừng bên trong đế quốc các đã sớm nghĩ đến làm sao hướng về những tia di dân chứng minh vấn đề cùng si c i mỗi chỉ thấy nguy chu toàn từ một bố bì trong túi đeo lưng lấy ra một chiếc nhẫn n h ẫ n không gian kinh hô nguy chu toàn hơi s ữ n g sở liếc mắt nhìn hắn không nghĩ tới sẽ nhận thức nhận không gian ba cái gì là n h ẫ n không gian Si c i mỗi hiếu kỳ hỏi phi thường quy i a luyện kim kết quả ở la mã đế quốc chỉ có cao cấp quý tộc mới có thể nắm giữ nói đơn giản đạo nguy chu toàn càng phát giác không đơn giản có thể chính là hắn muốn tìm nhân vật then chốt nguy chu toàn từ trong không gian giới、chỉ. lấy ra một bộ cứng nhắc còm b ủ tờ cấp tốc khởi động máy cái này cứng nhắc còm b ủ tờ tồn t r ữ mấy chục đoạn video đều là hương hoa đế quốc hương hoa thành thế hệ trước công dân tự bạch bọn họ ở trong video tiến hành tự giới thiệu mình hướng về quan sát video người chứng minh bọn họ đều là cố đô di dân đồng thời bảo đảm hương hoa đế quốc chiến đội đúng là đến giúp đỡ bọn họ đây là lucas cấp năm cất diệu sư đây là đặt kéo cấp năm đầu bếp sở kỳ ẩn mục sư sáu bọn họ đều là cố đô di dân đây là bọn hắn cho các người tin mỗi người khoảng chừng ba phút video ngụy chu toàn lựa chọn năm vị h ư n g hoa đế quốc công dân video để bọn họ quan sát bọn họ nhưng là khiếp sợ ngụy chu lấy hết ra ma khí quá thần kỳ xào đoạt thi ê n công đây là luyện kim kết quả kích động nói rằng nay không là vấn đề trọng điểm ta muốn biết các ngươi có hay không trong này có hay không các ngươi người quen biết ngụy chu toàn nói rằng ngay sau ngụy chu toàn không lại kích động si di mộ thì lại ngồi ở một bên muốn nói lại thôi ngụy chu toàn thấy thế liên nhìn chằm chằm hai vị phụ tử thấy nhi tử si di mỗ biểu hiện thở dài một hơi nói rằng có thể cha của ta sẽ biết bọn hắn cha của ngươi ngụy chu toàn nghe vậy nhất thời xứng sở cứ hắn giải ít nhất nhanh năm mươi tuổi cha của hắn chí ít cũng là một tên cao tuổi lão nhân nghĩ tới đây ngụy chu toàn kích động hỏi hắn tên gọi là gì ở nơi nào thở dài không ớt nói rằng cha của ta tên là mạc lập rất là một tên cấp năm luyện kim sư năm đó la mã đế quốc đem không muốn khuất phục cấp ba trở lên trước nghiệp giả đều giam giữ ở bắc lãng sơn trước nghiệp giả ngục giam sáu ta đã rất lâu chưa từng thấy phụ thân chỉ biết là hắn còn sống sót nếu như các người đế quốc cần muốn năng l giả vậy thì đi bác lãng sơn t r ư c nghiệp giả ngục giam ba nơi đó có thật nhiều cố đô t r ư c nghiệp giả bác lãng sơn t r ư c nghiệp giả ngục giam ở nơi nào nguyễn chu toàn hỏi phú đồng chấn phía tây có một tiểu s â n pha bắt lãng sơn chức nghiệp giả ngục giam ngay ở xây ở đó mặt trên có điều trông coi l à mã binh sĩ rất lợi hại nói rằng quá nửa giờ nguyễn chu toàn được tin tức hắn muốn rời đi phú đồng chấn có điều nguyễn chu toàn không phải một người rời đi Si Di mỗ đi theo bên cạnh hắn nguyên lai、like, biết nguyễn chu toàn sẽ đi cứu cha của hắn hắn dặn dò Si Di mỗ đi theo nguyễn chu toàn bên người trợ giúp bọn họ nguyễn chu toàn trải qua suy nghĩ phát hiện sơn đứng đặt chiến đội cũng xác thực cần một người địa phương dẫn đường liền đồng ý đề nghị mang tới cg、si、mỗ cùng rời đi rời đi phú đồng chấn n g u y chu toàn mang theo cg mộ đến sơn đương đ ặ c chiến đội lâm thời nơi đóng quân đội trưởng hắn là ai rất nhiều đội viên rất tò mò cg mộ là ai hắn cũng cố đô di dân hiểu rõ bác lãng sơn hắn sẽ giúp giúp chúng ta n g u y chu toàn nói rằng nhất thời vài tên đội viên lập tức đi tới đối với cg mộ biểu đạt thân mật cảm tình n g u y chu toàn thấy thế cũng không ngăn cản hắn trở lại trong lều của chính mình viết một phong thư sau đó lại tìm đến trong đội ngũ lính liên lạc tiểu lý tiểu lý ta có một phong thư cần nguyên đổi về trạm tiếp tế dùng trạm tiếp tế để báo chuyển đi quốc nội ta m u ố nguy xác nhận một chuyện. nhận n một ư ơ i tiếp ở trạm tiếp tế chờ 3 ngày, s a n g à bất luận chu ó a y không hồi ngươi âm, đ ề phải quay về, toàn h h ô ông n nữa nói điện g qua t ạ i liên Nguy hệ. tru o nói rằng là quan trên ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ tiểu lý trịnh trọng nhận lấy phong thư xoay người liền muốn đi trời tối tìm cái người cùng ngươi đồng thời trở lại nguy chu toàn nói bổ sung là quan trên tiểu lý đáp tiểu lý đi rồi nguy chu toàn triệu tập hai tên tiểu đội trưởng thương nghị bắc lãng sơn chức nghiệp giả ngục giam sự tỉnh nguy chu toàn từ khi nghe được trong miệng chức nghiệp giả ngục giam liền kiên định địa muốn cứu bên trong chức nghiệp giả những n à y cố đô chức nghiệp giả cái nào sợ bọn họ lão cũng là đế quốc quý giá của cải cứu bọn họ đối với đế quốc chỉ mới có lợi không có chỗ xấu đồng ý hai tên tiểu đội trưởng không chút do dự mà biểu thị tán thành trực tiếp c ấ ớ c mục hiển nhiên so với thuyết phục làm mười mấy năm nô lệ thợ mỏ càng thêm dễ dàng một chút ngày thứ hai h ư ớ n g đông ngụy chu toàn mang theo hơn m ộ ư ơ i người đội viên ở cg mỗ dẫn dắt đi điều tra bắc lãng sơn chức nghiệp giả ngục giam vị trí tiểu sơn pha cái kêu tiểu sơn pha địa hình rất đặc thù chỉ có một cái lên núi đường nối còn lại ba mặt đều là vách núi treo leo cao tới trăm mét Nguy trước u muốn toàn bọn họ c cứu n g ư kia tòa này ngục giam tổng cộng giam giữ sáu bảy trăm linh tên các quốc gia chức nghiệp giả những chức nghiệp giả này phạm nhân đều là la mã đế quốc đại quân xuất trinh bắt được các quốc gia chức nghiệp giả sau đó giam giữ ở bắc lãng sơn n g ụ c giam ngụy chu toàn hỏi do đầu bếp nhân viên quản lý có biết hay không cố đô chức nghiệp giả có bao nhiêu người n g ụ c giam đầu bếp nhân viên quản lý nói cho ngụy chu toàn chờ người khoảng chừng còn có khoảng hơn một trăm người gần ba trăm người là hàn quốc chức nghiệp giả ngụy chu toàn nghe vậy xứng sở rất đau lòng hắn nghe nói qua năm đó cố đô có ít nhất bảy tám trăm tên chức nghiệp giả bỏ tù vì lẽ đó nguyên tưởng rằng trong n g ụ c giam sẽ có không ít cố đô chức nghiệp giả tồn tại nhưng là hiện thực nói cho hắn những n à y cố đô chức nghiệp giả có thật nhiều người không có chống đỡ hạ xuống c bằng không c b nếu như ở này lần thứ nhất cũng là phòng thủ nhất là thư giãn một lần cứu viện trong hành động không cách nào một đòn tức bên trong sự xuất hiện của bọn họ nhất định sẽ từ đây tăng mạnh phòng thủ cùng quản lý đến thời điểm muốn lần thứ hai hành động độ khó tự nhiên là gia tăng vì lẽ đó sơn ưng đặt chiến đội cần trình hợp binh lực của chính mình hiểu rõ ngục giam phòng thủ nội tỉnh đồng thời căn cứ cụ thể địa hình chờ nhân tố lập ra tốt nhất kế hoạch tác chiến hơn nữa còn cần đang hành động trước đem tất cả khả năng phát sinh tình huống đều muốn cân nhắc đi vào cũng làm tốt tương ứng đối mới biến thành hành động nguyễn chu toàn không khỏi nghĩ đến bọn họ lần này cứu viện hành động mục tiêu la mã đế quốc bắc lãng sơn chức nghiệp giả ngục giam toàn này ngục giam địa hình dễ t h ủ khó công đúng là rất thích hợp dùng đến giam cầm trọng phạm nhưng cùng lúc cũng là gia tăng rồi sơn lương đặc chiến đội tiến hành cứu viện hành động độ khó n g u y chu toàn biết nếu muốn hành động thành công hắn nhất định phải tìm tới tốt nhất chỗ đột phá liền nguy chu toàn đặc biệt phái ra vài tên sơn l ư n g đặc chiến đội đội viên cẩn thận đối với bác lãng sơn chức nghiệp giả mục giam quanh thân tiến hành thăm dò mặc kệ là địa hình đặc điểm vẫn là đường lối lối thoát thậm chí bao gồm thực vật phân bố cùng đặc tính đều nhất nhất ghi chép xuống nguy chu toàn cần những n à y nhỏ bé đặc điểm đến giúp đỡ hắn lập ra chặt chẽ kế hoạch hành động trải qua một phen trong bóng tối điều tra sau khi sơn l ư n g đặc chiến đội căn cứ những n à y điều tra kết quả vẽ một tỉ mị địa đồ đồng thời còn không quên kết hợp tù binh khẩu thuật yếu điểm hoàn thiện mục giam kết cấu đồ đặc biệt là bù đắp mỗi cái nghiêm phòng điểm nhất trí giao tiếp ban thời gian cùng hình thức thủ vệ nhân số binh chủng chờ chút then chốt yếu tố cuối cùng ngụy chu toàn căn cứ hết thẻ tin tức bày ra ra đường tiến công cùng lui lại con đường ngày thứ hai ngụy chu toàn điều khiển sơn lương đặc chiến đội hơn một trăm tên lính chấp hành nhiệm vụ lần này mà ở vũ khí phương diện hơn một trăm tên lính chủ yếu trang bị là súng tự động ngoài ra phân phối năm cái từng binh sĩ hỏa t i ễ n dùng cho công phá ngục giam cửa lao đương nhiên ngoại trừ những này cần phải vũ khí bố trí ở ngoài còn có chút ít binh lính trang bị hạng nặng súng ngắm cùng tính có thể thương này vẫn là ngụy chu toàn đặc biệt vì đối phó tên kia chiến sĩ cấp năm trường ngục mà vì hắn độ cùng lúc đó n g u y chu toàn còn thành khẩn thỉnh cầu cg mỗi hỗ trợ bí mật triệu tập hơn năm mươi tên quán g nô ra tay giúp đỡ n g u y chu toàn cân nhắc chính là ở tòa này bác lãng sơn t r ư ớ c nghiệp giả trong n g ụ c giam tù phạm ở trong có không ít đã là tuổi già giả thêm nữa đang bị giam cầm trong lúc nhất định chịu đủ n g ụ c giam thủ binh giam v ạ t có thể không tự mình chạy trốn cũng là không thể biết được bởi vậy vì bảo đảm có thể làm cho chấp hành cứu viện hành động nhiệm vụ đặc chiến đội có thể đủ tất cả thân t r ở ra n g u y chu toàn cần những này quen thuộc địa hình quán nô môn đem những năm này lao chức nghiệp giả có lấy chạy trốn do đó giảm bớt đặc chiến đội gánh nặng chúng ta nhiệm vụ lần này cũng không phức tạp. nhưng nhất định phải bảo đảm thành công chúng ta cần dùng ngũ đến mười ngũ phút tiêu diệt trong ngục giam phần lớn sức mạnh thủ vệ để bọn họ thất đổi bắt năng lực của chúng ta sau đó cứu đi trong ngục giam cố đô chức nghiệp giả cho tới trong ngục giam này h á n quốc chức nghiệp giả chúng ta cũng sẽ thuận tiện dành cho bọn họ tự do bọn họ chạy trốn có thể cho la mã đế quốc chế tạo một ít m à n g khói nhưng nhất định phải đang bảo đảm có thể bình yên cứu chúng ta cố đô chức nghiệp giả vì là tiền đề sáu hành động trước nguyễn chu toàn lần thứ hai cho các đội viên giảng giải một lần hành động tầm quan trọng cuối cùng n g u y chu toàn còn đặc biệt bổ sung một câu hành động sau khi thành công chúng ta không thể dừng lại dù cho một phút hết tốc lực trở về trạm tiếp tế đội trưởng chúng ta rõ ràng hai tên tiểu đội trưởng đáp thật chúng ta bắt đầu hành động ba nguyễn chu toàn nói rằng cố gắng chính là bởi vì giam giữ ở đây đều là cố đô chức nghiệp giả không tầm thường người bởi vậy la mã đế quốc bố trí ở cái này ngục giam lực lượng phòng vệ đúng là không bình thường mạnh mẽ chỉ ít ở ở bên ngoài nguyễn chu toàn bọn họ hiểu rõ đến là ít nhất có một người thủ vệ hơn nữa những thủ vệ này thực lực sẽ không quá yếu vì lẽ đó nếu như sơn lương đặt chiến đội muốn cùng bác lãng sơn chức nghiệp giả ngục giam toàn bộ thủ vệ mặt đối mặt triển khai công phòng chiến hệ i nhiên n n g ụ c giam thủ vệ phần thắng sẽ lớn hơn một chút may là lần hành động này sơn l ư n g đ ặ c chiến đội bởi vì ký kết chặt chẽ kế hoạch hành động vì lẽ đó ở một mức độ nào đó có thể xoay chuyển thế cuộc ngược lại ủ n g có nhất định ưu thế sơn l ư n g đ ặ c chiến đội ưu thế một là sơn l ư n g đ ặ c chiến đội ở trong tối n g ụ c giam thủ vệ ở minh d ễ ở linh vực đại đế n g ụ c giam thủ vệ cũng không biết sơn l ư n g đ ặ c chiến đội ở tại bọn hắn sau l ư n g bày ra lần này cứu viện hành động hữu tâm toán vô tâm để sơn l ư n g đặt chiến đội đầu tiên có thể nắm giữ nhất định quyền chủ động hai là mục giam thủ vệ không biết sơn l ư n g đặt chiến đội bố trí vũ khí trang bị sơn đ pháo cưới chờ chút những này dùng để ứng đối ngục giam thủ vệ thường quy trang bị cung nỏ đao kiếm chờ chút tự nhiên là càng hơn một bậc nói tóm lại sơ lưng đặc chiến đội là muốn đánh một công lúc bất ngờ chiến thuật hơn nữa chỉ có lấy mó a đánh trưởng mới có thể làm cho ngục giam thủ vệ ở đột nhiên gặp phải cường mà mạnh mẽ công kích sau khi cũng không cách nào cấp tốc tổ chức lên hữu hiệu, hiệu phản kích đồng thời xúc khiến cho bọn họ bởi vì tiết mệnh phòng thủ mà không dám quá độ dám trả đương nhiên ngụy chu toàn cũng sẽ không đem chiến thắng kẻ địch hy vọng ký thác ở kẻ địch có thể xuất hiện sai lầm loại này không xác định tình huống bên trên lúc này ngụy chu toàn ở trong lòng âm thầm sản sinh một ngoài ngạch ý nghĩ từ khi cố đô diệt thời gian dài như vậy tới nay bọn họ cố đô dân thường cùng chức nghiệp giả nhận hết la mã đế quốc người giam cầm cùng dàn vạt loại này sỉ nhục cùng không thể tả hắn muốn sấn lần này t i ế n công đem này bút đại khoản cẩn thận mà cùng la mã đế quốc tính toán một chút hắn muốn cho những này la mã đế quốc người từ đây chỉ cần là vừa nghe thấy uy danh của bọn họ liền kinh hoàng đại l o ạ n một bên khác bắt lãng sơn chức nghiệp giả trong n g ụ c giam Tự hồ h k ô n bởi vậy thậm chí mãi đến tận ngày thứ hai hơn ba giờ chiều sơ đưng đặc chiến đội ở ngục giam cửa bố cục thời điểm sắp hai vạ đến nơi la mã người lại còn là không biết gì cả vẫn không có phát hiện không đúng địa phương giam thời ngay ở toàn bộ bác lãng sơn chức nghiệp dạng ngục giam người đều cho rằng này lại đều sẽ là cái nhất thành bất biến buổi c h i ề u thì đột nhiên từ bên ngoài đi ra một tiếng vang thật lớn lúc này ngục giam người mới khiếp sợ phát hiện bọn họ ngục giam cửa lớn lại bị người nổ tung nhưng mà bọn họ cũng chỉ vừa vặn tới kịp phát hiện sự thực này một giây sau những n à y đột nhiên không kịp chuẩn bị la mã người lập tức liền gặp phải công kích m á h liệt không biết từ nơi nào chuyển đến kéo dài không ngừng tiếng súng nhất thời dường như tiếng pháo bình thường vang vọng không ngừng tùy theo mà đến chính là không ít la mã người trước sau đổ ở đ i ệ rốt c ụ c ý thức được xảy ra chuyện gì la mã người nhất thời đều hoảng loạn không nớt đáng tiếc bác lãng sơn chức nghiệp giả ngục giam la mã người liền hữu hiệu phản kích cơ hội đều không có bởi vì nay còn vừa v ậ n ở trưa hôm nay la mã đế quốc một phong thuật chức văn kiện đem bác lãng sơn trưởng ngục triệu hoán rời đi chức nghiệp giả ngục giam chuyện này thực sự là nhà rột còn gặp mưa dẫn đến đụng phải công kích bác lãng sơn ngục giam một mực còn liền bởi vì trưởng ngục rời đi thoát trước mà rơi vào còn lòng vô thủ cục diện tăng lên mục giam hối loạn mục giam bọn thủ vệ hoặc là lựa chọn phòng thủ hoặc là lựa từng người vì là chiến trước sau không cách nào nhất trí đối ngoại. v ọ t vào v ọ t vào ngụy chu toàn nhìn ra ngục giam hỗn loạn nhìn chuẩn này tốt nhất ra tay thời cơ cấp tốc chỉ huy chiến đội đánh vào ngục giam đánh vào ngục giam sau sơ đương đ ặ c chiến đội bắt đầu dựa theo kế hoạch đã định phân công nhau hành động ngục giam chủ yếu do ba phần lớn tạo thành bên trái là một tòa pháo đài tầng cao nhất là trưởng ngục văn phòng cùng phòng ngủ mà pháo đài phía dưới tầng trệt nhưng là ngục giam nhà kho cùng với thủ vệ ký túc xá trung tâm bộ phận nhưng là phạm nhân trong hoạt động tâm cũng là một trong trường địa phương tốt hơn nữa phần lớn phạm nhân còn muốn đang hoạt động trung tâm hoàn thành trưởng ngục dành cho nhiệm vụ phía bên phải là nhà giam nhà giam chia làm hai bộ phân mặt đất nhà giam cùng lòng đất nhà giam mặt trên giam giữ khinh tội phạm người phía dưới giam giữ trọng hình phạm những mấu chốt này tin tức đang hành động trước điều tra lý cũng đã tìm tòi nghiên cứu rõ ràng mà sơ nưng ơ đặc chiến đội chấp hành cụ thể chiến thuật cũng rất đơn giản chủ công nhà giam đánh nghi binh pháo đài đồng thời còn muốn bãi làm ra một bộ nhà giam thủ vệ sắp sửa toàn bộ bị tiêu diệt khí thế theo sơ nưng ơ đặc chiến đội nhảy vào phía bên phải nhà giam khu vực dựa vào súng ống mang tính áp đảo công kích một đường rết ra một cái bằng thẳng đại đạo n g ụ c giam lực lượng phòng thủ thấy không cách nào chính diện chống đối này đột nhiên nhảy vào n g ụ c giam binh khí cực kỳ quái l ạ nhưng rất có lực sát thương q u ỷ dị chiến đội càng ngày càng nhiều n g ụ c giam thủ vệ bị ép triệt hướng về n g ụ c giam bên trái pháo đài hy vọng có thể dựa vào này n g ụ c giam bên trái khu vực có chật hẹp đường nối cửa sổ chờ chút địa hình điều kiện mà nằm ở những chỗ này lợi dụng cung nỏ nhóm vũ khí tiến hành phòng thủ dễ ơ từ khung thiên thư đặc chiến đội mục tiêu vốn là mục giam phía bên phải nhà giam khu vực vì lẽ đó đối với đặc chiến đội tới nói những n à y mục giam thủ vệ lui lại phương hướng trái lại trong lúc vô tình ở giữa bọn họ ý còn không cần phân t á n quá nhiều binh lực đi những nơi khác tiến hành kích. bởi vậy đặc chiến đội chủ lực lập tức chuyển công nhà giam khu vực còn lại hơn ba mươi người đặc chiến đội viên thì lại phụ trách bảo vệ bên trái pháo đài mấy cái cửa ra vào sử dụng súng tự động l ư u đạn súng ngắm nhóm vũ khí thủ vững trụ những n à y cửa ra vào để bên trái bên trong pháo đài nghe tiếng chạy tới thủ vệ không cách nào đi vào chợ giúp phía bên phải chịu đến đặc chiến đội công kích nhà giam chỉ cần thủ vệ một bại lộ này hơn ba mươi người đặc chiến đội viên là có thể nổ súng xa kích khởi đầu bại lộ thủ vệ quả nhiên cuối cùng chỉ được hai loại kết cục hoặc là chính là chúng đạn tại chỗ bỏ mình Hoặc h c là, là í nguy h là không bắn chu toàn hại, c tự mình dẫn công kích nhà giam khu vực đặc chiến đội chủ lực thế tiến công mạnh mẽ tự nhiên không phải những kia không chiếm được trợ giúp nhà giam thủ vệ có thể chống đối bởi vậy đặc chiến đội chủ lực cuối cùng phi thường thuận lợi địa đánh hạ nhà giam đánh ra một cái da vào bắc lãng sơn n g ụ c giam an toàn đường nối sau đó n g u y chu toàn mới sắp xếp cg mỗi Mộ chờ một nhóm phú đồng chấn người trẻ tuổi từ này điều an toàn đường nối tiến vào nhà giam chuẩn bị triển khai cứu viện nhiệm vụ của các ngươi là tìm tới các ngươi bậc cha chú sáu các ngươi có thể tìm tới à n g u y chu toàn nhanh chóng đối với cg m ỗ đám người nói yên tâm chúng ta dùng bổn quốc ngôn ngữ gọi hàng có thể trả lời người mười chi chính là chúng ta t r ư ở n g bối cg m ỗ cũng là cứu viện có pháp đã sớm chuẩn bị hắn lập tức đáp rất tốt nhiệm vụ của các ngươi chính là hãy mau đem bọn họ mang ra đến hành động nguyễn chu toàn dứt lời không cần phải nhiều lời nữa lập tức dặn dò mọi người triển khai hành động cg mỗi chờ người ở đặc chiến đội đội viên bảo vệ cho nhảy vào nhà giam tìm kiếm phải cứu người đội trưởng chúng ta có muốn hay không đem cái khác kẻ tù tội nhà tù cũng mở ra một tên đội viên đề nghị có thể nhưng tốt nhất khi tìm thấy mục tiêu của chúng ta sau khi nguyễn chu toàn nói rằng kỳ thực nguyễn chu toàn bản ý chính là đang bảo đảm cố đô chức nghiệp giả toàn bộ được cứu trợ tình huống thuận thế trợ giúp hắn quốc chức nghiệp giả chạy thoát nhưng điều này cũng nhất định phải bảo đảm là ở không ảnh hưởng bọn họ hành động của chính mình này một điều kiện tiên quyết năng lực có hạn bản nhất định phải lượng sức m à đi bằng không lập tức có quá nhiều phạm nhân chạy trốn vô hình chung sẽ ảnh hưởng đến bọn họ lui lại này ngược lại liền cái được không đủ bù đắp cái mất chỉ chốc lát sau ông nói điện thoại truyền đến âm thanh đội trưởng chúng ta ở địa lao tìm tới người ngụy chu toàn nghe vậy đ ạ i hỉ lòng mang nhảy nhóc tình đắp các ngươi làm rất h á đúng rồi chỉ muốn các ngươi lui lại thuận lợi cái kia rời đi trước vị cuối cùng đội viên đem còn lại kẻ tù tội nhà tù cho mở ra cho bọn họ cơ hội chạy trốn là đội trưởng lại một lát sau cg mỗi chờ người trẻ tuổi c ó n lấy lao nhân đi ra nhà giam tiểu đội thứ nhất các ngươi trước tiên hộ tống bọn họ dựa theo dự định con đường rời đi chúng ta khắc phục hậu quả sau đó liền đổi tới ngụy chu toàn ra lệnh nhìn một chút trên tay thời gian đã qua ba mươi phút so với kế hoạch muốn dùng thời gian nhiều hơn không ít có điều may là chính là sự đến hiện nay vẫn tính thuận lợi tình huống còn ở trong lòng bàn tay tiểu đội thứ nhất phục mệnh lập tức chấp hành nhiệm vụ chương ờ năm trăm tám mươi lăm đến tiếp sau cứu viện nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành nguyễn chu toàn trong đầu tảng đá lớn di nhiên hạ xuống không hề e dè hắn tự nhiên không vui lại được những này trốn ở pháo đài thủ b i n h cả tay suy nghĩ một chút ngụy chu toàn quyết định khoái đao chém là ma triệt để đoạn tuyệt những này là mã đế quốc thủ vệ truy kích liền hắn lập tức dặn dò bộ hạ vận dụng lựu đạn ở phần lớn là mã đế quốc thủ vệ tụ tập bên trái pháo đài lối ra thiết trí mấy cái giản dị bom cảm bẫy đồng thời thiện tàng mặt đất dễ ở y thấy trung tình chỉ cần những thủ vệ này thật sự muốn từ pháo đài lao ra truy kích đặc chiến đội vậy thì có thể tự mình hưởng thụ đặc chiến đội vì bọn họ độ thân định làm bom thể k ế n phải biết sơn ưng đặc chiến đội đội viên công phu có thể đều không phải nắp ngược lại bọn họ đều là đã từng tiếp thu quá ame di ca quốc bộ đội đặc trùng quan quân tự mình nghiêm ngặt chỉ điểm huấn luyện từ khi hưng hoa đế quốc ở lam thủy tinh phú h á n quốc nắm bắt hoạch một chút ame di ca bộ đội đặc trùng tù binh sau phát hiện ở trong có chút vẫn là sĩ quan cao cấp cấp bậc liền chiêu hàng trong đó quan chỉ huy để những n à y quan quân tù binh đem công chống đỡ quá đem ame di ca quốc bộ đội đặc trùng huấn luyện hình thức dùng cho huấn luyện hưng hoa đế quốc bộ đội đặc trùng mà ngụy chu toàn sơn ưng đặc chiến đội kỳ thực chính là ở huấn luyện như thế hình thức giới bồi d bởi vậy lúc này có điều chỉ là cần bố trí mấy cái dùng cho chặn lại giản dị bom cạm ấy đây đối với sơ nưng ơ đặc chiến đội đội viên tới nói tự nhiên là điều chắc chắn cạm ấy bố trí xong sau khi vì để tránh cho ngày càng rắc rối n g u y chu toàn lập tức mang theo toàn bộ đội viên hào không lưu luyến địa nhanh chóng rút đi n g u y chu toàn xác thực là dùng cái r ậ t dì diệu ở sơ nưng ơ đặc chiến đội rời đi bắc lãng sơn ngục giam không tới ba phút n g u y chu toàn liền nghe trong ngục giam chuyển đến lựu đạn tiếng nổ mạnh nghe tiếng n g u y chu toàn biết này nổ tung nên có thể vì bọn họ lui lại chống lại một hồi lâu nhưng mà rất nhanh rồi lại phát sinh khác một cái làm người ta bất ngờ sự tỉnh giữa lúc ngụy chu toàn bọn họ một đường chạy tới phía trước truy đi đầu lui lại đội ngũ thì ngụy chu toàn đột nhiên nghe thấy phía trước dĩ nhiên chuyển đến một trận kịch liệt tiếng súng hắn biến sắc bởi vì từ phương hướng đến xem đó là đến từ hộ tống cố đô di dân đội ngũ vị trí súng này thanh h i ệ n nhiên chính là hộ tống đội ngũ đội viên đánh ra ngụy chu toàn nhất thời cho mày nay sợ là hộ tống đội ngũ gặp phải phiền toái gì ạ trong lòng một sốt ruột ngụy chu toàn lập tức hỏi dò tình huống cho ăn phía trước xảy ra chuyện gì chúng ta tao nộ la mã binh sĩ tập kích quả nhiên không phải một tin tức tốt tình huống như thế nào la mã binh sĩ khoảng chừng mấy trăm người đột nhiên đối với chúng ta khởi xướng quái nhiễu tuy rằng chúng ta hiện nay muốn chống lại bọn họ cũng không phải việc khó thế nhưng trong chúng ta có lao nhân muốn đột phá đi ra ngoài cũng không phải như vậy dễ dàng hiện tại chỉ có thể trì hoãn bước chân cùng phe địch rằng co biết rồi các ngươi tận lực thủ v n g trụ chúng ta lập tức liền chạy tới thông qua ống nói điện thoại ngụy chu toàn cấp tốc tìm hiểu tình hình lập tức lập tức hiệu lệnh mang theo đội ngũ tăng nhanh tốc độ tiến lên chạy đi phía trước trợ rút rất nhanh ngụy chu toàn liền rõ ràng tại sao hắn sẽ như vậy rõ ràng địa nghe được hộ tống đội ngũ tiếng súng đó là bởi vì bị la mã binh sĩ như thế ngăn trở một chút lui lại đội ngũ nguyên lai cũng không có cách nào đi bao xa bởi vậy ngụy chu toàn bọn họ nhanh chóng tiến lên này mới bất q u á không tới năm phút tức trình ngụy chu toàn liền chạy tới bọn họ phụ cận chạy tới hiện trường ngụy chu toàn rất nhanh sẽ làm rõ hộ tống đội ngũ gặp phải phiền phức không nói hai lời h ắ n lập tức mệnh lệnh bộ đội toàn bộ thoải mái tay chân công kích những kia la mã binh sĩ cần phải nhanh chóng đem những binh sĩ này toàn bộ đánh bại vì lẽ đó những này la mã binh sĩ cũng không phải là la mã đế quốc tinh nhuệ mà là binh lính bình thường bọn họ đối phó nô lệ còn có thể nhưng muốn đối phó ngụy chu toàn bọn họ thì có chút không đáng chú ý nhưng ngụy chu toàn vẫn là hạ lệnh để sơn lương đặt chiến đội đội viên toàn lực tiến công tốc chiến tốc thắng tuy rằng cũng không phải là bởi vì lo lắng không cách nào lực địch nhưng hắn là không hy vọng ở đây tiêu hao thừa ái gian quá dài mà gây ra những khả năng khác nghe tiếng tới rồi la mã quân đội dính vào n à y đối với bọn hắn cứu viện hành động là bách hại mà không một lợi được ngụy chu toàn cái này quân lệnh sau khi hết thẻ sơ nương đặc chiến đội đội viên mặc kệ là hộ tống ngụy chu toàn s a u đến vẫn là hộ tống trong đội ngũ toàn bộ đều ra sức tiến công dễ ở như ý giai tế ở tại bọn hắn như vậy công kích manh liệt dưới chặn lại hộ tống đội ngũ la mã binh sĩ rốt cục bị bức ép đến liên tục bại lui cuối cùng cực kỳ lên lực chống đỡ chỉ có thể về phía sau chạy trốn các ngươi không có sao chứ ngụy chu toàn cấp tốc tìm tới si di mỗ thân thiết hỏi dù sao ngụy chu toàn bọ là sơ nương đặc chiến đội người được quá đặc hấn đương nhiên sẽ không lớn bao nhiêu ảnh hưởng n h ư n g si c i mộ không phải ngụy chu toàn sẽ lo lắng la mã binh sĩ quái nhiễu sẽ thương tổn được những n à y si c i mộ những n à y dân chúng tầm thường hơn nữa si c i mộ bọn họ vẫn là cố đô chức nghiệp giả ngụy chu toàn cần bảo đảm bọn họ chu toàn lúc này si c i mộ chính có lấy một lao giả hắn chính là si c i mộ gia g i a mặc lập r ớ t cấp năm luyện kim sư chúng ta không có chuyện gì thế nhưng ta lo lắng bác lãng sơn trong n g ụ c giam la mã quân đoàn binh sĩ sẽ đuổi theo chúng ta hay là đi mau đi cg m ẫ cảm giác mình còn có thể ứng phó Càng l có có trên thực tế bắc lãng vùng núi khu không phải la mã đế quốc trọng binh canh gác khu vực đối với la mã đế quốc mà nói đây là một vùng núi nếu như không phải quán g tràng ở đây e sợ la mã đế quốc sẽ không lần thứ hai thu xếp năm cái quản lý nô lệ thành c h ấ n n g u y chu toàn phán đoán ở này bắc lãng sơn chức nghiệp giả trong n g ụ c giam chiến sĩ cấp năm cũng chính là vị kia không có đụng tới diện n g ụ c giam n g ụ c trưởng nên chính là bắc lãng vùng núi khu người mạnh nhất chỉ có điều vị kia ngục trưởng vừa vặn đi tới thành phố lớn t h u ầ trước càng làm cho này bắc lãng vùng núi khu la mã quân đội thực lực t r n g vắng cũng bởi vậy không cách nào thấy được sơn đương đ ặ c chiến đội ngày hôm nay vì bọn họ m ư kế tỉ mị cảnh tượng hoành trắng n g u y chu toàn suy đoán rất gần gũi sự thực chỉ là hắn suy đoán hơi có chút không chu toàn Là mã bởi vậy sơn ưng đặt chiến đội công kích bắc lãng sơn chức nghiệp giả ngục giam cái này tin tức trọng đại ngay ở mỹ chu toàn bọn họ mới vừa vừa rời đi bắc lãng sơn ngục giam không lâu liền bị chuyển ra ngoài phụ trách lan truyền tin tức tin ưng mang theo trên chân của thư tín bay lên trời chỉ là dùng ngăn ngắn nửa ngày thời gian liền phi chống đỡ la mã đế quốc nam bộ đại thành địch kéo đại công là la mã đế quốc trọng thần hắn nắm giữ địch kéo thành ba vạn la mã tinh nhuệ quân đoàn quân đoàn bên trong bốn năm cấp kỵ sĩ chiến sĩ phụ trách trấn thủ la mã đế quốc nam bộ mà bác lãng vùng núi khu chính là địch kéo đại công khu trực thuộc ở chính mình quản hạt trong phạm vi xuất hiện chuyện lớn như vậy địch kéo đại công đã như đứng đóng lửa như ngồi đóng than tuy nói từ chỉnh tự trên hắn nên đợi được kệ sa đại đế đáp c là... vạn vạn hồi ỉ lệnh, n n h ư âm cũng đã không kiềm chế nổi địa phái ra chính mình đại tướng quân xuất lĩnh năm ngàn la mã tinh nhuệ quân đoàn kỵ binh bộ đội đi tới bắc lãng vùng núi khu không lâu sau đó kệ x a đại đế cũng phải nhận được tin tức này Bác Lãng cái cái mặt khác nguyễn c đem k i ế chu toàn dẫn đội ngũ đi ngang qua phú đồng chấn ở siji mỗi tỉnh cầu dưới trợ giúp người nhà rút đi hắn lo lắng la mã người thiên nộ hắn người nhà trên thực tế trợ giúp nguyễn chu toàn bọn họ vận chuyển lao nhân người trẻ tuổi đều có cái này lo lắng trải qua suy nghĩ nguyễn chu toàn đồng ý hắn ra lệnh đội ngũ tấn công phú đồng chấn la mã người bởi vì phú đồng chấn khoảng cách bắc lãng sơn chức nghiệp giả ngục giam rất gần vì lẽ đó trong c h ấ n la mã quan chức vừa phái binh đi chợ giúp dễ ở gả vào nhà giàu nam nhân cho nên bọn họ lính giáo qua sơn lương đặc chiến đội lợi hại la mã người thấy nguyễn chu toàn chuẩn bị tấn công phú đồng chấn không dám chống lại sớm rút đi chỉ chốc lát sau nguyễn chu toàn liền dẫn một nhóm phú đồng chấn cư dân cùng bắc lãng sơn ngục giam kẻ tụ tội trở về sơn lương đặc chiến đội lâm thời thiết trí trạm tiếp tế lần này cứu viện trong hành động không bao gồm cg mỗ người nhà ở bên trong n g u y chu toàn bọ ở bắc lãng sơn ngục giam tổng cộng thành công cứu viện 78 t ê n cố đô chức nghiệp giả hầu như mỗi người đều là đã có tuổi ông lão ở trong trẻ tuổi nhất cũng đã là 63 tuổi cao thọ ở sau khi được cứu những n à y cố đô chức nghiệp giả đối với ngụy chu toàn chờ người không chỉ là biểu đạt tối chân thành lòng biết ơn đồng thời cũng thành khẩn hướng về ngụy chu toàn đưa ra một điều thỉnh cầu bọn họ đều thỉnh cầu ngụy chu toàn đem người nhà của bọn họ cũng đồng thời mang đi Kỳ khi khi, thực, từ khi bị trở thành họ Quốc cũng bị bọn nô La lệ sau Mã Đế mà vẫn không dám tùy tiện, có hành này vẫn vãng, không tiện động. Nhưng lần này không giống di tùy có bọn họ b i ế t đến đây cứu bọn cứu h ọ n à y c h i đ ặ cầu c h nguyễn đội, hiện nhiên có n l chu ọ t r toàn rất là thông cảm thực sự bình thường có điều hơn nữa vì những chức nghiệp giả này ngày sau có thể an tâm ở lại hưng hoa đế quốc vì là hưng hoa đế quốc tận tâm tập trung nguyễn chu tru toàn đồng ý bọn họ thỉnh cầu liền nguyễn chu toàn lại phái ra hai cái tiểu đội mỗi đội các hơn ba mươi người dựa theo những chức nghiệp giả này cung cấp danh sách do si c i m ộ i chờ người trẻ tuổi dẫn đường ở bắc lãng vùng núi khu đến mỗi cái trấn mỗi cái q u o n t r à n g khắp nơi tìm người đương nhiên nguyễn chu toàn cũng với bọn hắn nói xong rồi hắn sẽ không cưỡng cầu người nhà của bọn họ nếu như người nhà của bọn họ đồng ý theo đi vậy thì mang đi không muốn đi vậy thì không thể làm gì khác hơn là từ bỏ bị người giam giữ thời gian thật d à i cố đô di dân môn được một cái cơ hội như vậy tự n h ư n đã là không có ý kiến tiếp theo n g u y chu toàn đem đế quốc lão công dân v i d e đưa cho mặc lạp hạng nhất lao nhân quan sát nhìn một chút bọn họ có biết hay không đây là tiểu sở kỳ ẩn mặc lạp rất một chút liền nhận ra sở kỳ ẩn thủ tướng nhận ra c i u người mặc lạp rất trong ánh mắt bởi vậy lập lòe ra một tia không tầm thường ánh sáng là đây là sở kỳ ẩn hắn là đế quốc của chúng ta thủ tướng đại nhân ngụy chu toàn mìm cười đáp hắn là vương cung mục sư phụ trách thủ hộ không gian chỗ che chở mặc lạp đặt đồn tiếp tục hỏi quốc vương bệ hạ trở về rồi sao ngụy chu toàn nghe vậy một trận dùng kỳ dị điệu ánh mắt nhìn một chút m ạ c l ậ p rất hắn biết m ạ c lạp rất hỏi là cố đô quốc vương bệ hạ mà không phải giờ này ngày này hưng hoa đế quốc quốc vương bệ hạ ngụy chu toàn nói rằng quốc vương bệ hạ linh hồn của hắn cho chúng ta mang về người thừa kế đồng thời giúp trợ mọi người chúng ta trùng kiến quốc gia bây giờ ở bệ hạ anh minh lãnh đạo bên i dưới chúng ta hưng hoa đế quốc diện tích lãnh thổ bao la nhân khẩu cũng đã hơn trăm vạn nghe được ngụy chu toàn lời nói này mạt lạp rất trên mặt xuất hiện rõ ràng có rúm tựa hồ đang lột ngạt nội tâm tự nhiên mà sinh ra kích động một lúc lâu hắn mới nhìn về phía Cái kia bây ệ Bệ hạ làm sao không đánh hạ chưa chờ phát thêm chính chúng những làm lực lẽ là này một muốn sao vừa đang ta xưng căn ổn, cũng còn triển cần con đế, đó trở về. vì bước, cơ cơ quốc d n tận trung thời điểm. b â giờ chúng ta chính đang phổ biến dân tộc thống nhất chính sách vừa chinh phục bách rất nơi bắc bộ còn cùng đông phương hạ quốc tiến hành chiến tranh sáu ngài cảm thấy la mã đế quốc mạnh bao nhiêu ngụy tru toàn hỏi ngược lại m ặ c lạp rất nghe vậy nhụ trí nói rằng ai la mã đế quốc rất mạnh ở kệ xạ trước khi chết e sợ không người có thể khiêu chiến ở tây vực trên đất bằng có thể chống lại la mã đế quốc vẫn cứ không diện quốc quốc gia đều là cường quốc kỳ thực chương ú n liên hợp những này quốc gia. Có hay không cùng bọn họ liên hợp, cái kia đều là nói、sau. Hiện g gia. ta thể tại hay kia sau. có khả năng, vì là kiến thiết quốc Có cái hợp họ hợp, h là đều năm trăm tám mươi sáu qua sông nghe được nguyễn chu toàn câu hỏi m ặ c lạp rất nhớ tới một chút rất xa xưa năm xưa chuyện cũ cựu viện đến cố đô vẫn không có diệt năm đó cựu viện đến hắn ở cố đô quốc vương thống lĩnh giới mưu sự đoạn thời gian kia nhất thời không che giấu được một mặt thổn thức không ớt nhưng n à y đã bao lâu hắn không có khái niệm hắn thậm chí cũng đã quên ở cố đô diệt sau khi hắn bị vây ở bắc lãng sơn t r ư ớ c nghiệp giả ngục giam không được cùng người thân gặp nhau lại càng không biết ngoại giới xảy ra chuyện gì cuộc sống như thế lại là quá bao lâu nhớ tới những ngày trầm trọng chuyện cũ mặt lạp rất trên mặt biểu hiện âm u thay thế n g u y chu toàn cũng không khỏi khẩu không nói qua một lúc lâu, ở ngụy chu toàn nỗ lực muốn muốn lại mở miệng thời điểm mạc lạp rất trái lại chậm rãi mở ra thanh năm đó ta làm trợ thủ đã từng tham dự đường hầm không gian chìa khóa đánh bóng vô ý nhưng gây nên mạc lạp rất tư ước chuyện xưa để ngụy chu toàn trong lòng x i n h quý nhưng mạc lạp rất câu nói này nhưng là trong nháy mắt cho ngụy chu toàn cổ đủ tự tin hắn có chút không kìm lòng được lập tức mang theo vài phần cảm kích nói rằng cảm tạ các ngươi để đế quốc một lần nữa có hy vọng lẽ nào mạc lạp d ấ t là cảm thấy hy vọng xa vợ ờ ạ có thể từ mạc lạp d ấ t vẻ mặt hắn cũng nhìn không ra mạc lạp d ấ t trong lòng đắm chiêu trong lúc nhất thời hai người càng từng người t r ầ mặc m nhưng ngụy chu toàn cũng không có tiếp tục mặc kệ là thế nào mạc lạp d ấ t đã là tuổi già trải qua này một phen chắc chở cố gắng đã thể lực không chống đỡ nổi chuyện này đúng là có thể tạm thời thả m ộ t thả chờ những chức nghiệp giả này đi đầu nghỉ ngơi thật tốt khôi phục tâm thần lại nói cũng không mượn liền ngụy chu toàn liền tạm thời đình chỉ đề tài không có quay giày nữa mạc lạp rất quá mấy phút lại có một tên đội viên lại đây đưa ra xin chỉ thị ngôi lai、like. Cứu viện hành động tuy rằng thuận lợi kết thúc, nhưng có cái cần chỉ Chu tuy thuận muốn Nguyễn viện vì vậy vấn lợi diễn sinh, cần phải xử lý vấn đề, muốn xin hành động rằng nhưng thị mà Toàn. đề, kết lý xử bởi vì sơn đ ư ơ n g đặc chiến đội đánh vào bắc lãng sơn ngục giam thời điểm ngoại trừ cứu viện cố đô di dân ở ngoài xác thực còn thuận lợi cứu không ít h á n quốc chức nghiệp giả mà những này bị cứu h á n quốc chức nghiệp giả ở trong khoảng chừng có hơn một trăm tên tại chỗ biểu thị lựa chọn tùy tùng ngụy chu toàn bọn họ mà những này hy vọng có thể tùy tùng sơn đ ư ơ n g đặc chiến đội hắn quốc chức nghiệp giả ở trong một phần là nhân vì l à mình nguyên lai quốc gia đã diệt vong bị trở thành di dân bọn họ trải qua thời gian dài như vậy bị giam cầm cùng giàn mặt sau khi đối với bồn quốc có hay không còn có thể p h ụ c quốc từ lâu không báo hy vọng vì lẽ đó bọn họ muốn muốn gia nhập hưng hoa đế quốc trở thành hưng hoa đế quốc con dân hy vọng từ đây có thể trải qua an ổn giàu có sinh hoạt mà một phần khác nhưng là muốn m u ố n mượn sơn lưng ơ đặc chiến đội che chở có thể chạy trốn tới chỗ an toàn trốn không lại bị la mã đế quốc tàn phá bây giờ hưng hoa đế quốc là một thể thống nhất quản lý giai tầng mỗi người mỗi người quản lý chức vụ của mình đối với vấn đề này ngụy chu toàn nhất thời không thể có quyết định bởi vì có tiếp nhận hay không đám này chức nghiệp giả đi tới hưng hoa đế quốc hẳn là do hưng hoa đế quốc quốc vương bệ hạ quyết định vì lẽ đó ngụy chu toàn ở trả lời chắc chắn bọn họ trước còn cần đi đầu hướng về dịch tinh thần xin chỉ thị một phen có điều vì những n à y hắn quốc chức nghiệp giả lý do an toàn hắn đúng là quyết định trước tiên đem bọn họ mang về sơn ư n g căn cứ ở tạm nếu như đế quốc hồi phục là cho phép vậy hắn dĩ nhiên là có thể cùng đế quốc can bài trước tới tiếp ứng hết thể chức nghiệp giả người giao tiếp nếu không chỉ cần đế quốc tri tình đến lúc đó cũng tự nhiên sẽ sắp xếp chuyên gia lại đây vì bọn họ khác mưu lối thoát tiểu thuyết vì lẽ đó ngụy chu toàn dặn dò thủ hạ tạm thời thu x cùng lúc đó còn mệnh lệnh trạm tiếp tế phát t i n viên cho đế quốc phát một phần địa báo liền như vậy vấn đề xin chỉ thị quốc vương bệ hạ chỉ có điều ngụy chu toàn không ngờ rằng chính là đó lấy tình huống còn có biến hóa sơn đương đặc chiến đội ở lâm thời trạm tiếp tế dừng lại hai ngày nhưng chỉ là n à y ngăn ngắn hai ngày trạm tiếp tế nơi này lại tiếp thu không ít nghe tin đến đây nương nhờ vào dân chúng những dân chúng này chủ yếu đều là bác lãng vùng núi khu quán g nô hoặc là thợ mỏ bác lãng sơn chức nghiệp giả ngục giam phát sinh chuyện lớn như vậy những dân chúng này đương nhiên sẽ không, không thu được tin tức bọn họ ở trong có cũng là la mã đế quốc trải qua to nhỏ chiến sự chiến thắng hàn quốc mà được nô lệ có nhưng là la mã đế quốc bùn quốc tội phạm nhưng mặc kệ là loại nào thân phận kỳ thực cũng đều là cùng bác lãng vùng núi khu tù phạm như thế chịu đủ d à y vò dàn vặt nếu như có cơ hội cũng là đã sớm muốn chạy thoát rời đi cái này dường như ma quỷ địa ngục địa phương vì lẽ đó bọn họ đều dồn dập về ra mang khẩu đi tới lâm thời trạm tiếp tế nơi này tìm kiếm cứu trợ ngụy chu toàn là không nghĩ tới hắn nhất thời việt thiện sản sinh to lớn phản ứng dây chuyển trong lúc nhất thời cũng không khỏi có chút do dự mặt triển v ố là hắn còn mong đợi đợi được bên trong đế quốc các dành cho rõ ràng chỉ thị sau đó ý kiến m à tử nhưng chỉ nhìn hai ngày nay q u a n cảnh ngụy chu toàn trực giác đã bắt đầu có chút không cách nào gánh nặng mãi đến tận hiện thời mới thôi càng nhưng đã có vượt qua hai ngàn người xin vào buôn bọn họ cứ việc cái này hiện tượng cũng trực tiếp chứng minh sơn ưng đặc chiến đội tấn công bắc lãng sơn chức nghiệp giả ngục giam cử động thắng được dân tâm hướng về nhưng càng to lớn hơn ảnh hưởng nhưng là nhằm vào sơn ưng đặc chiến đội mà đến, đến rồi Hiện nhiên, nhất định sẽ gia tăng lâm thời trạm tiếp tế gánh nặng để vốn là dùng để cung cấp đặc chiến đội đội viên vật liệu quân đu lập tức muốn thỏa mãn nhiều như vậy người sinh hoạt cần tự nhiên sẽ trở nên căng thẳng tình huống này không thể lại có thêm kéo dài phải biết bác lãng sơn phạm vi có nô có thể không thể chỉ như thế những người này sơn ưng đặc chiến đội căn bản không thể toàn bộ tiếp thu bằng không nhất định sẽ dẫn đến vật tư cung không đủ cầu hơn nữa lấy sơn ưng đặc chiến đội binh lực cũng không thể lại bảo đảm càng nhiều người an toàn bởi vậy ngụy chu toàn ở cân nhắc luôn mãi sau khi không thể không quyết định thật nhanh không lại quang trở đế quốc địa báo mà là lập tức triệu Tập tiểu đồng ộ i t r ư thời hắn còn phát điện báo cho sơn hưng căn cứ triệu chiến để bọn họ chuẩn bị tiếp ứng hơn hai người không phải là số lượng nhỏ hơi không cẩn thận xảy ra đại l o ạ n tử tuy rằng n g ủy chu toàn không có đợi được đế quốc hồi phục điện báo cũng đã quyết định rút đi này dù sao cũng hơi không nghe quân lệnh hiểm nghi nhưng dù sao tướng ở bên ngoài quân lệnh có không tử so với bên trong đế quốc các đang ở hiện trường n g ủy chu toàn càng rõ ràng tình huống thực tế như gặp khẩn cấp đương nhiên cũng có tự mình quyết đoán trách nhiệm cùng quyền lực hơn nữa đế quốc hoàng đế cũng từng đã cho bọn họ nhất định quyền tự chủ mà trên thực tế n g ủy chu toàn hành động xác thực là đầy đủ đúng lúc ngược lại không là bỗng nhiên lại có một đoàn cố đô di dân đến đây nương nhờ vào mà là liền ở tại bọn hắn mới vừa vừa rời đi lâm thời t ạ m tiếp tế sau một ngày thì có một nhánh la mã k � binh đoàn chạy tiểu ớ trạm tiếp tế. May là, từ May Mã La là, quốc Nam bộ t r độ đội, đội la mã đế quốc nguyễn Sơn căn cứ, dọc theo đường g chu toàn cũng không ý kỵ hắn tin tưởng chỉ cần sơn ưng đặc chiến đội cẩn thận một chút tất có thể bình yên trở về có điều ngụy chu toàn vẫn có cần lo lắng vấn đề nhân số quá nhiều cũng có khuyết điểm chủ yếu nhất khuyết điểm vậy thì là đội ngũ tiến lên tốc độ không nhanh ngụy chu toàn bọn họ cưỡi ngựa nhanh chóng hành quân ba ngày liền có thể trở lại sơn ưng đặc chiến đội nhưng là bộ hành m ư ờ i ngày nửa tháng đều không nhất định có thể đến mà mang theo nhiều như vậy chức nghiệp giả cùng nô lệ cùng tiến lên tự nhiên là miễn không được chịu đến cái này hạn chế vì lẽ đó ngụy chu toàn lo lắng bọn họ sẽ bị đuổi theo l i ề nguyên s ắ chu toàn nhịu nhữ g mày sơn đứng đặc chiến đội đội viên đều trải qua chuyên nghiệp huấn luyện chỉ cần một cái đầy đủ trường dây thừng bọn họ có thể rất dễ dàng địa phi độ sông nhỏ nhưng là hai ngàn dân chúng đại đa số là người bình thường bọn họ không có cái này chuyên nghiệp vượt qua sở kỳ hiệu nguyên đội chúng ta nên đi như thế nào hai ngàn người không cách nào qua sông tiểu đội trưởng lại đây hỏi do nguyễn chu toàn ý kiến nguy chu toàn suy nghĩ một chút hắn lấy ra một phần v ẽ tay địa đồ nói rằng còn lại con đường chúng ta đều không có đi qua ta cho là chúng ta nên hỏi một câu tìm hiểu tình hình người ta nghĩ hai ngàn người bên trong nên có người hơi hơi hiểu rõ những chỗ này địa lý có nguy chu toàn chỉ thị đội viên đi hơn hai ngàn dân chúng trung gian tìm kiếm hiểu rõ phụ cận địa lý người chỉ chốc lát sau đội viên mang theo năm người ba người là cố đô di dân hai năm là hàn quốc t r ư ớ c nghiệp giả bọn họ đều từng ở vùng này hoạt động quá trong đó hai người nguy chu biết hết là mạc lạp rất cùng hắn tôn từ si di mô bây giờ chúng ta có dòng sông c ả n đường mấy ngàn người khó có thể vượt qua vì lẽ đó ta muốn phải hỏi một chút các ngươi ai biết phủ cận đường sông chật hẹp hoặc là nước sông khá là thiện thuận tiện chúng ta tiếp tục rút đi ngụy chu toàn trực tiếp hỏi ta biết theo dòng sông chạy về phía một đường cắt bước sẽ có một kém cõi cửa sông nước sâu nhiều nhất cùng eo chúng ta chỉ cần dùng dây t h ư ờ n g liên kết thì có thể bình yên đi tới chỉ là từ nơi nào thông qua chính là t hà sơn đã từng có dã man nhân ngụy chu toàn hỏi dã man nhân là sùng bài sức mạnh dân tộc bọn họ rất đáng ghét cái khác dân tộc yêu thích cấp đồ vật mặt lạp rất suy nghĩ một chút nói rằng hơn nữa ta ở mười mấy năm trước còn từng nghe quá g i ã man nhân bộ lạc có phù thủy bọn họ nắm giữ sức mạnh của người đền rủa không dễ chê cảm tạ m ặ c lạp rất đại sư chúng ta không có lựa chọn khác nếu như không thể mau chóng rời khỏi la mã người đuổi theo chúng ta càng thêm đi không được ngụy chu toàn nói rằng mặt lạp rất thở dài một hơi hắn liền biết sẽ là như vậy sơn g đặc chiến đội nếu muốn muốn thích đáng mang đi những dân chúng này nhất định phải nhân nhượng dân chúng có điều mặt lạp rất cũng càng thêm cảm thấy an tâm một ít những binh sĩ này thân mật kiên trí chất cũng không có một không đang nói rõ hưng hoa đế quốc là một thật đế quốc sau đó bọn họ bệ dê một nhà ở hưng hoa đế quốc sinh hoạt khẳng định không kém ngài có thể theo chúng ta nói một chút dã man nhân cùng phù thủy một ít chuyện à nếu như chúng ta cùng bọn họ đối chiến chúng ta cần thiết phải chú ý cái gì ngụy chu toàn hỏi dã man nhân khí lực rất lớn am h i ể u sử dụng đ o phủ cùng dã man nhân đối chiến tốt nhất không muốn với bọn hắn điệu ly khí cho tới phù thủy ta chưa từng thấy thế nhưng ta cho rằng bọn họ hẳn là một loại thuật sĩ không cho bọn họ thi pháp thời gian sẽ khá hơn một chút sáu mặt lạp rất nói rằng nguyễn chu toàn suy nghĩ một chút cười nói ta nghĩ ta biết nên làm sao đối với trả cho bọn họ tiếp theo nguyễn chu toàn lại hỏi những người khác mạc lạp rất nhìn nguyễn chu toàn nụ cười ở c i mô nâng đỡ ngồi ở một bên bất cứ lúc nào bổ sung vấn đề lúc này trong đầu của hắn tâm tư không ngừng l a n lộn tuổi ra mạc lạp rất là một tên cấp năm luyện kim sư cứ việc ở trong nhà giam lợi một quãng thời gian rất dài đại não suy nghĩ sẽ có chút trì đ ộ t thế nhưng không có nghĩa là hắn ốc cho nên mạc lạp rất không phải một dễ dàng tin tưởng người khác người trên thực tế mạc lạp rất nhìn thấy sở kỳ nvdo vẫn không có hoàn toàn tin mặt bọn họ hắn vẫn là đối với n g mỹ chu toàn chờ người ôm có một ít nghi hoặc c ũ n g không rõ không tới hưng hoa đế quốc chỉ sợ hắn đều sẽ không tiêu tan có điều bây giờ tình huống ở không có không có lựa chọn tốt hơn cả nhà bọn họ nhất định phải theo bọn hắn mặc lạp rất thật sự không muốn lại về b ắ c lãng sơn n g ụ c giam tuy rằng n g mỹ chu toàn không rõ ràng mặc lạp rất nội tâm ý nghĩ thế nhưng hắn rất coi trọng mặc lạp rất đây là đế quốc khan hiếm nghề nghiệp cấp cao giả mặc lạp rất nếu như thích hướng đế quốc nhất định có thể cho đế quốc trợ giút hắn dặn dò đội viên nhất định phải coi trọng chức nghiệp giả nếu như phát sinh sự kiện khẩn cấp chức nghiệp giả là cần ưu tiên bảo vệ người hỏi do kết thúc. nguy chu toàn xác định con đường tiến tới còn thỏa thuận mộ địch xử lý phương pháp đối phó giã man nhân sơn g đặc chiến đội lựa chọn né tránh nhớ tề h hà sơn mà đi nếu như không cẩn thận gặp phải giã man nhân cũng như thế trước tiên thử nghiệm giao lưu nếu như không thể giao lưu mạnh hơn s ô n g qua đội ngũ chuyển hướng dọc theo dòng sông đi rồi nửa ngày rốt cục đi tới nước cạn cửa sông nguy chu toàn dặn dò đội viên ở phụ cận ngay tại chỗ lấy tài liệu tìm tới một loại đẳng loại thực vật chế tắc năm cái thực vật dây thừng những này dây thừng chủ yếu tác dụng chính là dùng để giữa người và người liên kết mỗi liệu dây thừng có thể trói chặt m ư ơ i người ngoại trừ những thực vật này dây thừng ngụy chu toàn bọn họ còn có một cái bộ đội đặc trùng chuyên dụng dây thừng độ dài đủ để liên tiếp hai bờ sông như vậy qua sông người sẽ có hai tầng bảo vệ tầng thứ nhất bảo vệ giữa người và người liên kết cùng nhau cá nhân qua sông thời điểm liền khó có thể bị thủy c h ù n g đi tầng thứ hai bảo vệ qua sông thời điểm mười người đều phải bắt được liên tiếp hai bờ sông dây thừng liền có thể bảo vệ toàn bộ đội ngũ sẽ không bị ngẫu nhiên sản sinh dòng nước xiết c h ù n g đi ngụy chu toàn xác định không có sơ hở nào sau khi hạ lệnh đội ngũ bắt đầu qua sông sơn lương đặc chiến đội truyền đến tin tức bọn họ tìm tới cố đô chức nghiệp giả bọn họ đều bị giam áp ở một tòa chức nghiệp giả trong n g ụ c giam đồng thời sơn lương đặc chiến đội cũng đã thuận lợi doanh cứu r a hiện tại bọn họ gặp phải phiền phức là đồng ý theo bọn họ cách cai r ổ mã đế quốc cố đô gì dân quá có thêm e sợ cứu trợ có điều đến sáu nội các đại thần sở kỳ ẻn chính đang hướng về dịch tinh thần báo cáo tây vượt sơn lương đặc chiến đội chấp hành nhiệm vụ tiến trình sơn lương đặc chiến đội nghi ngờ là không sai bằng vào ta danh nghĩa cho bọn họ về điện nói cho bọn họ biết nhiệm vụ rất trọng yếu thế nhưng bọn họ đối với đế quốc mà nói cũng phi thường trọng yếu dù cho là bị bắt làm tù binh trở về cũng là anh hùng sáu nội các phương diện muốn đúng lúc giải quyết sơn lương đặc chiến đội hậu cần vấn đề dịch tinh thần nói rằng chúng ta hạ lệnh nam vân thành phối hợp ở phía tây điện báo trung c h u y ể n trạng do nam vân thành phối hợp lại kiến một vật tư trung c h u y ể n trạng lần này trong chúng ta các có cảm với sơn lương đặc chiến đội hành động có thể sẽ đưa tới la mã đế quốc quan tâm mà tiến hành một lần chuẩn bị sơ kỳ h n đạo ta sẽ chọn mua một nhóm đồ hộp áp xúc đồ ăn đưa đến vật tư trung tr dịch tinh thần đạo cảm tạ hoàng đế bệ hạ sơn lưng đặc chiến đội đội viên chắc chắn ghi khắc ngươi ban ơ n sơ kỳ hẹn đạo đế quốc ở lam thủy tinh buôn b a n t ụ linh trận bài cùng thuật sĩ cơ sở b í tịch được không nhỏ lợi ích tạm thời sẽ không thiếu hụt vật tư có điều tây v ự c khoảng cách hưng ơ hoa đế quốc dù sao cũng là xa một chút nội các có không nghĩ tới biện pháp giải quyết dịch tinh thần hỏi ta cho là chúng ta nên đang đi tới tây v ự c t r ê n đường xây dựng một loạt chạm dịch còn có những n à y chạm dịch trong lúc đó đường cái sơ kỳ hẹn đạo chỉ cần nắm giữ đường càng nhiều chúng ta nắm giữ lãnh thổ liền càng nhiều sơ đường không phải là một chuyện dễ dàng thống chi kế hoạch của ngươi hình cùng viên trinh quá mức tốn thời gian tốn lực bí mật xây dựng một hai điện báo chung chuyển trạm cùng xây dựng thành trì là hai khái niệm nếu như chúng ta xây dựng thành trì dọc theo đường đi quốc gia sẽ không đồng ý cách làm của chúng ta dịch tinh thần nói rằng vậy hạ có ý nghĩ gì sơ k ỳ e n thành thần hỏi biện pháp tốt nhất không gì bằng ta tự mình cất bước một lần tây vực đem người đều mang về mục đích của chúng ta không phải muốn thống trị toàn thế giới mà là để chúng ta hưng hoa đế quốc càng ngày càng mạnh thịnh bách tính sinh hoạt i ế t ổn d ị tinh thần nói rằng lần trước d ị tinh thần xuất quân tự mình xuất trinh t r i n h phản xạ n g ư ờ i tộc hắn cảm thấy có điều ẩn còn muốn muốn đi tây vực coi trộm một chút có điều dịch tinh thần biết hắn muốn rời khỏi đô thành cần nội c ắ t chống đỡ sẽ khá hơn một chút này sáu sợ kỳ ẩn có chút do dự dịch tinh thần kiến nghị không phải không được mà là nguy hiểm trọng đại hưng ơ hoa đế quốc tối không thể rời bỏ người chính là hoàng đế nhưng là dịch tinh thần nắm giữ đường hầm không gian quá trọng yếu một mình hắn là có thể trực tiếp đem vật tư đưa đến tây vực cũng có thể một người là có thể mang người trở về hưng hoa thành nhưng là lần này đều muốn đem dịch tinh thần đặt mình trong ở trong nguy hiểm sơ kỳ e n có thể không có cách nào bảo đảm dịch tinh thần không có chuyện có đọc được tất có thất lại nói ta cũng không phải người yếu không phải một điểm năng lực chống cự cũng không có đánh không lại thời điểm cũng hiểu được muốn chạy dịch tinh thần nói rằng sơ kỳ end nhất thời xưng sở tuy rằng hắn là nội các thủ tướng thế nhưng hắn không có tư cách để hoàng đế nghe lời từ hắn hắn có thể việc làm vẹn vẹn là giảng đạo lý nếu như hoàng đế không chấp nhận sơ kỳ e n là không thể mạnh mẽ yêu cầu hoàng đế làm những gì càng không thể nhiều lần g i á o hấn hoàng đế vi thần chỉ là hy vọng bệ hạ rời xa nguy hiểm sơ kỳ e n đạo hưng hoa đế quốc trung tâm vẫn là ở đây ở hưng hoa thành ở hưng hoa tân thành cùng với tây lâm thành nam thổ thành vọng đông thành bắc sa thành đây là chúng ta đế quốc c ă n cơ cũng là chúng ta hưng thịnh hoa tộc quật khởi bắt đầu dịch tinh thần đạo b ệ hạ t h á n h minh sơ kỳ e n lại không phản đối la mã đế quốc cảnh nội nguyễn chu toàn chờ người rốt cuộc thuận lợi thông qua dòng sông báo cáo đội trưởng toàn viên thuận lợi qua sông một tên tiểu đội trưởng hướng về nguyễn chu toàn báo cáo nguyễn chu toàn khẽ mỉm cười sự tình rất thuận lợi vừa không có người tổn thương hắn tự nhiên là rất cao hứng bước kế tiếp chúng ta vòng qua t hà sơn tiếp tục hướng đông lui lại nguy chu toàn đạo là nguy đội toàn bộ đội ngũ hơi làm nghỉ ngơi liền dựa theo trước đó hiểu rõ tình huống tiếp tục lên đường nhưng là rất nhiều chuyện càng m u ố n m u ố n né tránh liền càng dễ dàng gặp gỡ đi rồi hơn một giờ sơ lưng đ ặ c chiến đội nhân viên điều tra liền chuyển tới một tin tức bọn họ hơn hai n g h n người đội ngũ bị dã man nhân bộ lạc coi trọng dã man nhân bộ lạc tổ chức một nhánh đội ngũ hạ sơn chuẩn bị ở t hà sơn một bên chặn đường cướp đoạn nguy chu toàn t a o mày coi như là sớm biết dã man nhân muốn đánh cướp hơn hai n g h n người cũng không tránh khỏi nguy đội chúng ta có thể tiêu diệt dã man nhân nhưng là như n g không thể bảo vệ người của chúng ta chu toàn một tên đội trưởng đề nghị không bằng chúng ta từ này hai người bên trong chọn hơn hai trăm n g ư ờ i để bọn họ bảo vệ đội ngũ bọn họ không có vũ khí ngụy chu toàn nói rằng chúng ta mỗi người đều có một cây t r ù y thủ lấy ra năm mươi cây t r ù y thủ giao cho bọn họ mặt khác bọn họ có thể lợi dụng t r ù y thủ lại dùng cây cối làm một ít có gai nhọn bờ gỗ đối mặt dã man nhân thời điểm không đến nỗi không có sức lực chống đỡ lại sáu chỉ cần chúng ta không thất bại những dân chúng này thì sẽ không chịu đến tổn thất trọng đại chí ít chúng ta sẽ không tha mặt bọn họ bị thương tổn người tiểu đội trưởng kia nói rằng thật chuyện này giao cho ngươi dã man nhân ở cách chúng ta ngoài ba cây số địa phương mai phục mau chóng giải quyết vũ khí vấn đề nguyễn chu toàn đáp liên quan với dã man nhân cản đường sự t ì n h nguyễn chu toàn cũng không có gạt cái kia hơn hai ngàn tên dân chúng những người này lựa chọn tùy tùng sơn hưng đặc chiến đội nguyễn chu toàn bọn họ cũng đã đem bọn họ coi cùng hưng ơ hoa đế quốc quốc dân cho nên nước bị bảo hộ dân là bọn họ quân nhân chức trách hơn hai ngàn dân chúng không có hoảng loạn bọn họ dựa theo sơn hưng đặc chiến đội yêu cầu ngay tại chỗ lấy tài liệu chế tác giản dị bằng gỗ dùng cho tự vệ đáng tiếc từ bắc lãng sơn chức nghiệp giả trong ngục giam trốn ra được người ở ngục bên trong gặp tương đối nghiêm trọng thương tích trong thời gian ngắn không cách nào cung cấp tiếp viện hữu hiệu có điều tám trăm dư tên thanh niên trai tráng vẫn là lựa chọn đứng ra bảo vệ mình người nhà nguy chu toàn thấy đại gia phối hợp lập tức mệnh lệnh sơn đương đặc chiến đội tập trung lên chuẩn bị ngưng tụ sức mạnh một lần đánh bại dã man nhân quá một cách giờ đội ngũ lần thứ hai xuất phát sơn đương đặc chiến đội chia làm hai đội một trước một sau che chở dân chúng tiếp tục tiến lên t ê hà sơn khoảng chừng ba dã man nhân tụ tập cùng nhau nam sáu tên trên người mặc phụ thủy trường vào người ngồi vây quanh vây ở một tên ấ m một đám chức có Phù thủy nhân, bàn người, đang muốn từ chúng đá. đại từ ta t hà s ơ bên bọn bước, tên lên tên cạnh trải qua, có hay không muốn ngăn bọn họ. Một tên dã man nhân thủ lĩnh, tiến lên một bước, kiến. có hay họ. thủ hỏi phù thủy trải tiệt Một một Một qua, dã dò ý đầu đầy trường biện trung niên phù thủy mở miệng nói rằng chúng ta dã man nhân tụ tập ở đây là chúng ta không thể chịu đựng la mã đế quốc nghiên ép là vì tập trung sức mạnh của chúng ta thành lập chúng ta dã man nhân quốc gia ở đế quốc không có thành lập trước ta cho là nên bảo mật những này đi ngang qua người bọn họ sẽ khiến cho la mã đế quốc quan tâm đối với chúng ta bất lợi vậy liền đem bọn họ đều giết ba tuổi trẻ phù thủy không để ý chút nào điệu nói rằng p h ả n phất hắn chỉ là lại nói một ít không quá quan trọng đại sự hà tất bọn họ chỉ là đi ngang qua lại không biết chúng ta đang thương thảo cái gì nữ v u sư phản đối nói ta xem chúng ta không cần để ý tới những k i a tiểu nhân vật liền giao cho chúng ta dũng sĩ đi giải quyết ba chúng ta vẫn là thương thảo một ít dã man nhân quốc gia thành lập thời điểm nên lấy chỗ nào làm trung tâm cũng không thể vẫn là từng người vì là đánh đi vậy còn không như không kiến quốc trường biện trung niên phù thủy nói rằng ta t a n thành không chỉ có là quyết định trung tâm ta cho là chúng ta nên cũng phải quyết định ai là g i ã man nhân vương giả tuổi trẻ phù thủy lộ hết ra sự sắc bén nói rằng vương giả sự tình sau đó tái thảo luận hiện tại chúng ta cần thương nghị ra một kiến quốc cương lĩnh còn có bộ lạc trong lúc đó nên làm gì phối hợp thành lập vương đội sáu vẫn không có mở ra khẩu một tên lão phù thủy nói rằng g i ã man nhân thủ lĩnh được phù thủy chỉ thị để bọn họ tự mình giải quyết vấn đề đáng tiếc g i ã man nhân biện pháp giải quyết vấn đề vĩnh viễn chỉ có một vậy thì là dùng bạo lực giải quyết vấn đề lại nói dã man nhân bộ lạc bần cùng quân rồi nhìn thấy đại đa số là bình dân đội ngũ Lĩnh lĩnh c ũ nguy chu có toàn đội ngũ từng bước từng bước tiến lên hết thể người trẻ tuổi đều cầm vũ khí bất kể là truy thủ vẫn là bổng gấu cùng gai nhọn trận địa sẵn sàng đón quân địch nguy chu toàn đi ở đội ngũ trung gian hắn có thể cảm thụ được dã man nhân tựa hồ có hơi do dự nguy chu toàn suy nghĩ một chút cũng là nơi này mai phục dã man nhân tựa hồ một mươi ba bốn trăm l i n người Bọn họ muốn cướp một cướp đáng m cầm vũ khí b ì h hồ dân, n tựa c ũ không h p tiếc cái g nguyễn đơn i chu toàn vừa muốn phải bung lỏng sơn không điều tra binh lại chuyển tới tin tức xấu đại nhân chúng ta phát hiện càng nhiều dã man nhân từ t hà sơn hạ xuống nguyễn chu toàn cầm lấy kính v i ế n vọng nhìn một chút tê hà sơn cách đó không xa trên núi có một đám chim nhỏ kinh hoàng bay lên đến hiện nhiên có không ít người ở trong rừng hoạt động nhanh chúng ta nhất định phải tăng nhanh tốc độ rời đi nơi này hiện tại đội ngũ có một nửa người thông qua mai phục điểm nguyễn chu toàn lo lắng dã man nhân ở trên cao nhìn xuống chặn ngang tập kích càng ở trung tâm càng ngày càng nhiều dã man nhân xuất hiện sơ đ ư n g đặc chiến đội sẽ bởi vì kẻ địch quá nhiều không cách nào bảo vệ mọi người n g u y ễ chu toàn mệnh lệnh sơ lưng đặc chiến đội nghiêm mật quản chế dã man nhân bất cứ lúc nào nên chiến mặt lập r ứ t chờ người thấy sơn lưng đặc chiến đội đội viên động tác liền biết có nguy hiểm trên thực tế trong đội ngũ có mấy trăm chức nghiệp giả bọn họ đối với khí tức cảm giác là nhạy cảm chỉ chốc lát sau toàn bộ đội ngũ càng ngày càng làm nghề người người đều chỉ biết là đi về phía trước vọng hải ngươi mang theo một tiểu đội nhân viên ở mặt trước lựa chọn một có lợi địa hình thành lập một phòng ngự địa điểm trước tiên đem dân chúng bảo vệ lại đến ngụy chu toàn dùng ông nói điện thoại bắt chuyện một tên tiểu đội trưởng tên giao cho hắn một cái nhiệm vụ là đội trưởng ta đã tìm tới có lợi địa hình chính đang thành lập phòng ngự trận địa phía trước vọng hải tiểu đội trưởng trả lời nguy chu toàn biết dân chúng có tạm thời có thể trôn nút thả nửa dưới tâm lúc này sơn lưng đặc chiến đội đội viên thương cũng đã lên đạn bất cứ lúc nào có thể x ạ kích mai phục tại một bên dã m a n nhân có chút không làm rõ ràng được nguy chu toàn bọn họ đang làm những gì đột nhiên một s ắ c nhọn tiếng còi văng lên chính đang do dự có muốn hay không đi ra ngoài đánh cướp dã m a n nhân lập tức phát sinh gà o t h é t a đánh cướp người phản kháng chết hơn bốn trăm n g ư ờ i dã m a n nhân cầm trong tay lang n h a p đồng lao ra ầm ầm sáu nguy chu toàn lập tức mệnh lệnh đội viên một gấp đạn bắt chuyện bọn họ a a a bảy hơn bốn trăm i dã man nhân nhất thời cả kinh bọn họ người bên cạnh thân thể không ngừng bước lên bọc máu hiển nhiên là chúng ám khí nguyễn chu toàn biết dã man nhân có viện binh không chuẩn bị muốn với bọn hắn đàm phán mệnh lệnh đội viên tiếp tục xa kích đánh cho t à n phế dã man nhân ra cướp vì lẽ đó chặn đường dã man nhân nhất định phải tang o ộ quá hai ba phút phần lớn dã man nhân chạy trốn lưu lại một đám hoặc thường hoặc chết dã man nhân nguyễn chu toàn cũng không thèm ở để ý bọn họ hắn dặn dò mọi người hiểm hộ dân chúng lui lại lúc này n g u y chu toàn khá là lo lắng mặt sau dã man nhân nếu như những kia dã man nhân có vũ khí công kích tầm xa ở chật hẹp trên sơn đạo sơn đưng đặc chiến đội xuống ống ưu thế đem muốn giảm mạnh ngụy chu toàn bọn họ toàn bộ thông qua mai phục điểm g i ã man nhân đại bộ đội chạy tới g i ã man nhân thủ lĩnh kỳ hồ xuất lĩnh một ngàn g i ã man nhân nhìn thấy ngã trên mặt đất kêu thảm thiết g i ã man nhân nhất thời giận d ữ lập tức hạ lệnh đi tìm người may mắn còn sống sót dã man nhân khóc tố bọn họ gặp phải công kích bọn họ nắm giữ luyện kim vũ khí xa xa mà hướng về chúng ta công kích kỳ hồ nghe vậy lập tức mệnh lệnh dã man nhân chuẩn bị cung tên cùng hòn đá bọn họ có luyện kim vũ khí lẽ nào các ngươi thì sẽ không dùng hòn đá công kích à? kỳ hồ tức giận nói bởi vì dã man nhân khí lực rất lớn vì lẽ đó trong ngọn núi khắp nơi có hòn đá chính là vũ khí của bọn họ một trong chỉ chốc lát sau có dã man nhân báo lại kẻ địch ở mặt trước dừng lại kỳ hồ lập tức xuất lĩnh dã man nhân về phía trước truy đuổi kẻ địch kỳ hồ cho rằng bất luận cái nào có can đảm công kích dã man nhân người đều là dã man nhân bộ lạc kẻ địch ngụy chu toàn phòng ngự của bọn họ trận địa trên thực tế là một tiểu sân pha hơn hai ngàn người vừa chen vào tiểu sân pha dã man nhân liền đuổi theo ngụy chu toàn thấy thế ngược lại cũng không lo lắng tiểu sơn pha ngoại vị nhưng là xây một chút tảng đá lớn thuận tiện bọn họ phòng ngự kẻ địch đến điều tra viên hướng về ngụy chu toàn bọn họ báo cáo xem ra chúng ta không cho bọn họ một sâu sắc g i á o hấn bọn họ đều sẽ không bỏ qua cho chúng ta sáu đợi lát nữa trước tiên đem đầu lĩnh giết chết ngụy chu toàn mệnh lệnh tay đánh lén trước tiên giải quyết dã man nhân thủ lĩnh phù thủy đại nhân có lệnh bọn họ thương tổn dã man nhân bộ lạc chúng ta nhất định phải giết chết bọn họ kỳ hồ thấy ngụy chu toàn chờ người trốn ở tiểu sơn pha trên cũng không có suy nghĩ nhiều lập tức mượn danh nghĩa phù thủy hy vọng bắt đầu cổ vũ người thủ hạ tinh thần bất ngờ thoát khỏi kỳ h ổ một phen cổ vũ để dã man nhân nhất thời sĩ khí đại c h ấ n liền ngay cả trước chạy trốn lại trở về chặn đường dã man nhân g ra cướp đều phân chấn không nớt trong lúc nhất thời chỉ thấy hiện trường hơn một ngàn người nhất thời gào gào kêu to đáp lại kỳ h ổ bởi vì kỳ h ổ truyền đạt cho bọn họ là lấy phù thủy danh nghĩa phát sinh chỉ lệnh kỳ h ổ chính chính chính là biết ở dã man nhân truyền thống bên trong đối với phù thủy gần như coi là thần thánh chỉ cần nghe được nhất định vâng theo kỳ hồ chính là lợi dụng điểm này để hết thể dã man nhân đều không hiểu ý bên trong sinh nghi có thể đem hết t o n lực vì lẽ đó khi hắn nhìn thấy các thuộc hạ biểu hiện kỳ hổ trong lòng mạc đề cao hứng biết bao nhiêu hắn cảm thấy thời khắc này chính mình phảng phất là nắm giữ đại cục kỳ thực kỳ hổ còn nghĩ tới lúc này ở t â hà sơn trên các vị phù thủy chính đang thảo luận sự t ì n h không có ai biết kỳ hổ đối với dã man nhân vương quốc v ư ơ n g vị trên thực tế là có ý nghĩ đây là một cái t r ô n giấu ở trong lòng hắn hồi lâu bí mật cũng là hắn để ý nhất bí mật cũng chính bởi vì có cái này không thể là người ngoài biết ý nghĩ kỳ hổ thường xuyên là âm thầm lưu tính càng không muốn bông tha bất kỳ có thể ở phù thủy trước mặt biểu hiện hắn chắc việt mới có thể cơ hội vì lẽ đó trước mắt kỳ hồ đặc biệt cần phải cái này công lao tuy rằng hắn không có kỳ thực cũng không có được phù thủy chân chính chỉ lệnh liền hạ lệnh công kích nhưng kỳ hồ nghĩ tới là chỉ cần hắn mang theo thắng lợi trở lại hơn nữa là hắn một mình xuất lĩnh c h ú n g sĩ đánh xuống thắng lợi đến thời điểm không cần phải nói trong tộc không có ai sẽ nhờ đó mà tính toán hắn tự ý hạ lệnh tiểu tội danh nói không chắc còn có thể đối với hắn đại sự phong thưởng thậm chí ủng hộ vì là vương sáu nghĩ tới đây kỳ hồ trên mặt lộ ra quỵ dị nợ nụ cười phán phất hắn đã tay cầm thắng lợi bình thường sau đó hắn cười hì hì cất giọng nói cùng tiến thủ đầu thạch tay công kích trước ta mu Kỳ rất nhanh n i phải n cũng không ngông cùng một đám giã man nhân cung tiến thủ nghe được mệnh lệnh sau cấp tốc đứng ra xếp thành một loạt bày ra trận thế chuẩn bị tiến công chỉ thấy mỗi vị cung tiến thủ đều cầm cẩn thận trong tay cung cùng, cùng tiễn cũng đem nuôi tên nhọn thượng huyền đợi được bọn họ toàn bộ đợi m ệ n h thủ thế chờ đợi thời khác kỳ hồ lập tức ra lệnh một tiếng s ạ c trong nháy mắt g i ã man nhân cung tiến thủ tất cả đều dương cung đến tờ n n sau đó hướng về phía chân trời hiện bốn mươi lăm độ rác cung cấp tốc bắn ra trên dây cung mũi tên nhọn xèo xèo xèo sáu mũi tên nhọn tất cả cùng phát trong lúc nhất thời bầu trời dường như rơi xuống một hồi mưa tên t ố i om om một mảnh cấp tốc bắn về phía ngụy chu toàn sơn lương đặc chiến đội thấy tình thế ngụy chu toàn đám người nhất thời xưng sở vốn là bọn họ còn chờ dã man nhân súng phong hạ xuống lại không nghĩ rằng càng là trở đến tình cảnh này đây thực sự là để bọn họ cảm thấy b không thể không nói k ỳ hổ chiêu này dùng đến đốt bởi vì g i ấ u ở trên sườn núi trên đỉnh đầu là không có che lấp vì lẽ đó đi theo sơn l ư n g đặc chiến đội sau dân chúng bên trong liền có không ít người ở dã man nhân vòng thứ nhất bắn một lượt bên trong chúng tên nhưng mà xấu tình huống còn xa không chỉ có những chuyện này nguy đội không tốt bọn họ mũi tên có độc giữa lúc ngụy chu toàn nhìn thấy dân chúng bị thương đã lòng như lửa đốt thời khắc đ ỗ n g nhiên hắn bên người mang theo ống nói điện thoại càng từ một đầu khác chuyển đến một thanh âm hoảng sợ này không thể nghi ngờ là chó căn ao rách n ẩm ẩm ẩm hơn giận mắng trăm danh sơn đương đội viên bưng súng tự động liền như vậy lao xuống đi tới bên dưới ngọn núi dã man nhân chính đang cả đội bất cứ lúc nào chuẩn bị công kích sơn đương đội viên công kích lập tức kinh sợ dã man nhân đứng ở phía trước dã man nhân ngã xuống thời điểm trên mặt vẻ mặt là ngạc nhiên cũng là kinh hãi đáng ghét người giết bọn họ giết bọn họ xông lên kỳ hồ giận dữ nói hắn nhìn mình bộ hạ từng cái từng cái n g a xuống không nhịn được nổi g i ậ n lên dã man nhân ở kỳ hồ mệnh lệnh ra khởi xướng s u n g phong kẻ lệnh ngụy chu toàn thấy thế rất là kinh h ỉ hắn không sợ dã man nhân s u n g phong liền sợ bọn họ trốn vào trong rừng thỉnh thoảng đánh lén diện sạch quân địch ngụy chu tru toàn truyền đạt quân lệnh quá năm phút đồng hồ kỳ hồ hoảng sợ phát hiện bên người dã man nhân trở nên càng ngày càng ít hô tên lệ hắn sợ、sệt. Hướng Sơn trên về T. Hà phù thủy cùng dã môn khẩn cấp dừng lại thương thảo kiến quốc đề tài t hà sơn trên nữ vũ sư lập tức mệnh lệnh mặt khác hai ngàn dã man nhân bảo vệ cho rời đi t hà sơn những ngày qua không có nghĩa khí nhìn thấy gặp nguy hiểm bỏ chạy chạy cùng các ngươi đồng thời kiến quốc cái nào không phải hãm hại chính mình nhà thật không đáng tín nhiệm tên h à sơn trên nữ vu sư thấy cái khác phù thủy r ồ n dập rút đi tạ hoàn nói phù thủy đại nhân là kỳ hổ khẩn cấp tín hiệu cầu viện một tên dã man nhân báo cáo đi ta cũng hạ sơn nhìn một chút nữ vu sư tiến vào chính mình đậu phủ nắm lấy phù thủy pháp khí đi theo hai ngàn dã man nhân mặt sau cũng hạ sơn hầu như diệt sạch hơn tám trăm i tên dã man nhân nguyễn chu toàn không kịp đợi kiểm kê chiến công liền mệnh lệnh thuộc hạ mang theo dân chúng tiếp tục chạy đi dù sao bọn họ còn ở t ê hà sơn dưới không cách nào bảo đảm trên núi không có dã man nhân đương nhiên càng trọng yếu hơn một cái nguyên nhân đó là n g u y chu toàn bọn họ đạn dược không đủ vốn là cướp n g ụ c thời điểm cũng đã tiêu hao không ít đạn, đạn dược sẽ cùng dã man nhân dây dưa không phải chuyện tốt đường còn rất dài n g u y chu toàn một hồi khiến mọi người lập tức khởi hành chạy đi không lâu n g u y chu toàn lại nhận được tin tức mặt sau quả nhiên lại có dã man nhân xuất hiện trên thực tế tên lệnh không chỉ đã kinh động t hà sơn dã man nhân bộ lạc cũng đã kinh động vẫn ở phía sau truy kích n g u y chu toàn đến từ địch kéo thành la mã quân đoàn phía trước có tình huống la mã quân đoàn quân trường địch lạc khắc lạc trụt vào mã trên cổ dây thừng địch lạ kệ là hoàn toàn xứng đáng địch kéo thành con cưng h lúc này địch lạ kệ xuất lĩnh la mã quân đoàn vừa qua sông địch lạ kệ tâm tình không phải rất tốt hắn nhưng là đổi n g ụ c tiêu hai ba ngày vẫn không có đội theo trong lòng đang có hỏa đột nhiên một tiếng sắc nhọn tên lệ âm thanh đã kinh động địch lạ kệ đây là dã man nhân tên lệ đại nhân dã man nhân khẳng định gặp phải cái gì bọn họ có thể đụng tới đám kia đào phạm có thể chính là dã man nhân kiếp mục địch lạ kệ bộ hạ dồn dập suy và nói có mấy người càng là trực tiếp đem dã man nhân coi như kiếp p h ạ m vào lúc này bất luận kết quả làm sao bọn họ đều cần một kẻ thế mạng bất luận thật giả trường kỳ không phục tùng la mã đế quốc mệnh lệnh dã man nhân chính là một rất tốt bị hoa nước đối tượng đương nhiên địch lạ kệ càng thêm hy vọng có thể nắm lấy đám kia đào phạm bởi vì hắn rõ ràng biết này còn đào phạm không đơn giản bọn họ đều là chức nghiệp giả có lúc sản sinh sức ảnh hưởng là phi thường cao mặt phu thiên phú trưởng ngươi lập tức xuất đội đi vội mục đích là ngăn cản kẻ địch chúng ta chỉnh quân lại đi chợ giúp ngươi địch l à k ẻ quay về một vị la mã trong quân đoàn thiên phu trưởng nói rằng là quân lớn lên người một tên cao cao đại đại thiên phu trưởng võ tướng đáp hắn xuất lĩnh kỳ dưới ngàn người đội không có lại thu dọn đội hình thoát ly đại bộ đội nhanh chóng về phía trước tên hà sơn hai ngàn dã man nhân hạ sơn gặp phải thủ lĩnh của bọn họ kỳ hồ kỳ hồ rất chật vật dựa vào bộ hạ l i ề u mạng bảo vệ mới trốn thoát nhìn thấy bộ lạc đội ngũ mới rốt cuộc yên tâm kỳ hồ đại nhân xả chuyện gì phù thủy đại nhân cũng phải hạ xuống một tên dã man nhân bộ lạc đầu mục hỏi dò kỳ、hồ. kỳ h ổ khó có thể mở miệng hắn thất bại suy nghĩ một chút mới nói đạo kẻ địch nắm giữ mạnh mẽ vượt xa công kích vũ khí lại đê tiện điệu tập kích chúng ta đạo trí người của chúng ta chết không ít chúng ta cần càng nhiều cùng tiễn thủ mới có thể áp chế lại bọn họ những n à y chết tiệt k h ố n nạn phù thủy đại nhân nhất định sẽ nguyền rủa bọn họ ở kỳ h ổ kể ra dưới không ai quan tâm kỳ h ổ là làm sao bại trong lòng bọn họ đã nghĩ giúp huynh đệ của chính mình báo thủ có điều lần này kỳ h ổ không có lại suất đội hắn sợ sệt tình nguyện đứng ở phía sau chỉ chốc lát sau hai ngàn dã man nhân đội ngũ rơi xuống t â hà sơn chạy tới tiểu sơn pha nhưng là nguyễn tru toàn chờ người đã sớm lui lại bọn họ không có bất kỳ ai nhìn thấy kẻ đ ị n h nghi nữ v u sư theo sát lên sườn núi hỏi phù thủy đại nhân bọn họ chạy kỳ h ổ tiến lên một bước cung cung kính kính hướng về phù thủy đại nhân báo cáo đồng thời tiếp tục xin chỉ thị chúng ta có hay không phải tiếp tục truy kích bọn họ Lúc cung chết có cho này, đối mặt phù thủy đại nhân, kỳ hổ nhất định phải cung kính, vàng không, chết rồi nhiều như vậy dã man nhân, phù thủy có thể không nhất định hắn. thủy vậy thủy đối đại phải rồi mặt thể phù phù hổ kỳ qua dã sẽ bỏ liền đại biểu 2.000 dã man nhân cũng có thể đánh không lại chúng ta chết rồi bao nhiêu người bộ lạc nữ vu sư hỏi 630 t ê n dã man nhân tử vong còn có 376 người bị thương một tên dã man nhân bí thư đáp chúng ta chết rồi nhiều như vậy người lẽ nào ngươi còn muốn muốn từ bỏ truy sát lẽ nào ngươi là ở sợ hãi bọn họ à? bọn họ là chúng ta kẻ t h ù nữ vu sư quay về kỳ hồ chính là một trận mắng to nàng nhìn ra kỳ hồ không tích cực một mặt kỳ hồ bị mắng một trận biết dấu không được phù thủy liền biết mình không thể là công nhất định phải là đi thủ lĩnh vị trí Hắn lúc ậ tập p phong tức triệu trước. giã man nhân, muốn sung man nhân, ở l này t r ê nghe được tiếng võ ngựa khẳng định là ngoại lai người ở cưới ngựa lẽ nào là kẻ địch p h u thủy đại nhân cùng kỳ hổ trong đầu không tự chủ được địa nổi lên một ý nghĩ đại gia đề phòng kỳ hổ lập tức hạ lệnh giã man nhân nắm chặt vũ khí bất cứ lúc nào xuất chiến la mã đế quốc thiên phú trưởng xuất lĩnh một ngàn la mã binh sĩ chạy tới la mã binh sĩ cùng dã man nhân lẫn nhau chạm mặt phu thủy cùng kỳ hậu nhìn thấy la mã người cờ xí thời điểm liền làm ra một cái quyết định là la mã người la mã người cùng dã man nhân là từ địch song phương lẫn nhau báo thù không thiếu niên chưa từng có hóa giải quá vì lẽ đó người hai phe gặp mặt duy nhất kết quả vậy thì là khai chiến la mã thiên phu trưởng phát sinh chiến đấu kèn lệnh la mã binh sĩ nắm chặt đao kiếm xông lên phía trước song phương nhất thời đánh nhau lẫn nhau chém giết lúc này n g u y chu toàn chính tiếp tục xuất lĩnh sơn đương đặc chiến đội cùng đế quốc hai ngàn tân dân một đường hướng đông tiếp tục chạy trốn hắn nhưng là không nghĩ tới la mã người cùng dã man nhân vừa vặn không thể bông tha bắt đầu rồi h ô n chiến bởi vì song phương giao chiến kiềm chế lẫn nhau đi theo ngụy chu toàn bọn họ truy binh lập tức liền không còn hai ngày sau ngụy chu toàn chờ người bước vào hoang mạc khu hoang mạc khu khắp nơi làm màu vàng cây cỏ thỉnh thoảng chen lẫn một ít bao cát hai ngàn dân chúng bắt đầu gặp phải phiền phức những phiền toái này không phải địa hình hoặc là bao cát mà là dùng để uống vấn đề nước ở đi m ộ ư ơ i năm km chúng ta liền có thể đến một mảnh gốc đảo nơi đó có một hồ nước nguy chu toàn hướng về dân chúng truyền đạt tin tức của bọn họ nói cho dân chúng kiên trì một chút n ữ a tử liền có thể thông qua hoàng m ạ khu đại nhân phía trước có một tòa thành một tên điều tra viên hướng về nguy chu toàn báo cáo nguy chu toàn nhất thời c à kinh bởi vì đổi đường sự tỉnh đường về đường đã sớm thay đổi không ít s ơ n ưng đặc chiến đội hoàn toàn chính là dựa theo thái dương cùng tinh tinh chỉ dẫn hướng đông tiến lên lúc này gặp phải một thành trì nguy chu toàn cũng không nhận ra là một chuyện tốt là la mã người thành trì ạ nguy chu toàn hỏi nên không phải la mã người thành trì trên tường thành không có la mã đế quốc c n g kỳ mà là một loan loan mặt trăng điều tra viên đáp hỏi một chút có không có ai biết mặt trăng cờ xí là cái gì quốc gia ngụy chu toàn dặn dò đội viên đi hỏi dò hai ngàn dân chúng chỉ chốc lát sau có người báo cho những tia tây vượt mặt trăng minh cờ xí mặt trăng minh không phải quốc gia mà là nhiều thành dựa theo minh ước liên hợp lại cùng nhau gọi chung có điều la mã đế quốc mở rộng thời kỳ mặt trăng minh đã từng hướng về la mã đế quốc cống lên quá thỉnh cầu quy phụ thế nhưng la mã đế quốc hoàng đế kể xạ hiểm những tia thành trì quá nhỏ không có tiếp nhận những n à y thành trì đại đa số ở vào phía đông hoang mạc khu nhân khẩu ít ỏi sản vật mầm anh không giá trị quá lớn nhân khẩu nhiều nhất thành thị là một tên là hạ bố thành thị cũng mới mấy v ạ n người nhân khẩu ít nhất thành thị cũng là hơn ngàn người rất nhiều mặt trang minh thành thị cùng với nói là thành còn không bằng nói là nông thôn hoặc là thành t h ấ n nếu không phải l à mã đế quốc chúng ta có thể thử nghiệm từ tòa thành thị này bên trong mua một ít thủy cùng đồ ăn sáu chọn mười mấy người theo ta đồng thời vào thành đại bộ đội liền tạm thời dừng lại ở ngoài thành phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý mớn bởi vì hộ tống dân chúng quá nhiều cùng với dọc đường tốn thời gian quá dài vì lẽ đó lâm thời trạm tiếp tế lương khô cùng thủy không đủ bởi vậy ngụy chu toàn làm ra mang theo phần nhỏ người vào thành nghị biện pháp bổ sung vật tư quyết định chương năm trăm tám mươi chín xác định vị trí trên thực tế ở ngụy chu toàn trước mặt thành phố này cũng không phải hạ bố thành mà là một tòa tên là cồn cắt thành thị nay côn cát cũng không phải l à mã đế quốc lãnh thổ đến ngoài thành ngụy chu toàn mang theo mười lăm tên võ trang đầy đủ đội viên ở bốn tên áo bảo trắng thủ vệ nhìn kỹ nộp một viên ngân tệ vào thành phí đi vào xa khâu thành cứ việc ngụy chu toàn bọn họ mặc cùng bố trí có vẻ hơi k h á c loại nhưng bởi vì ngụy chu toàn cử chỉ có lẽ hơn nữa cũng không chút nào chống cự địa giao thanh vào thành phí đúng l với với ở cửa thành nơi ngụy chu toàn nhìn thấy năm sáu cái tuổi chừng mười tuổi khoảng chừng đứa nhỏ chính vì cùng nhau chơi đùa nhìn thấy có tiểu đội binh sĩ gần rồi thành bị kinh động bọn nhỏ liền không tự chủ được địa ngừng tay chung du hí mở to ngây thơ vô tả con mắt nhìn những này kỳ quái người xa lạ nhìn thấy những đứa bé này ngụy chu toàn đột nhiên nghĩ đến những đứa bé này không phải là tốt nhất hướng đạo hạ lúc này ngoài thành còn có hơn hai n g h n người sốt u ruột chờ bọn hắn mang vật tư trở lại vì lẽ đó ngụy chu toàn bọn họ ở xa khâu thành nơi này thời gian hao phí tự nhiên là càng ít càng tốt nói cách khác ngụy chu toàn tốt nhất có thể tìm tới một tên quen thuộc xa khâu thành các nơi hướng đạo trợ giúp bọn họ tiết tiết kiệm thời gian tâm có định ra ngụy chu toàn liền hướng này còn đám con nít ngoắc ngoắc tay những hài đồng này vừa bắt đầu có chút do dự hai mặt nhìn nhau sau khi chỉ có một tên có vẻ hơi hơi lớn tuổi ước chừng đã có mười sáu mười bảy tuổi đứa nhỏ không biết là không phải lá gan còn hơi lớn mặt mang mỉm cười chạy tới đối với ngụy chu toàn bọ vân nói rằng Ngươi thật, ta là adam thiên sinh ngài có nhu cầu gì giản dò đứa nhỏ hiển nhiên đoán được ngụy chu toàn ý nghĩ của bọn họ adam hiển nhiên là một cái tên rất bình thường chỉ có điều này không phải ngụy chu toàn lúc này sẽ muốn đi lưu ý vấn đề trên thực tế mặc kệ tiểu hài này là thân phận gì chỉ cần hắn có thể đảm nhiệm được hướng đạo công tác có thể đem ngụy chu toàn mang tới hắn cần phải đi đến địa phương là có thể ngược lại ngụy chu toàn cũng không chuẩn bị hướng về người nơi này tiết lộ thân phận của bọn họ cùng lai lịch vì lẽ đó ngụy chu toàn quyết định ở những đứa bé này ở trong chọn một tên thích hợp đến vì bọn họ dẫn đường nguy chu toàn dự định xem trước một chút a đ a m có hay không đối với s a khâu thành có đầy đủ quen thuộc ta có một nhánh đ ộ i bơn cần bổ sung một ít vật tư cùng nước uống s a khâu thành ta chưa quen thuộc ta nên đi nơi nào mua tiếp tế nguy chu toàn hòa khí địa hướng về a đ a m hỏi nha mua thủy cùng mua ăn chính là ba có thể đến bờ rủ sợ tốn cửa hàng đi à, nơi đó có thật nhiều ăn ngon có lương khô thịt khô cũng có thủy ẩm phẩm thật nhiều lựa chọn b ế t a đ a m lập tức có thứ tự địa nói ra một chỗ lớn nhưng hiển nhiên nói tới toàn bộ hải t h m đều chỉ là tập trung ở cái kia gọi bờ rủ sợ tốn người mở tiệm phô bên trong điều này làm cho nguy chu toàn miễn không được sẽ có loại cảm giác adam thật giống là chuyên môn vì là b ợ rủ sở t ố n trào hàng thương phẩm bình thường nguy chu toàn cười ha ha đối với adam hỏi b ợ rủ sở t ố n ông chủ cho ngươi bao nhiêu tiền muốn ngươi như thế giúp hắn nói chuyện không nghĩ nguy chu toàn một câu thăm dò tính chuyện cười thoại vẫn đúng là để adam nhất thời lộ ra thần sắc khó xử xem ra nguy chu toàn còn đoán đúng adam cười cận thẳng thắn điệu nói rằng b ợ rủ sở t ố n ông chủ là hướng về chúng ta bảo đảm quá chỉ cần ta giúp hắn bán ra giá trị hai mươi ngân tệ thương phẩm ta là có thể được một ngân tệ làm khen thường sáu có điều ta cũng không có dấu lửa gạt ý của các n g ư ờ i tuy rằng vợ dụ sở tốn cửa hàng ông chủ hắn bán đồ vật giá cả là so với người khác quý giá điểm thế nhưng hắn thương phẩm chất lượng có bảo đảm hơn nữa cửa hàng cũng là thành lập to lớn nhất tồn kho phân lượng cũng rất đầy đủ là đại thương đội chọn mua đối tượng vì lẽ đó ta mới cảm thấy có thể trào hàng cho các ngươi a đương nhiên nếu như các ngươi muốn càng tiện nghi hại kèm ta cũng là có thể mang bọn ngươi đi đường cửa hàng ta là một tên hướng đạo kỳ thực không quan tâm các ngươi muốn ở chỗ này mua món đồ gì ta trên căn bản đều có thể mang bọn ngươi đi có điều cũng chỉ có thể là ở xa khâu thành nơi này còn có còn cần có bán là ở đây có để bán đồ v ậ là là kế. là tinh n ó ư vậy, tế đầu mối một hồi làm đ ư adam ngụy chu toàn cũng không phải cảm thấy tiểu hài này ngoại trừ như chính hắn nói này điểm tiểu tâm tư ở ngoài ngược lại cũng đúng là không chắc sẽ có cái gì những ý nghĩ khác liền ngụy chu toàn đối với hắn cười nói hành từ hiện tại bắt đầu ngươi chính là chúng ta hướng đạo nếu như ngươi làm tốt lắm ta sẽ cho ngươi phong phú thù lao tạ ơn tiên sinh như vậy tiên sinh xin hỏi các ngươi quyết định muốn trước tiên đi nơi nào ạ adam cho rằng ngụy chu toàn phiền chán hắn chào hàng chỉ có thể trước tiên hướng về ngụy chu toàn xác định chỗ cần đến liền liền trước tiên mở miệng hỏi liền đi b ờ rủ sở tốn cửa hàng hy vọng ngươi giới thiệu không sai ngụy chu toàn cười cận đắp ngụy chu toàn cũng không ngại adam sẽ từ bên trong đánh thành cũng không ngại b ờ rủ sở tốn đ ồ vật bán đến so với người khắc quý chỉ cần không phải quá bất hợp lý liền hướng về phía hắn cái tia trong cửa hàng là m số lượng đủ chất lượng tốt còn coi tẻm đầy đủ、hết. có thể bảo đảm có thể nhanh chóng hoàn thành chọn mua loại này loại nhân tố cân nhắc nguyễn chu toàn liền cảm thấy có thể tiếp thu adam kiến nghị để tiểu hài này kiếm chút đỉnh tiền cũng là hắn trả giá lao lực nên được cái kiêu tạ ơn tiên sinh xin mời tiên sinh theo ta ta hiện tại liền mang bọn ngươi đi bờ rủ sở t ố n cửa hàng adam đáp lập tức adam ở mặt trước dẫn đường nguyễn chu toàn chờ người đi theo phía sau của hắn một đường hành động xa khâu thành s á c thực không lớn cái gọi là khu buôn bán kỳ thực chính là một cái không tới năm mươi mét phố kinh doanh đây chính là bờ rủ sở tôn cửa hàng adam đứng một gian cửa hàng trước cửa nói rằng nguy chu toàn g ậ t cũ mang theo đội viên đi vào người thật vợ dù sợ tốn cửa hàng không thiếu gì cả một tên nhân viên cửa hàng đi tới nói rằng ta cần lương khô rất nhiều rất nhiều lương khô nguy chu toàn nói rằng không thành vấn đề người muốn bao nhiêu nhân viên cửa hàng cười nói chuẩn bị ba người trưởng thành hai ngày sáu bữa lương khô nguy chu toàn nói rằng nhân viên cửa hàng nhất thời s ư ơ n g sở hơi nghi hoặc một chút nguy chu toàn cười cận lấy ra một túi la mã kim tệ bỏ vào trên bàn nói rằng nơi này là ba đồng tiền vàng nếu như các ngươi có thể ở trong vòng một ngày chuẩn bị lương khô ta những ngày kim tệ liền đưa hết cho ngươi nhân viên cửa hàng nhìn thấy nguyễn chu toàn trong túi kim tệ nhất thời giật này cả mình lập tức đi gọi điếm lao bản lớn như vậy chuyện làm ăn đến muôn ông chủ gật đầu chỉ chốc lát sau điếm lao bản đi ra cùng nguyễn chu toàn bọn họ bàn xong xuôi chuyện làm ăn nguyễn chu toàn thanh toán mười đồng tiền vàng làm tiền đặc cọc liền dẫn người rời đi adam chúng ta cần một chỗ đặt chân chờ b ợ rủ s ở tốn cửa hàng chuẩn bị kỹ càng chúng ta vật tư n g u y chu toàn nói rằng ta biết rất thích hợp nghỉ chân khách sạn adam thấy n g u y chu toàn đi ra lại tiếp tục hỏi dò hắn rất cao hứng hắn liền lo lắng ngụy chu toàn bọn họ không lại dùng hắn làm hướng đạo không cần chúng ta không ở trong thành qua đêm ngươi tìm một chỗ chúng ta tạm thời nghỉ một chút ăn ít thứ là có thể ngụy chu toàn nói rằng phía trước có một quán cơm hoàn cảnh cũng không tệ lắm adam nói rằng rất tốt ta sẽ không bạc đãi ngươi ngụy chu toàn nói rằng tạ ơn tiên sinh adam vui vẻ nói tiếp theo adam dẫn ngụy chu toàn bọn họ đến một quán rượu bên trong điểm một chút cơm nước vừa ăn một bên chờ đợi bờ rủ sợ tốn cửa hàng tin tức còn phái người đi tìm hiểu một hồi bọn họ khoảng cách sơn lưng trạm tiếp tế còn dài bao nhiêu đường Mấy cất ngày liền hoang trên tại khu dã bước, đương nhiên nguyễn chu toàn cũng không có lừa dối adam hắn thật sự cho adam một cơ hội kiếm tiền hắn muốn mua năm trăm cái chứa đầy nước túi nước mỗi cái túi nước hắn đồng ý thanh toán năm viên ngân tệ một túi nước adam có thể từ bên trong kiếm lấy một viên ngân tệ năm trăm cái túi nước vậy thì là năm trăm cái ngân tệ điều kiện chính là ở cửa thành đóng trước đem túi nước giao cho n g u y chu toàn bọn họ sau đó adam cao hưng cầm n g u y chu toàn dự chi khoản đi chủ bị túi nước nguy chu toàn trong tay la mã tiền không ít đầy đủ bọn họ mua hơn hai n g h n người tiếp tế có điều số tiền này tệ đều là bọn họ trước đây đánh cướp la mã người tiền tài nguy đội cái này xa khâu thành k h ô n g lớn trong thành khoảng chừng có hơn một vạn người chỉ có hơn bảy n g h n người thường trú nhân khẩu người còn lại nhiều là khách thương cùng lữ khách t h à n h n à y ở vào la mã đế quốc đông nam bộ cách chúng ta sơn ứng căn cứ tước hơn năm trăm km sáu chỉ chốc lát sau đi hỏi thăm tin tức đội viên trở về hướng về nguy chu toàn báo cáo ngoại trừ tìm hiểu tin tức đội viên còn mua vài tờ ra dê điệu nguy chu toàn nhìn một chút ra dê điệu mừng rỡ không thôi hắn nhìn thấy giả xạ kéo thành đó là đội phó tề cắp đ ạ t chấp hành nhiệm vụ phạm vi vì lẽ đó nguyễn chu toàn rất dễ dàng liền suy đoán ra sơn ứng căn cứ vị trí xác thực như đội viên nói bọn họ chỉ cần lại đi năm trăm km thì có thể tới mục đích rất tốt nguyễn chu toàn trịnh trọng đem địa đồ thu vào ba lô quá hai giờ sau khi b ọ dù s ở tốn phái người đến báo cho bọn họ chuẩn bị kỹ cảng hàng hóa nguyễn chu toàn lập tức mang theo đội viên đi kiểm kê hàng hóa giao phó tiền hàng giao dịch rất thuận lợi không có ai làm khó dễ n g u y chu toàn bọn họ xa khâu thành quan chức thu một chút thương mại thuế đồng thời biểu thị xa khâu thành hoan g n ê n nguyễn chu toàn bọn họ đội buôn lần thứ hai quan lâm xa khâu thành người đem nguyễn chu toàn bọn họ coi như đội buôn chọn mua viên hơn nữa adam chuẩn bị túi nước hàng hóa đầy đủ hết nguyễn chu toàn lập tức thuê mấy chiếc xe ngựa giao hàng vật ra khỏi thành cứ việc xa khâu thành người rất hữu hảo thế nhưng nguyễn chu toàn cũng không dám ở lâu chỉ sợ xuất hiện biến cố lúc này nguyễn chu toàn đúng là nhớ tới truy kích bọn họ la mãng ư ờ i rất tò mò bọn họ cùng dã man nhân chiến đấu là kết quả gì khoảng cách t hà sơn ngũ m ư ơ i km một sơn động nhỏ bên trong t hà sơn chiến đấu đã qua chừng mấy ngày bây giờ dã man nhân bộ lạc địa vị cao thượng nữ vũ sư lị lị an trong lòng hết sức buồn b ự c nàng thực ở không nghĩ tới bọn họ dĩ nhiên gặp phải la mã quân đoàn vi diệt hai dã man nhân ở năm la mã quân đoàn trước mặt đó là trứng gà chạm tảng đá càng quan trọng chính là dã man nhân dĩ nhiên hạ sơn cùng la mã binh sĩ mặt đối mặt chém giết bất kể là vũ khí vẫn là trang bị dã man nhân hoàn toàn thất bại bởi vậy lị lị an mang theo còn sót lại hơn năm trăm i dã man nhân rời đi t hà sơn đồng thời không thể không từ bỏ t hà sơn cơ nghiệp đáng chết ta đến cùng là gặp cái gì vỡ hơn lờ xùi ba dã man nhân dĩ nhiên liền như vậy xong lỵ lỵ an trong lòng quyết không hy vọng mang theo năm trăm tàn binh bại tướng đi đầu quân cái khác dã man nhân bộ lạc lúc này lỵ lỵ an tuyệt đối không cam lòng nương nhờ vào cái khác p h ụ thủy phải biết ở trước đây không lâu nàng lỵ lỵ an còn làm vì là sức mạnh chủ yếu tham dự dã man nhân kiến quốc đại sự bên trong nhưng không tới nửa ngày thời gian liền mất đi căn cứ điện nàng nếu như nương nhờ vào những kia cái p h ụ thủy nàng nhất định sẽ bị cười nhạo ta lỵ lỵ an là một tên cấp bốn p h ụ thủy tuyệt đối sẽ không hướng về bất kỳ ai cuối đầu lỵ lỵ an tự đủ phù thủy đại nhân chúng ta bất kế tiếp muốn đi nơi nào kỳ hồ hỏi lỵ nhất thời giận dữ vô hắn một cái tát nói rằng đều là người nếu không là người chúng ta làm sao sẽ rơi xuống như vậy đất ruộng ngươi còn có mặt mũi hỏi ta b ư ớ c kế tiếp đi như thế nào những kia la mã người lại như là điên rồi như thế vẫn đuổi theo chúng ta không thà quá đáng ghét đại nhân ta đoán bọn họ không phải muốn truy chúng ta mà là muốn truy chúng ta trước đối chiến quá người kỳ hồ đạo đúng lị lị an lại cho kỳ hồ một cái tát nói rằng các ngươi một điểm ánh mắt cũng không có có thể bị la mã đế quốc la mã quân đoàn truy sát người lại có cái nào mấy cái là nhân vật đơn giản nàng tức giận kỳ hổ không nhãn lực mai phục không nên mai phục người phù thủy đại nhân xin ngài tha thứ cho ta một lần cơ hội lập công t r i tội kỳ hổ hoảng loạn nói rằng lị lị an nhìn nhân số ít ỏi dã man nhân thở dài một hơi nàng vẫn đúng là không muốn giết kỳ hổ tay người phía dưới càng ngày càng ít như kỳ hổ như vậy có chính mình đầu vóc dã man nhân càng thiếu giết kỳ hổ lị lị an phải muốn nâng đỡ một cái khác kỳ hổ không soạt toán ta cho ngươi một cơ hội lị lị an dừng một chút tiếp tục nói chúng ta chuyên chọn sơn đạo đi những này la mã người đều là kỵ binh bọn họ nhất định không nỡ lòng bỏ vứt bỏ chính mình trên mã những e o c h món đồ này sơ đưng đặc chiến đội đội viên mỗi người đều muốn dẫn trên đầy đủ ba ngày ăn uống phân lượng còn lại vật tư giao cho tám trăm linh dân binh bảo quản mỗi người bối một ít sau đó lại đúng giờ định lượng p h â n phối cho d â n chúng Chu có không dùng ăn. Nguyễn Toàn sắp xếp, a i đối. phản cái tiêu binh, chính là tám u y n thanh niên đi trai t u ố n đường, đi km trăm linh ạ có thêm g g ư ờ i sẽ n ăn vụng uống. Hơn nữa, thâu tiêu cái 800 dân binh cũng bị nguyễn chu toàn chia làm tám cái tiểu đội do tám cái sơn đương đội viên lãnh đạo dân binh tiểu đội trong lúc đó cũng dò xét lẫn nhau không lãng phí lương thực cùng thủy mạ xạ t h ì rổ quần quận đáng địa chầm rãi xử ra khỏi cửa thành đây là la mã đế quốc nhà giàu thế gia joshi gia tộc đội bơn joshi gia tộc ở la mã đế quốc quốc nội có thể nói tiếng tăm lừng lẫy không chỉ có thực lực kinh tế hùng hậu ở tại cao to cứ điểm bên trong hơn nữa quyền thế h i ề n hách nắm giữ cả tòa dạ xạ kéo thành càng không cần nhắc tới joshi gia tộc hưởng thụ đế quốc hoàng thất giao cho chư hiệu tờ đa đặc quyền n a y chi đội bơn vẫn là do la mã đế quốc hộ vệ tinh nhuệ t h n g thể chính trước sau như một địa phụ mệnh hộ tống lượng lớn vật tư đi tới băng tuyết vương quốc cùng băng tuyết vương quốc triều đình tiến hành giao dịch trên thực tế dô si gia tộc xác thực là cực kỳ chuyên về tổn công phi tư mỗi tháng hộ tống vật tư đổi lấy khả quan lợi nhuận dô si gia tộc đều sẽ bất chi bất giác địa từ bên trong dính liễu mất cước cứ việc đây là khối có thể tưởng tượng được phi dầu nhưng bởi vì hộ vệ thực lực phi phạm đều là đế quốc hoàng gia binh sĩ vì lẽ đó từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đánh này chi đội vân chủ ý cũng bởi vậy đội buôn m ỗ i khi đều có thể thuận lợi hoàn thành giao dịch trở về cũng vì la mã đế quốc mang về một bút lại một món tiền bạc đương nhiên d o si gia tộc cũng bởi vậy thu lợi nhưng là vào giờ phút này chính trầm rãi rời đi dạ xả kéo thành phạm vi này chi đội bơn nhưng căn bản sẽ không nghĩ đến lần này hộ phiêu nhiệm vụ đem sẽ không giống thường ngày thuận lợi bởi vì bọn họ nhất cử nhất động đã bị một đám không biết lai、like、lịch người trong bóng tối nhìn chằm chằm ngay ở cách bọn họ cách đó không xa Tới gần cửa thành một sân dốc trên có ba vị kỵ sĩ chính không nói một câu đ i ệ u kỵ ở mỗi người bọn họ vật cưới trên nhìn chằm chằm cách đó không xa vừa mới đi ra cửa thành la mã đế quốc đội bơn mà ở sân dốc phía dưới còn có một tên kỵ sĩ chính dục ngựa chạy trộm hướng về phương xa nhanh chóng chạy đi vị này kỵ sĩ sở dĩ tăng nhanh động tác là bởi vì hắn chính hướng về xa xa một hẻm núi nhỏ chạy đi hắn cần lấy tốc độ nhanh nhất cản tới đó sao đi một cái tin mà ở cái kia trong hẻm núi có một nhánh đoàn ngựa thổ ở chú lưu nay tri đoàn ngựa thổ ư ớ c chừng hơn năm trăm người người đeo vũ khí mà những vũ kh nhưng là lực s á t thương không nhỏ súng tự động nhìn này chi đoàn ngựa thổ trang phục trang bị hiển nhiên sẽ là một việc đại buôn bán ngươi lai、like, bọn họ chính là sơn lương đặc chiến đội đội viên do đội phó tề cấp đạt tự mình dẫn bộ hạ tạo thành chỉ có điều cũng không phải l à n à y hơn năm trăm n g ư ờ i tất cả đều là sơn lương đặc chiến đội đội viên ở trong có hơn bốn trăm n g ư ờ i là tề cấp đạt thu phục mã tặc những n à y mã tặc có thể nói đều là tề cấp đạt chiến công từ khi được cấp đoạt đội buôn nhiệm vụ sau khi t ê cấp đạt chiến đội có thể nói là cuồng phong quét lá dụng bình thường ở d a xạ kéo thành phía đông cấp tốc tiến hành rồi đủ loại cấp đoạt hoạt động không ít đại đội buôn nhỏ đều trở thành mục tiêu của bọn họ dựa vào những ngày cao cấp xuống ống vũ khí t ê cấp đạt xuất linh hắn bộ hạ cấp tốc triển khai cấp đoạt hành động mà mỗi khi tự nhiên đều là thu hoạch phong phú cứ việc trở thành t ê cấp đạt ra tay mục tiêu đội bôn u nếu như toán cái tổng số chính ũ n g k là bởi vì tề cắp đ ạ t chiến đội thủ pháp không đến nỗi quá ác chỉ là để la mã đế quốc đội bơn ở đỡ lấy bên trong muốn triển khai tất cả hoạt động thương nghiệp thời điểm đều chỉ là rất bất đắc dĩ địa lẫn nhau nhắc nhở muốn tăng cao cảnh giác mà thôi cũng không có dấu vết gì cùng chứng cứ có thể làm cho những này đội buôn đi đầu thú ngoài ra tề cấp đạt còn mệnh lệnh chiến đội bất cứ lúc nào phát hiện cùng chinh phục trên đường gặp được một ít giải rác tụ tập mã tặc đối với bọn họ đúng là ra tay thật tác động dần dần mà vô hình chung trái lại là vì là đội buôn quét sạch cản trở làm cho phổ thông đội buôn thiếu rất nhiều nguy hiểm không có ảnh hưởng ra x ạ kéo thành la mã quân đoàn trong khoảng thời gian ngắn cũng không có thế tất yếu điều tra ra đến t u ộ cùng cũng đem tề cấp đạt bọn họ tiêu diệt ý nghĩ vị kia phụ trách đưa tin tức kỵ sĩ rất nhanh sẽ chạy tới hẻm núi nhỏ tìm tới tề cắp đạt truyền đạt la mã đế quốc đội bơn vừa ra khỏi thành tin tức các anh em món làm ăn lớn đến rồi tề cắp đạt cưới lên mã đối với mọi người l à lớn thủ lĩnh là cái gì món làm ăn lớn mọi người vừa nghe lập tức có người khó nén kích động hỏi dỗ s i gia tộc đội bơn bọn họ mang theo lượng lớn bảo thạch cùng k í m tệ đi tới băng tuyết vương quốc đổi lấy bạch hùng trở ra lông sáu của cải của bọn họ đủ khiến đội chúng ta bên trong mỗi người kiếm lời một số tiền lớn tải tề cắp đạt n ô n tình dâng trào địa lớn tiếng nói nghe nói có to lớn của cải. hiện trường nhất thời một mảnh hoan hô nay một việc đại buôn bán chỉ cần làm thành hành động của bọn họ liền có thể gọi là cấp tốc được một phong phú chiến công nhưng là đó là z o s i gia tộc la mã đế quốc nhà giàu chậm một chút có người dần dần phản ứng lại nhớ tới đội buôn thân phận cùng lai lịch tề cắp đạt khinh thường nói z o s i gia tộc tính là gì quá mức đoạt hắn liền đổi chỗ khác tránh một chút hoặc là sợ sệt có thể đến những thành thị khác hoặc là cái khác quốc gia tiếp tục hưởng thụ nếu như không dám các ngươi cần ở lại trong hẻm núi miễn cho có người mật báo tề cắp đạt lời này vừa nói ra có dị nghị nhất thời không dám ở nói chuyện trên thực tế đây là mã tặc đội ngũ có dị nghị không thể nghi ngờ cùng mọi người là địch không dám đi cướp cũng đến muốn đi cướp lại nói cướp đoạt không có nghĩa là nhất định sẽ tử vong làm mã tặc người chính là cầm m ệ n h đi so độ giàu có nếu làm mã tặc lại không sợ chết sợ cái gì nhà giàu t ề cấp đạt rất hài lòng mọi người ý kiến nhất trí hô xuất phát t ề cấp đạt đoàn ngựa thổ được xưng tề cấp đạt chi nhận đặc điểm tốc độ nhanh xuất quỷ nhập thần cướp đoạt thời điểm thường thường hướng về chiến đội như thế một tầng một tầng đẩy mạnh dùng ít nhất khí lực hoàn thành toàn bộ cấp đoạn hoạt động Mà k h ô n bởi vậy phổ thông mã tặc hợp tác sau khi thường thường chính là mỗi người đi một ngã có thể không cái gì tổ chức kỷ luật có thể nói tề cắp đặt đoàn ngựa thô thì lại khác bởi vì có một trăm linh danh sơn đương đội viên làm cơ sở vì lẽ đó bất kể như thế nào chiến đấu sức chiến đấu đều không mất trái lại không đình chiến đấu hấp dẫn càng nhiều người cường hãn gia nhập đoàn ngựa thổ chia làm ba bộ phận bộ phận thứ nhất là tề cấp đạt bộ hạng sơ lương đặc chiến đội viên bọn họ sắp sửa ở chính diện đánh tan đội buôn hộ vệ đệ nhị bộ phận thứ ba sẽ vòng tới đội buôn hai bên bọn họ sẽ ở sơ lương đặc chiến đội đánh bại đội buôn hộ vệ thời điểm lại từ hai bên công kích đội bơn một lần lại đánh tan đội buôn chống lại tâm lý đội buôn bên trong có người tức giận không thôi la mã kỵ binh tập hợp đội buôn hộ vệ không chỉ có là la mã đế quốc quân chính quy lại vẫn là la mã đế quốc kỵ binh đoàn la mã đế quốc kỵ binh quân đoàn là la mã đế quốc chinh chiến bắt phương pháp bảo bởi vì la mã quân đoàn tồn tại toàn bộ dô si gia tộc đội buôn không có hoảng loạn ở hơn một la mã kỵ binh tập hợp thời điểm bộ phận có nô buộc tạo thành lâm thời hộ vệ tiếp quản toàn bộ đội b u ô n đồng thời làm thành một vòng đem đội bôn u bên trong món đồ quý trọng cùng đại nhân vật đều vi ở trung tâm bảo vệ lại đến tề cấp đạt không có muốn xông lên trước ý nghĩ hắn ra lệnh đội ngũ ở khoảng cách đội bôn u nước chừng ba trăm l i n địa phương dừng lại đồng thời còn đem mình cờ xí biểu diễn ra là tề cấp đạt vì chế tạo tề cấp đạt chi nhận danh vọng còn cho đội ngũ của chính mình chế tắc một mặt cờ mỗi lần đánh cướp thời điểm liền đem kỳ bày ra lúc này nhìn thấy tề cấp đạt chi nhận cờ xí là có thể lựa chọn đầu hàng lựa chọn đầu hàng tề cấp đạt chi nhận sẽ căn cứ đội bôn vận tải hàng hóa tiến hành cướp đoạt nhưng là lần này tề cấp đạt gặp phải j o s i gia tộc j o s i gia tộc đội bôn u chủ nhân không phải là người yếu bọn họ k h ô n g chế giả xả kéo thành nói j o s i gia tộc là la mã đế quốc đứng đầu nhất quyền quý nhà giàu gia tộc không một chút nào vì l à quá một như vậy tiêu ngạo nhà giàu gia tộc là không cách nào nhịn được một đám mã tặc b ố c lột bởi vậy đội bôn u chủ nhân ở phát hiện tề cấp đạt chi nhận liền cho la mã các kỵ binh một cao cao treo giải thưởng giết mã tặc một người khen thưởng một đồng tiền vàng giết mã tặc thủ lĩnh khen thưởng một bách mai kim tệ h la mã các kỵ binh trình tề phát sinh gầm lên giận dữ âm thanh này bên trong tràn ngập l ử a giận cũng tràn ngập tự tin đây là la mã kỵ binh đoàn kiêu ngạo đội trưởng đây là la mã tinh nhuệ kỵ binh đoàn chúng ta khiến lấy cái gì chiến thuật đội viên hỏi tề cắp đ ạ t cười ha ha nói rằng cái gì tinh nhuệ kỵ binh đoàn bọn họ đều sẽ không là đối thủ của chúng ta tề cắp đ ạ t dứt lời suy nghĩ một chút lại nói đại gia chở một lúc cẩn thận một ít kẻ địch là la mã quân chính quy trong đó có thể có chức nghiệp giả phát hiện chức nghiệp giả chúng ta nên làm gì tập trung hỏa lực trước tiên diện chức h i ệ p giả đội viên cùng kêu lên đáp thật nhớ kỹ tuyệt đối không thể bị vây lại t â cấp đạt nhắc nhở nói tiếp theo t â cấp đạt lại dùng ống nói điện thoại cho hai bên đội viên truyền đạt chỉ thị chỉ có la mã kỵ binh đoàn bị trọng thương thời điểm bọn họ mới có thể xuất kích đánh la mã kỵ binh một trở tay không kịp t â cấp đạt nóng g nhìn đội bôn u từ từ làm thành một vòng phòng ngự cùng với ở vòng phòng ngự bên ngoài hơn một ngàn la mã kỵ binh tạo thành sung phong đội ngũ khẽ mỉm cười những tiệc cái vòng phòng ngự dùng lựu i đạn cùng bong khói giải quyết lên không muốn quá đơn giản t â cấp đạt chi nhận ngoại trừ sơn l ư n g đặc chiến đội viên người nào thành viên không phải dùng cung tên hảo thủ vì lẽ đó t â cấp đạt cần giải quyết chủ yếu vấn đề chủ yếu vẫn là la mã kỵ binh đoàn. giải quyết la mã kỵ binh đoàn lại chậm rãi dây dưa đến chết dồ si ra tộc đội bơn lần này tê cấp đạt có thể không chuẩn bị thu cái gì bảo hộ phí ra ra ra sáu tê cấp đạt không có tự mình lĩnh quân xung phong mà là đứng ở phía sau tòa trấn chỉ huy có vài tên sơn hưng đội viên phân phối ở tại dư hai đội người bọn họ cầm ống nói điện thoại tê cấp đạt sẽ ở thời điểm mấu chốt nhất ra lệnh cho bọn họ xuất chiến ở tê cấp đạt bên cạnh có năm tên bưng súng ngắm sơn hưng đội viên bọn họ đều là ưu tú tay đánh lén dẫn dắt đội viên xung phong chính là sơn hưng đội trưởng lý lôi lý lôi vung lên roi ngựa quay về các đội viên、hồ. vì đế quốc vì người nhà vì của cải để chúng ta tiêu diệt bọn họ cướp sạch bọn họ tất cả sơ lưng các đội viên m ắ t mạo kỳ i quang hưng phấn không thôi cũng vung lên roi ngựa giết hơn tám mươi danh sơ lưng đội viên ở lý lôi ra lệnh một tiếng kéo con ngựa xông về phía trước chỉ chốc lát sau tiếng vó ngựa tiếng súng hỗn tạp cùng nhau như từng trận tiếng ầm ầm một ngàn la mã kỵ binh gặp phải bọn họ thành lập tới nay mãnh liệt nhất đà kích vẫn không có tiếp cận kẻ địch thậm chí còn không tới bọn họ lao bán tên khoảng cách liền nghe thấy ầm ầm ầm thanh vô số la mã binh sĩ từ trên ngựa rơi xuống một ngàn la mã kỵ binh, Khoảng cách kẻ cách địch hơn còn có vị 100m xa vị trí, lúc i người. Đáng sợ hơn chính là, la mã binh phong trả thái, lại bị không tới sơn chiến đội ngăn lại.、Đương、nhiên, ề n tồn gần nửa Đáng hơn chính sung phong trạng không sơn đứng ngăn Đương bọn thất một họ Mã La đặc sợ cả là, là Kỵ bị bị n động ngăn g tự ả này t cup đạt thấy la mã kỵ binh sung phong mất đi hiệu lực lập tức mệnh lệnh hai bên đoàn ngựa thổ xuất kích đội buôn nhất thời một trận hoảng loạn có điều rất nhanh lại ngừng lại t cup đạt thấy thế liền biết dô s i ra tộc đội buôn bên trong có năng lực hơi cao chỉ huy có thể người la mã kỵ binh muốn một lần nữa cả đội nhưng là sơn ứng đội kỵ binh không cho bọn hắn cơ hội sắp tiếp cận la mã kỵ binh thời điểm sơn đương đội kỵ binh chuyển hướng lý lôi bọn họ ở khoảng cách la mã kỵ binh ước hơn năm mươi mét địa phương chuyển hướng sơn đương đ ặ c chiến đội ưu thế là súng tự động lý lôi cũng sẽ không tiến lên cùng la mã kỵ binh tiến hành cái gì trận giáp lá cả trận giáp lá cả để cho còn lại tề c ắ p đạt chi nhận thành viên cũng tức là hai bên đoàn ngựa thổ tiến hành sơn đương kỵ binh sẽ ở cách đó không xa tiến hành hỏa lực trợ r ú t ở tề c ắ p đạt dưới sự chỉ huy la mã các kỵ binh dĩ nhiên trực tiếp lui lại bọn họ không hướng về đội buôn vòng phòng ngự bên trong lui lại mà là trực tiếp rút đi đội bơn muốn chạy trốn tề cấp đạt nhất thời xứng sở con mắt lói lên hiển nhiên những n à y la mã kỵ binh quan chỉ huy cũng không đơn giản tê cấp đạt nhìn ra la mã kỵ binh c h ỉ ít còn có ba bốn trăm dư kỵ sức chiến đấu còn có chút nếu như bọn họ là triệt vào đội buôn vòng phòng ngự bên trong nhất định sẽ đối với không tốt vòng phòng ngự tạo thành thương tổn vô hình chung sẽ phá hư đội buôn phòng ngự những n à y la mã kỵ binh lựa chọn rút đi không có nghĩa là bọn họ thất bại làm tê cấp đạt bọn họ công kích đội buôn thời điểm những n à y la mã kỵ binh còn có thể quay lại đến tài chiến tê cấp đạt lập tức hướng ông nói điện thoại nói chuyện mệnh lệnh l ệ l ô i dẫn dắt hơn ba mươi người sơn ứng đội viên tiếp tục truy kích thoát đi hắn cũng không thể cho la mã kỵ binh đánh trả cơ hội còn lại sơ nương đội viên thì lại lấy ra lựu đạn cùng bông khói từ bỏ la mã kỵ binh hiệp trợ hai bên mà đến tề c ắ p đạt chi nhận hai c h i đoàn ngựa thổ công kích đội bơn chương năm trăm chín mươi mốt sơn trại đội b u ô n chủ nhân còn tựa hồ thật không nghĩ tới công kích bọn họ cái này chiến đội lại vẫn sử dụng công kích như vậy thủ đoạn thế nhưng tức cũng đã ý thức được cũng đã không kịp có thể vì bọn họ tăng mạnh phòng hộ la mã kỵ binh đã đi xa trước mắt bọn họ chỉ có thể nghĩ cách tự cứu chỉ có điều điều này hiển nhiên càng không thể ở tề cấp đạt này nhanh chiến đội công kích giới cái này là m ã đế quốc đội buôn trong nháy mắt mất đi hạch tâm lãnh đạo đội buôn các đội viên nhất thời như là loạn thành hỗn loạn là tiến vào là lùi cũng không có đúng càng đáng sợ chính là sơ lưng đặc chiến đội sử dụng lựu đạn một hồi dưới ở đội buôn bên hông nổ tung thanh â m biết hai nước góc để bọn họ hai hùng k ế t vĩa phản phất trào nóng con kiến bình thường thỉnh thoảng theo tiếng nổ mạnh ngày loạn toàn bộ đội buôn phòng thủ bởi vậy trong nháy mắt tán loạn không cách nào một lần nữa lẫn nhau phối hợp lên bảo vệ đội buôn ở như vậy tầng tầng trong sương ngủ dày đặc bọn họ căn bản là không có cách phản đoán cái nào vị trí bằng ư ợ c cái nào vị trí cần trợ giút vì lẽ đó, coi như là muốn công kích. cũng không có cách nào ở này trong x ư ơ n g mù dày đặc tìm đúng t ề cấp đạt chi nhận người đồng thời hướng về bọn họ xạ kích lúc này la mã đội b u ô n đã như đ ợ i làm thị cửu con không ngừng có người chết ở t ề cấp đạt chi nhận c ù n g tên xạ kích bên dưới có thể dự kiến bọn họ sẽ trong khoảng thời gian ngắn bị t ề cấp đạt đội ngũ sát quang chúng ta đầu hàng rốt cục ở này đội b u ô n vòng phòng ngự bên trong có người hét to đi ra hay là vì b ả n m ệ n h hay là bởi vì có thể thấy do thế cuộc đã nghiêng về một phía hiện thực ngược lại bọn họ đã đầy đủ rõ ràng trước mắt là vô vị kiên trì nữa không thù đấu bỏ vũ khí xuống tất cả mọi người ô n đầu đi ra tề cấp đạt chi nhận thành viên dựa theo thủ lĩnh tề cấp đạt lập ra quy củ hướng đội buôn người gọi hàng chỉ có dựa theo quy củ đầu hàng đội buôn tề cấp đạt mới sẽ cho rằng đội buôn đồng ý đầu hàng b â n g không hết thể tất cả đều là ngụy biện nhưng mà đội buôn bên trong vừa nãy biểu thị muốn đầu hàng những âm thanh này phản ứng nhưng có điểm kỳ quái không có tiếp theo trở về ứng tề cấp đạt chi nhận khiến người ta không nghĩ tới chính là đội buôn người khi nghe đến tề cấp đạt chi nhận đưa ra đầu hàng quy củ sau khi lại trái lại là rơi vào trầm mặc á i này tình huống khác thường để tề cấp đạt chi nhận tùy theo đề cao cảnh giác b ở trên thực tế bọn họ dừng lại phía bên ngoài chờ đợi đầu hàng giả tự động đi ra vòng phòng ngự cũng đã đầy đủ cũng không biết có phải là xác thực muốn thực thi kế dụ địch mà chưa thành công hay là ở một phen tư tưởng dãy rủa sau khi vạn bất đắc dĩ vẫn là lựa chọn đầu hàng dô si ra tộc đội bơn ở trầm mặc một hồi sau rốt cục có người từ vòng phòng ngự bên trong chậm rãi đi ra hai tay dơ lên cao đầu hàng t â cấp đạt cũng không muốn đối với joshi ra tộc đội bôn nhân viên đ ổ i tận giết t u y ệ t chỉ cần bỏ vũ khí xuống không phản kháng người đều là thật tù binh thật tù binh là đáng giá bảo vệ lần sau có kinh nghiệm có thể càng tốt hơn đầu hàng kỳ thực đối phó người không phải t â cấp đạt chân chính mục tiêu vị trí đối với hắn mà nói quan trọng nhất chính là tài v ậ t chào mười mấy cái joshi ra tộc nhân vật chủ yếu lại lưu lại đánh xe người người còn lại khu đổi bọn họ tiền hàng toàn bộ trở đi t â cấp đạt hạ lệnh t â cấp đạt mệnh lệnh thuộc hạ hoàn thành những nhiệm vụ này sau nhất định phải mau chóng rút đi điều này là bởi vì lúc này bọn họ khoảng cách giả xạ kéo thành kỳ thực cũng không xa bọn họ ở nơi này lưu lại thời gian càng dài cũng là chỉ có thể càng không an toàn nếu như đã kinh động giả xạ kéo trong thành la mã đế quốc hoàng gia quân đội đôi kia tề cắp đ ạ t chi nhận tới nói tuyệt đối không phải v i ệ c tốt tề cắp đ ạ t có thể không hy vọng thật vất vả bắt được con vịt còn có cơ hội chạy trốn nếu như giả xạ kéo thành quân đội phát hiện đồng thời lao ra t r ợ giúp đội bơn cái kia đến thời điểm e sợ đến miệng con vịt xe bay toàn bộ đội bơn ngoại trừ hơn một la mã binh sĩ còn có hơn hai người trải qua đơn giản thu bạo lựa chọn hơn một năm trăm người bị tước vũ khí đánh bởi người còn lại thì lại ở t ề cắp đặt người tạm giam dưới vội vàng đội buôn xe vận tải tấn nhanh rời đi vận chuyển hàng hóa xe ngựa sắp tới ba trăm lượng rời đi trên đường t ề cắp đặt lại đem bọn họ chia làm hai cái bộ phận một hướng bắc một hướng nam hướng bắc xe ngựa chủ yếu vận tải chính là quý tộc hàng xa xỉ ở trong bao quát hoa lệ vải vóc thương liệu chở chút những thứ đồ này tuy rằng có chúng nó giá trị nhưng t ề cắp đặt bọn họ muốn đem những n à y vật tư chuyển hóa thành của cải còn cần tìm tới đối ứng thị trường mặc cho tiêu hóa đôi này chuyện này đối với cần tốc chiến tốc thắng tề cắp đặt chi nhận tới nói thực sự là quá phiến phức Vì lẽ đó bọn hai ọ t ì n giờ u y sau khi tề cắp đặt mang theo đội ngũ áp giải hơn năm mươi chiếc xe ngựa trở lại tề cắp đặt chi nhận căn cứ tề cắp đ ạ t sơn trại cái này sơn trại khoảng cách giả xả kéo thành hơn năm mươi km hóa ra là một nhóm sơn tặc xảo huyện trước tề cắp đ ạ t phát hiện cái này t ạ o danh lập tức mang theo chiến đội đội viên một đường bạc tới cuối cùng thành công đánh hạ chỗ này doanh trại đồng thời nạp vì bản thân có xem là tề cắp đ ạ t chiến đội trụ sở tạm thời cùng bọn họ gửi cấp đến vật tư cùng với thuận tiện các đội viên ở đây nghỉ ngơi chỉnh đốn lại cái này sơn trại có thể chứa được một ngàn người à n n g tuy rằng địa phương không hề lớn thế nhưng chim sẻ tuy nhỏ ngũ tạng đầy đủ cái này trong sơn trại đồng bộ phương tiện có thể nói là vô cùng đầy đủ hết có phong ố c có nhà kho có địa lao chờ chút chính là bởi vì nơi này bố trí đầy đủ đầy đủ hết tề cắp đặt chờ người không cần lại tiến hành cái khác bổ sung gì đó quy tắc cũ sơn trại lưu ba phần một m ư ờ i duy trì toàn trại người sinh hoạt chi phí vừa thành một thành cho thủ lĩnh còn lại sáu phần một mươi đại gia dựa theo công lao tiến hành phân chia nếu như đối với phân chia có dị nghị nhất định phải tại chỗ nói ra không có dị nghị ngày sau không được đổi ý cũng không được lại nói nhiều một câu thủ lĩnh định đoạt ai dám k h ô n g phục mọi người đáp lời tề cắp đ ạ t khẽ m ỉ m cười dặn dò tiểu đội trưởng lý lôi giám sát phân tài vật dựa theo quy củ sơn ưng tiểu đội là khoảng một trăm người có thể phân khoảng chừng hai phần mười tài vật cho nên tiếp cận sáu phần mười tài vật là thuộc về tề cắp đ ạ t cùng sơn ưng tiểu đội tề cắp đ ạ t thâu không đi gặp mặt một lần đội buôn người chủ trì vị k i a người chủ trì cũng bị bọn họ vồ tới đối với nhân tài tề cắp đặt luôn luôn đều rất coi trọng hơn nữa tề cắp đặt xác thực vẫn nỗ lực ở la mã đế quốc phía đông t h à nếu h lập một như g đủ không trường, trái đạt nói thẳng. Nếu như không phải vũ khí của các ngươi quá lợi hại chúng ta chưa chắc sẽ thua cho các ngươi nữ hải quật cường nói rằng thua chính là thua không thể kìm được ngươi không tiếp thu tề cắp đạt thấy nữ hải không chịu thua g i á g dấp không tên có chút cao hứng cười nói cô gái thấy tề cắp đạt cười nàng trầm mặc không nói tề cắp đạt lại nói ngươi tên là gì nữ hải vẫn cứ trầm mặc không nói còn đem đầu chuyển hướng một bên không làm chuẩn cắp đạt nếu như ngươi không bàn giao ta sẽ giết bọn họ tề cắp đạt chỉ chỉ nữ hải nhà g i a m bên cạnh tù binh ngươi vô liêm sỉ nữ hải chán ghét nói ngươi không nói có đúng không tề cắp đạt thu lại nụ cười lại hỏi nữ hài bất đắc gì nói ta tên dẹt xì cả dô xi、si、ra tộc quản gia con gái các ngươi thì sao t â cấp đạt chỉ chỉ trong địa lao những người khác tiếp tục hỏi chúng ta là j o s i gia tộc thành viên đồng ý thanh toán tiền chuộc trong địa lao j o s i thành viên gia tộc vội và nói g n t â cấp đạt cười cợt nói rằng jessica có chuyện này cần ngươi hỗ trợ có thể trung hòa ngươi tiền chuộc nhà ta có tiền chuộc jessica nói rằng ngươi xác định ngươi tiền chuộc là mười vạn đồng tiền vàng t â cấp đạt nói rằng hắn cố ý nói cái giá cao làm cho nàng không cách nào thanh toán quả nhiên jessica nhất thời giận dữ mặt đỏ đạo ngươi là cố ý là ta chính là cố ý các ngươi cũng như thế mỗi người c h í ít mười n g à n kim tệ sáu nếu như zsi cạ đồng ý giúp ta làm việc liền mỗi người một trăm kim tệ các ngươi nhìn làm ba không có tiền chuộc sau bảy ngày hết thể giết chết chế tề cấp đạt nói rằng tề cấp đạt thấy zsi cạ là một cô bé đúng là có chút yêu nhân tài muốn tranh thủ một hồi xem có thể hay không kéo nàng nhập bọn đương nhiên tề cấp đạt cách làm như vậy càng nhiều chính là cảm thấy có chút tẻ nhạt tìm chút lạc thú zsi cạ không thể từ chối tề cấp đạt yêu cầu theo hắn rời đi địa lao đến trên mặt đất tề cấp đạt mang theo zsi cạ đi tìm lý lôi để r e n xỉ cả trợ giúp tề cắp đ ạ t chi nhận các anh em ước định một hồi bọn họ thu hoạch ngoại trừ kim ngân có chút đồ vật cần ước định một hồi giá trị lúc này tề cắp đ ạ t sơn trại ở ngoài có một đám người nhìn c h ă m c h ă m tề cắp đ ạ t sơn trại phu thủy đại nhân chúng ta phải ở chỗ này đặt chân ả kỳ hồ nói rằng ta quan sát rất lâu cái này bên trong sơn trại là một đám mã tặc chúng ta có thể đem bọn họ tiêu diệt c h i ế m cứ sơn trại sau đó cái này sơn trại chính là chúng ta dã man nhân bộ lạc sơn trại phu thủy lị, lị an nói rằng trải qua gian khổ dã man nhân rốt c u c tránh được la mã quân đoàn truy sát lúc này lị lị an đã nghĩ tìm một chỗ an toàn nghỉ ngơi lấy sức một đường chạy trốn lị lị an chính là muốn nghiên cứu một chút vũ thuật đều không có thời gian thực sự là quá chán nản cho tới dã man nhân ở đây đặt chân sinh tồn phải làm những gì lị lị an cũng nghĩ kỹ liền để bọn họ ở mã ta qua bên trong chào mấy người mang theo dã man nhân cũng nên mã tặc dã man nhân sức mạnh có thể so với người bình thường cường hãn có thêm làm cường đạo cũng coi như là không sai nghề nghiệp hành động ba ta sẽ dùng vũ thuật tăng cao các ngươi sức chiến đấu lị lị an đạo tiếp theo hơn năm trăm dã man nhân tụ tập cùng một chỗ Ý, ý lị lị an triển khai v h thuật lị lị an muốn triển khai vu thuật cũng là một loại nguyện rửa lợi nguyện này tên là thạch hóa thuật khiến người hòa đá không thể ăn cũng không thể uống cuối cùng khô cạn mà chết nhưng là thạch hóa thuật vận dụng cho chiến đấu cũng có không sai hiệu quả không bằng nó có thể khiến thân thể của dã man nhân trở nên c ứ n g rắn người bình thường đao kiếm bình thường khó có thể thương phân thật coi như đụng tới cao thủ cũng có thể tăng cường mấy phần phòng ngự lị lị an nói lẩm bẩm triển khai thạch hóa thuật ký hồ ở mặt trước đầu lĩnh bọn họ không đi ra đường cẩn thận từng ly từng tí một đ i ệ u từ bên đường tiềm hướng về sơn trại nhưng không ngờ có một dã man nhân không cẩn thận đụng tới một chút dây thừng vang một tiếng vang thật lớn kinh sợ kỳ hổ chờ dã man nhân đồng thời cũng đã kinh động tề cắp đ ạ t có người xâm lấn tề cắp đ ạ t giật này cả mình lập tức chỉ huy trong sơn trại tề cắp đ ạ t chi nhận phòng thủ ngoài sơn trại vi sơn đ ư n g đội viên cầm súng tự động người còn lại thì lại cầm cung tên chạy lên trại tường đó là cái gì địch tấn công ở đèn tin cầm tay chiếu dọi xuống tề cắp đặt trong sơn trại người phát hiện kỳ hổ chờ dã man nhân là la mã người sao Càng càng Tê c kẻ địch dĩ nhiên không có chuyện gì thủ lĩnh dã man nhân cùng tên xạ không mặc chạy trên tường mọi người giật nảy cả mình chuẩn bị súng tự động kẻ địch một tới gần liền xạ kích tay đánh lén nhắm vào kẻ địch bất cứ lúc nào cũng có thể đánh gục kẻ địch mục tiêu trọng yếu tề cắp đạt lại hạ lệnh được tề cắp đạt cho phép tay đánh lén bắt đầu săn bắn hành động quả nhiên dã man nhân chống lại rồi c u n g tên nhưng lại nhưng không có ngăn trở tay đánh lén đội viên tiếp theo dã man nhân tiếp tục tới gần tề cắp đạt mệnh lệnh súng tự động tay cũng nổ súng xa kích ầm ầm ầm tiếng súng vang lên không ngừng có dã man nhân ngã xuống kỳ hồ nghe thấy tiếng súng nhất thời kinh ngạc đến ngây người hắn nghe ra cái này tiếng súng đúng là bọn họ ngày đó hạ sơn cướp đoạt người xa lạ quần bọn họ vũ khí phát sinh âm thanh kỳ hồ nhất thời bước chân tiến tới một rừng không dám tiếp tục hướng phía trước phản mà lùi lại mấy bước t k c hồ đạo h cái gì bọn họ nhi làm sao sẽ làm một mình ngươi lui ra đến lị lị an nhất thời một thất kinh hỏi kỳ hồ cả kinh nói ta liền muốn báo cho ngươi ngươi lại làm đạo binh Lị, lị an giận dữ, trên tay Pháp quả nhiên theo lị lị an này thạch nước thuật khẩu quyết một độc sử dụng thạch hóa thuật đã đau thương bất nhập kỳ hổ lại trong nháy mắt toàn thân xuất hiện từng đạo từng đạo cực kỳ kinh sợ vết máu một giây sau khiến người ta càng kinh ngạc sự tình tiếp theo liền phát sinh kỳ hồ thân thể lại lập tức nát nhưng mà như thế máu tanh một màn ở người khởi s ư ớ n g p h ụ thủy lị lị an trong mắt nhưng hình cùng không có gì lị lị an chỉ là rất lạnh lùng thậm chí khinh thường liếc mắt nhìn đã hoàn toàn không có bất luận hơi thở của sự sống nào kỳ hồ hết thệ đều đình chỉ ở này sau đó lị lị an một mặt tức giận lớn tiếng một gọi lui lại chúng ta rời đi nơi này nguyên bản lị lị an cho rằng sẽ có người cấp tốc hưởng ứng nàng nhưng không nghĩ c h u vi nhưng phảng phất đã bị cướp sạch một không tự động tinh gì đều không có l ý lỵ an này mới kinh ngạc phát hiện nơi này không biết từ lúc nào bắt đầu đã không có nửa bóng người nhưng mà làm cho nàng càng chấn động sự t ì n h lập tức liền phát sinh lui lại ngươi còn có thể chạy đi nơi nào ngươi hiện tại đã là tù binh của chúng ta kẻ thức thời mới là t u ấ n kiệt ngươi liền đàng hoàng địa đi vào khuôn phép ba theo này tiếng nói vừa dứt lý lôi chờ bốn vị sơn hưng đội viên rốt cục chậm rãi hiện thân đứng l ý lỵ an trước mặt cầm súng chỉ vào lỵ lỵ an nói rằng nàng những bộ hạ kiên nhi đến tột cùng là lúc nào không bọn họ lại là đi nơi nào bất thình lình biến hóa to lớn để lị lị an không biết làm thế nào cũng càng làm cho nàng đối với trước mặt những n à y đột nhiên nô ra người sản sinh một loại không cách nào t r u y ề n lời hoảng sợ cứ việc lị lị an tự nhận là mình đã nắm giữ tương đương năng lực nhưng nàng càng rõ ràng địa ý thức được chính mình hiển nhiên sẽ không là những người trước mắt này đối thủ bởi vì bọn họ trong tay đều nắm một ống năm g đen tỏa sáng nhưng khiến lòng người để phát lạnh nòng súng lị lị an nhìn về phía súng này quản nàng biết bọn họ trên tay v ậ t này chính là đã thu gặt không ít dã man nhân sinh mệnh đoạt mệnh vũ khí ta đầu hàng lỵ lỵ an thức thời địa lựa chọn khuất phục bởi vì chính như người trước mắt này nói nàng tốt nhất vẫn là thức thời vụ vô vị đi làm sắp chết dây dụa sự bởi vậy nàng một bên thả tay xuống bên trong pháp trượng một bên hướng về lý lôi bọn họ nói rằng nhưng để lỵ lỵ an không nghĩ tới chính là đó l ấ y còn có nàng dự không nghĩ tới đoạn sau mệnh lệnh thuộc hạ của ngươi toàn bộ đi ra đầu hàng đi Bằng không kết cục của bọn họ có thể tưởng tượng được lý lôi cũng không có bởi vì lỵ lỵ an đầu hàng liền đối với nàng vẻ mặt ôn hòa vẫn là một mặt lạnh băng băng biểu hiện tiếp tục nói với nàng lời này để lỵ lỵ an trong lòng lại là cả kinh khi nàng phát sinh bên người lúc không có người nàng còn tưởng rằng dã man nhân đã bị hoạt cầm hoặc là đã bị ngay tại chỗ tiêu diết bởi vậy n g h e tới lý lôi lời nói này thì lị lị an theo bản năng nhìn lại nhìn một chút sân trại phát hiện tại cửa sơn trại trước còn có chút hứa dã man nhân trốn ở trong cửa thế nhưng cũng đã còn lại không có mấy lúc này lị lị an dĩ nhiên ý thức được nàng là bị người bắt g i ặ t phải bắt v u a trước nhưng điều này cũng vẹn vẹn chỉ là đối với này ít ỏi dã man nhân mà nói đến đây lị lị an ý thức được bọn họ dã man nhân có thể nói là cuột khởi vô vọng bởi vậy ở lý lôi lại một lần ra hiệu dưới l ý lì an có chút đổi t ă n g địa hướng trong sơn trại h ồ thả xuống vũ khí của các ngươi đi ra đi chúng ta thua lý lôi tiến lên một bước nắm làm ra một bộ còng tay khóa lại l ý lì an hai tay l ý lì an tò mò nhìn lý lôi làm những chuyện này nàng biết người này dùng để khảo trụ chính mình hai tay hẳn là một loại buộc chặt công cụ làm cho nàng không cách nào dở cho lừa bịp nhưng nếu để cho nàng nói ra đây là một cái gì vợt nàng cũng xác thực không cách nào nói ra tên này đường này càng làm cho l ý lì an không cách nào suy đoán lai lịch của những người này lúc này lì lì an trong lòng nghi hoặc đến mức rất nên có thể khẳng định chính là Những、người h ữ n n g này k hiện ô n g p h ả dã m nhân nước l người người tại đã là tù binh của chúng ta ta khuyên ngươi vẫn là thành thật một chút chết rồi cái kia tâm không nên tới tìm tòi nghiên cứu nhiều như vậy ngươi không tư cách hỏi tới hỏi lui gọi ngươi người đi ra đầu hàng nếu như bọn họ không chịu vẽ ngoan đầu hàng v ậ ở lị lị an t h quát mặt giới còn đang lo sợ bất an địa quan nhìn bên ngoài tình thế biến hóa i ã man nhân rốt cục toàn bộ đầu hàng không lâu dã man nhân bị toàn bộ trói chặt trải qua kiểm kê sau bị bỏ vào sơn trại trong sơn trải qua trận chiến này dã man nhân xác thực là tử thương không ít liền còn lại hơn hai trăm người đem những n à y dã man nhân tách ra trông coi sau tề cấp đạt mới tự mình bắt đầu đối với lỵ lỵ an tiến hành kiểm tra nghiêm thẩm đặc biệt là muốn ép hỏi ra dã man nhân hưng binh công kích tề cấp đạt chi nhận mục đích thực sự nhưng mà làm tề cấp đạt từ lỵ lỵ an trong miệng được đáp án của vấn đề này thì hắn nhất thời cảm giác thấy hơi dở khóc dở cười cuối cùng tề cấp đạt có chút bất đắc dĩ vừa buồn cười địa mở miệng hỏi các ngươi liền, liền dám cướp chúng ta tề cấp đạt chi nhận sân t ạ i ta không thể không nói lá gan của các ngươi cũng lớn quá rồi đó ngươi phải biết ở nơi này chúng ta t ề cắp đ ạ t chi nhận chính là mã tật đầu dám theo chúng ta đối nghịch ra cướp sớm đã bị d i ệ t trừ sạch sẽ, sẽ nói thật các ngươi đang hành động trước làm sao đều không đem đối thủ nội tình điều tra rõ ràng liền tùy tiện hành động n h i đều là người dẫn đầu ta không thể không nói một câu ngươi cũng thực sự là quá ngu m g ộ i này lời nói đến mức lỵ lỵ an trên mặt là lúc đỏ lúc trắng cứ việc t ề cắp đ ạ t lời nói này nói tới rất sang người rất chương cuồng liều lĩnh dù là ai nghe xong đều sẽ không nhịn được nghiến răng nghĩa lợi thế nhưng lỵ lỵ an cũng không thể không túi đầu thừa nhận tể cắp đặt nói càng là thu không ra bất kỳ không thích hợp lúc này lị lị an đấy lòng cũng bắt đầu hối hận chọc như thế cái ít cỡ lớn g ra cướp bằng không dã man nhân cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế chúng ta là không biết tình huống mới làm ra như thế chuyện ngu xuẩn mời ngài tha thứ chúng ta ba lị lị an túi đầu xin tha nhìn thấy lị lị an biểu hiện t ề cắp đ ạ t ngược lại cũng sẽ không hoài nghi nàng ngược lại nàng coi như còn có cái gì cái khác tâm tư này trước mắt cũng không thể lại có cơ hội gây s ó n g gió t ề cắp đ ạ t bắt đầu ở trong lòng tinh tế suy nghĩ hắn vừa được tin tức quá một hồi hắn mở miệng đối với lị lị an hỏi ngươi là một tên phù thủy am hiểu cái gì vũ thuật là ta là một tên phù thủy a không không cho tới ngươi ngươi là An đ chức nghiệp giả ta dành cho ngươi tôn trọng mời ngươi gia nhập ta tổ chức tề cắp đạt nói rằng lị lị an nghe vậy tâm thần trái lại nhất định hỏi các ngươi có thể cho ta một yên ổn sinh hoặc ta có trên thực tế hắn là đang vì hưng hoa đế quốc mời chào lỵ lỵ an một là hắn cảm thấy phù thủy khẳng định cũng là rất lợi hại nghề nghiệp hưng hoa đế quốc cần t h ư ớ c nghiệp giả hai là hắn cảm thấy sơn ưng đặc chiến đội bên trong có một tên phù thủy chấp hành nhiệm vụ trong quá trình sẽ tăng cường phần thắng đương nhiên t cup đạt thi toàn quốc nghiệm lỵ lỵ an lỵ lỵ an một khi không đạt tới yêu cầu nhưng không có cách bảo đảm trung thành hắn sẽ không chút do dự t h à n h trừ lị lị an ta đồng ý gia nhập các ngươi tổ chức lị lị an đạo thấy lị lị an nhanh như vậy đáp ứng tề cắp đ ạ t có chút kỳ quái hỏi ngươi không cần suy nghĩ một chút không ta còn có đường khác cả lị lị an nói rằng tề cắp đ ạ t cười hì hì tiến lên tự mình mở ra còn g tay nói rằng hoan n ê n gia nhập tề cắp đ ạ t chi nhận ta là ngươi trực thuộc thủ trưởng sau đó ta sẽ nói cho ngươi biết chúng ta là cái gì tổ chức lị lị an nghe vậy cung kính mà hướng về tề cắp đặt hành cá lễ coi như là trở thành tề cắp đặt thuộc h ạ ba trăm dã man nhân vẫn là giao cho ngươi còn ba sau đó ta sẽ phái người nói cho các ngươi một ít quý cụ tề cắp đạt nói rằng là ta rõ ràng lị lị an rất nhanh tiến vào thuộc hạ nhân vật tề cắp đạt thấy thế dặn dò lý lôi cho g i ã man nhân sắp xếp chỗ ở cùng đồ ăn đương nhiên vì an toàn g i ã man nhân không thể ở ở trong sân trại mà là ở sơn trại mặt sau một sơn động nhỏ bên trong ở tạm lam thủy tinh hưng hoa đảo hai chiếc máy bay trực thăng chậm rãi hạ xuống ở hưng hoa đảo sân bay một mặt m ệ t m ỏ i liều y thủy cùng thư ký cùng đi xuống đến cuối cùng cũng coi như là về nhà liều y y t ề đạo lần này xuất ngoại phỏng vấn liệu y y y lìa rất l u y một mặt một l ứ n g phó đại quốc cáo già chính trị r a chớ bị người lừa bịp dễ dàng ưng thuận cái gì lời hứa mặt khác còn một l ứ n g đối đủ loại chỉ trích thì như a me di k a quốc rất yêu thích đúc kết hắn quốc quốc nội chính trị hết lần này tới lần khác muốn đối với liệu y y lìa thuyết giáo không chỉ có như vậy lần trước hưng hoa đảo bắt được một gián điệp a me di k a quốc tổng thống liền muốn thuyết phục liệu y lìa thả người thậm chí nói ra hơn trăm ước không tức cho vay liệu y l ì như thế nào sẽ cho a me di ca quốc tham gia hưng hoa đảo cơ hội giống nhau từ chối liệu y l ì phỏng vấn a me di ca quốc còn đi tới mét kỷ quốc hoa quốc quá một tháng mới trở lại hưng hoa đảo vậy hạn nhi liệu y y thì nhìn thấy hưng hoa trên đảo y ế n ân câu nói đầu tiên liền hỏi dịch tinh thần ở nơi nào khởi bẩm hoàng hậu vậy hạ ở nhà t r ư ờ n g n à y y ế n ân đáp y ế n ân tự mình lái xe đưa đón liệu y y thì liệu y y thì khẽ mỉm cười nàng rất vui vẻ vừa về tới hưng hoa đảo liền có thể nhìn thấy chuẩn mình một lát sau liệu y y thì về đến nhà nàng đẩy cửa ra đi vào trở về dịch tinh thần âm thanh ở liều y ý t vang lên bên thai liệu y ý t h u ầ n âm thanh tìm tới dịch tinh thần lúc này d ị c h tinh thần mặc một bộ đầu bếp q u ầ n á o c h í n h từ trong phòng bếp bưng ra m ộ t bàn món ăn đặt ở trên bàn ăn n g ư ơ i đang làm gì thế nghi liệu y y y hay xoay thấy, thì thì thì Ta tại trù, một lúc, liền có thể thưởng thức một hồi ta tự mình làm thức ăn. Dịch tinh thần thê thời hỏi. Không nhìn hạ chờ hồi mình Dịch Hai phu có đoạn thời gian không thấy, hắn cửa ra sao? gian đóng được đoạn có nói. có người ngươi liền ăn. lúc, cười lại, làm ý ý ý năm, ăn, ý thì ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý n g ý ý ý ý ý ý m ý ý ý ý ýýýý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý quay đầu lên lầu nàng muốn rửa mặt một hồi không muốn dịch tinh thần nhìn thấy chính mình một bộ không tinh thần rằng dốc, cũng tẩy đi một thân mệt mỏi lấy ra mỹ lệ một mặt quá một hồi liệu y, y y thay đổi một thân quần áo ở nhà đi xuống lâu dịch tinh thần nhìn thấy liệu y t h ỉ y t h ỉ khẽ mỉm cười lúc này hắn đã cởi đầu bếp phục chủ động tiến lên ôm lấy nàng hôn nàng hỏi thân không khổ cực ta không khổ cực người mới khổ cực liệu y thỉa đạo lần này đi nước ngoài liệu y, -y, y thật cảm thấy tổng thống công tác khó thực hiện có điều nàng suy nghĩ một chút dịch tinh thần quản lý một đại đế quốc khẳng định so với nàng còn muốn khổ cực không có gì hay khổ cực ta đã làm nhiều lần món ăn còn chuẩn bị một bình quân ưu tiểu chúng ta hảo hảo thưởng thức một hồi mỹ thực món ngon dịch tinh thần ôm liệu y y thể đạo liệu y y thể đạo dịch tinh thần trong lồng ngực chuyển động nói rằng tân sáu tiếp theo hai người ở trên bàn ăn ngươi một cái ta một cái lẫn nhau cho ăn lên sau một tiếng hai người mới chậm rãi thu thập bàn ăn sau đó hai người ôm cùng nhau tọa ở phòng khách trên ghế xà lồng dưới cái chu ta muốn xuất ngoại một chuyến dịch tinh thần hỏi đi nơi nào liệu y y t h hỏi dị thế tây vực ta chuẩn bị ở nơi đó kiến một tòa thành thị dịch tinh thần cười nói chúng ta thật vất vả mới tụ tập cùng một chỗ liệu y thủy y đ ị đạo dịch tinh thần khẽ mỉm cười ô m nàng nói rằng ngươi chỉ cần ở hưng ơ hoa đ ả o hoặc là hưng ơ hoa thành chúng ta có thể thường thường gặp mặt đường hầm không gian số một chìa khóa cùng số hai chìa khóa liền phân biệt gửi ở hai địa phương này dịch tinh thần có thể tự mình mở ra đường hầm không gian liệu y thủy y h a muốn gặp hắn bất cứ lúc nào cũng có thể thông qua đường hầm không gian tới gặp hắn hưng ơ hoa đế quốc chuẩn bị lượng lớn vật tư sẽ chờ dịch tinh thần đưa đến la mã đế quốc giao cho sơn ứng đặc chiến đội đến thời điểm dịch tinh thần thi toàn quốc sát la mã đế quốc tìm kiếm một có thể kiến thành địa phương dịch tinh thần cùng nội các thương nghị xác định hưng hoa đế quốc có thể ở tây vực thành lập thành thị xây dựng thành thị chủ yếu tác dụng một mặt liên tiếp đổ vật hai địa phát triển thương mẫu mặt khác cũng có thể gần đây quan sát la mã đế quốc phòng bị la mã đế quốc có cơ hội hưng hoa đế quốc có thể từ la mã đế quốc n h u chút chỗ tốt so với như nhân tài la mã đế quốc có người mới dịch tinh thần bọn họ có thể ở tây phương chiêu mộ nhân tài nay chủ yếu là hưng hoa bên trong đế quốc các căn cứ sơ nâng đặc chiến đội trở lại đến tin tức đến ra một cái kết luận la mã đế quốc kể xạ đại đế tuổi giả La Mã mấy đế quốc mấy vị h o à nguyên nhân chính là như vậy sơ cấp khu công nghiệp súng đạn sinh sản số lượng trong khoảng thời gian ngắn kỳ thực là không thể đồng thời thỏa mãn nhiều khu vực súng đạn yêu cầu một khi mấy nơi đồng thời xuất hiện cần điều hành súng đạn lập tức sẽ xuất hiện giật gấu vá vai lung túng tình huống Trước, vì hòa hoán loại này hẹp tính, dịch tinh thần thành tân thể dịch quốc vì hòa hoan hẹp hạ lệnh ở hương hoa này công nghiệp. Chỉ là, hiện nay cũng chưa có thể chân chính đưa đến loại giảm nghiệp này ở đế đưa quá khu không công có có mềm bất bên sao số kỹ đế quốc kho quân dụng nếu như là muốn ứng đối phổ thông c h i ế n dịch trên căn bản vẫn là đủ thế nhưng hương hoa đế quốc có thể không thể chỉ là đối mặt một hồi phổ thông c h i ế n dịch kỳ thực là cần đồng thời thỏa mãn tây v ự c sơn ư ơ n g đặc chiến đội bách rất nơi nam vân thành cùng với hạ quốc vân châu nay ba cuộc chiến tranh bắt buộc phải làm hơn nữa mỗi một chàng cũng phải cần có đầy đủ chuẩn bị đi ứng đối bởi vậy hương hoa đế quốc cũng không thể thua ở súng đạn cung cấp không đủ vấn đề trên so sánh lẫn nhau này ba chàng chiến dịch dịch tinh thần muốn đi tây vực nhất định phải ưu tiên thỏa mãn hạ quốc vân châu chiến trường nhưng là chỉ dựa vào h ư n g hoa thành sơ cấp khu công nghiệp súng đạn nhà xưởng hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn trận này chiến dịch vì thu được đầy đủ vốn lưu động dùng để gom góp súng đạn vật tư hưng ơ hoa thương thành lượng lớn bán ra thuốc trí năng thiết bị chuyên môn nhận không gian hưng ơ hoa tiểu cùng với ma pháp sư tương quan vật trở chút những này vật cũng coi như là thuận lợi hoàn thành chúng nó sứ mệnh đúng là vì là hưng ơ hoa thương thành đổi lấy đại món tiền vốn nay lượng lớn tài chính lập tức chạy về phía lưu ni á quốc mã đặt ra tư quốc hoa quốc sở dĩ chạy về phía này ba cái quốc gia là do hưng hoa đế quốc cần chọn mua vật tư chủng loại này một nhân tố khách quan quyết định phía trước hai cái quốc gia là nông nghiệp quốc gia Hương h o một tuần ố c chủ yếu t sau khi nam vân thành neo xuất lĩnh một đám văn võ có quan chức nên tiếp dịch tinh thần xuất hành đội ngũ nhân số khoảng chừng là năm trăm linh người hơn nữa tất cả đều là kỵ sĩ bởi vì đường hầm không gian bên người vì lẽ đó dịch tinh thần chỉ cần tự mình chống đỡ đạt tay vượt liền có thể này năm trăm t i n h tên hưng hoa binh sĩ cũng không phải chiến sĩ thông thường Thành thành xa xa nêu vừa thấy được dịch tinh thần tới gần cửa thành lập tức một bộ thật là thái độ công tính hướng về dịch tinh thần hành lễ neo xưng hô dịch tinh thần tiên sinh mà không phải bệ hạ sở dĩ sẽ làm như vậy kỳ thực là vì ẩn giấu dịch tinh thần thân phận cái này cũng là dịch tinh thần quản có phong cách mỗi khi hắn xuất hành xa xa đều là nhắc nhở thuộc hạ quan chức cần phải đối với thân phận của hắn bảo mật bởi vì như vậy mới có thể thuận tiện hắn làm việc bằng không nếu như hương hoa đế quốc hoàng đế xuất hành bị người phát hiện khó bảo toàn sẽ không bị người phục kích vì lẽ đó dịch tinh thần một đường đi tới đều là biến mất thân phận giả trang thành một tên đế quốc quý tộc mà thôi nhìn thấy hướng mình cung kính hành lễ neo dịch tinh thần hài lòng gật gù ra hiệu hắn đứng d ậ y sau đó dịch tinh thần hài lòng gật gù ra hiệu hắn đứng vậy nói rằng nam vân thành xem ra cũng không t h lắm ngươi cực khổ rồi neo nghe thấy dịch tinh thần tán thưởng trong lòng tự nhiên là âm thầm hưng phấn đ ắ c ý trên mặt vẻ vui thích nhất thời không che giấu được nhưng hắn chưa quên cung kính mà hướng về dịch tinh thần biểu thị đây là thân là hạ quan nên có chức trách vì lẽ đó neo k i ê m tốn đ ị a n áp này đều là lấy hoàng đế b ệ hạ phúc được rồi ngươi ở phía trước trên mặt mang theo đường chúng ta vào thành du lịch sau đó ngay ở ngươi p h ụ thành thủ bên trong nghỉ ngơi một ngày thật tiếp tục chạy đi dịch tinh thần đạo là thiên sinh mời đi theo ta neo cưới lên mã ở mặt trước dẫn đường ở nam vân thành bên trong phố kinh doanh cùng khu dân cư quay một vòng dịch tinh thần tiến vào phủ thành thủ ở phủ thành thủ phong khách dịch tinh thần triệu kiến nam vân thành quan viên chính phủ cùng hưng hoa quân đoàn chủ yếu quan quân khen ngợi công lao của bọn họ tiếp theo dịch tinh thần còn hỏi dò lam thủy tinh bốn chi lính đánh thuê tình hình neo nói cho dịch tinh thần lam thủy tinh lính đánh thuê rất xứng trước hỏa long cùng rừng rậm hai chi lính đánh thuê thay phiên ở sơn hải cứ điểm trấn thủ mở rộng đế quốc thế lực tiêu long chiến lang hai chi lính đánh thuê thì lại có chút bất an phân từ khi hoàn thành cự địa long nhiệm vụ bọn họ người sản sinh phân kỳ có mấy người muốn về lam thủy tinh có mấy người muốn phải tiếp tục lưu lại kiếm tiền chờ hỏa long cùng rừng rậm hai chi lính đánh thuê đến k mới đồng thời trở lại n g h e xong neo báo cáo dịch tinh thần g ậ t g ù nói rằng ngươi đem những kia muốn muốn về nước lính đánh thuê thành viên ở nam vân thành bên trong người trước tiên triệu tập lên ngày mai thời điểm ta đưa bọn họ về làm thủy tinh ngươi còn lại không kịp trở về để bọn họ về hưng hoa thành đồng ý ở lại hưng hoa đế quốc người ta có thể lại cho bọn họ một phần tân hiệp ước hoặc là quốc dân thân phận bây giờ hạ quốc vân châu chiến sự trong khoảng thời gian ngắn là sẽ không đình chỉ bọn họ có thể tiếp một ít chiến tranh nhiệm vụ neo đạo là bệ hạ ta sẽ ở mau trong thông báo bọn họ bách rất nơi nam vân thành trong thời gian ngắn sẽ không lại có thêm chiến sự những ngày kế tiếp chủ yếu là tuyên dương hương hoa đế quốc mở rộng hương hoa đế quốc sức ảnh hưởng tiến hành kinh tế kiến thiết dịch tinh thần nhìn thấy neo ở nam vân thành biểu hiện nội tâm là cao hứng có điều bên trong đế quốc các ý kiến là muốn rời neo thay đổi một tên tướng quân hoặc là ở nam vân trong quân đoàn đề đ i ề u một tên quan quân đảm nhiệm quân đoàn quan chỉ huy nam vân thành thành thủ thì lại phái một tên quan văn đảm nhiệm d ị tinh thần hỏi do neo hỏi hắn có ý kiến gì neo nói cho d ị tinh thần hắn muốn, muốn đi tới hạ quốc vân châu tham dự vân châu cuộc chiến dịch tinh thần lắc đầu từ chối neo vừa lập xuống đại công không thích hợp tiếp tục chinh chiến nguyên nhân chủ yếu là neo công lao rất lớn nội các phương diện đã từng thương thảo quá làm sao khen thường neo dựa theo nội các ý tứ neo nên phong tước ngoài ra neo hắn chính là lần tiếp theo nội các quân vụ đại thần hậu tuyển nhân lần tiếp theo nội các sẽ ở hai năm sau tiến hành công dân lựa chọn neo cần về đô thành làm quen một chút nên xử lý như thế nào công vụ mà không phải vẫn đảm nhiệm nhất tuyến bộ đội con trên ngày thứ hai tiêu long lính đánh thuê nguyễn đại long cùng với hơn năm mươi tên thuê binh sĩ lựa chọn về làm thủy tinh dịch tinh thần p h á người cho bọn họ ăn vào mất trí nhớ thuốc mở ra q u a n môn đưa bọn họ rời đi tiêu long lính đánh thuê quân nguyễn đại long bọn họ cần ở hưng hoa đảo tính dưỡng một trận quen thuộc tình huống nhà bào chế thuốc nghiêm ngặt khống chế liều lượng tận lực để nguyễn đại long chờ người ký ức phục vị đến bọn họ nhận được hưng hoa đế quốc nhiệm vụ vẫn không có đi tới dị thế một khắc đó sau đó lại giao cho hưng hoa đảo cục tình báo giêm phụ trách đưa đi tiêu long lính đánh thuê dịch tinh thần bọn họ lần thứ hai khởi hành bước lên đi tới tây v ư ợ đường ở neo theo đề nghị dịch tinh thần đội ngũ n g trang thành vũ trang đội bơn vì giảm thiểu phiền phức dịch tinh thần đội ngũ muốn thay đổi phấn thành đội bơn dịch tinh thần suy nghĩ một chút cảm giác mình còn có khảo sát địa hình tuyên trì kiến thành sự tỉnh liền biết nghe lời phải tiếp nhận rồi neo kiến nghị kỳ thực phấn thành đội u ơ n cũng không có tha chậm dịch tinh thần đội ngũ bởi vì bọn họ lựa chọn tăng cường ngựa không muốn xe cộ tuy rằng không có một chiếc xe ngựa thế nhưng có thêm hơn ba mươi con ngựa những này ngựa nhiệm vụ chủ yếu chính là c o n lấy hơn năm mươi cái dương lớn những này trong cái dương lớn vật đại đa số là một ít hạ quốc tơ lụa đồ s ứ còn có một chút lam thủy tinh nhà xưởng sinh sản sinh hoạt dùng cùng đồ trang sức tỉ như kéo châm tuyến giao phay dây chuyển n h ẫ n c h ợ chút dịch tinh thần bọn họ sắp sửa vận tải đến tây vực lương thực tiếp tế cùng súng đạn tiếp tế thì lại ở lại đường nối trong không gian chỉ có tới mục đích dịch tinh thần mới sẽ mở ra đường hầm không gian đem đồ vật dọn ra sau một tháng dịch tinh thần bọn họ đến sơn lưng đặc chiến đội xây dựng điện báo trung truyền trạm cái này điện báo trung truyền trạm bí ẩn xây dựng ở một tòa trên ngọn nú dịch tinh thần bọn họ cũng là tìm ba ngày mới tìm được địa phương tham kiến bệ hạ cũng nên bệ hạ giá lâm một ư ơ i hai tên điện báo trạm thành viên kích động hướng về dịch tinh thần c ú i trào các ngươi cực khổ rồi dịch tinh thần đi lên trước mỗi người vai đều vỗ một cái dịch tinh thần cho rằng những n à y có thể nhịn được người quốc q u ạ n thủ đô đế quốc nên tưởng thưởng tất cả vì đế quốc mọi người đáp được rồi các ngươi đều lên ta còn có chuyện còn muốn hỏi các ngươi dịch tinh thần đạo xin mời bệ hạ hỏi g i chúng ta biết hoàn toàn đáp điện báo trạm trưởng ga ngụy tư minh nói rằng tiến ân các ngươi kiến cái nơi đóng quân chúng ta ở đây đóng quân Dịch tinh thần bay đầu dặn dò y ế n ân bọn họ đ ó n g trại là bậy hạ y ế n ân đáp đ i ệ n b á o trạm không lớn có một đạo cao ba mét t ư ờ n g gỗ, bên trong có ba i a n nhà một đ i ệ n b á o phòng một phòng ngủ còn có một nhà bếp nguy tư minh dẫn dịch tinh thần đi vào đ i ệ n b á o trạm sơn ứng đ ặ c chiến đội căn cứ có cái gì tin tức mới à dịch tinh thần hỏi khởi bầm bậy hạ chúng ta mới vừa vừa lấy được một tin tức tốt còn chưa kịp c h u y ể n đi hơn hai ngàn cố đô di dân đã đến sơn đ n g căn cứ sơn đức chiến đội đội trưởng nguy tru toàn sinh chỉ thị, này hai ngàn tên cố đô di dân sử chi như thế nào nguy tư minh nói rằng ta tự mình đến đó chính là vì xử lý chuyện này dịch tinh thần cười nói hắn suy nghĩ một chút lại tiếp tục hỏi chung quanh đây thuộc về cái nào cái quốc gia phạm vi thế lực nơi này khoảng cách gần nhất thành chỉ lâu lang thành chỉ ít ngũ mười km trong núi bình thường càng là dấu chân h i ế m thấy dựa theo phạm vi thế lực phân chia không thuộc về bất kỳ tây vực quốc gia ngụy từ minh đáp dịch tinh thần suy nghĩ một chút hắn dọc theo đường đi nhìn thấy cảnh tượng nói rằng ngươi cảm thấy nơi này có hay không thích hợp định cư hạ đế quốc muốn kiến một tòa thành thị lấy khống chế tây vực t ư ơ n g đạo thành lập thành thị nguy tư minh kích động nói cái này sơn phía dưới có một khối bình địa phi thường thích hợp kiến thành nơi đó có một dòng sông nhỏ trải qua còn có một hồ nước hồ nước phụ cận thổ n h ư ỡ n g thích hợp trồng trọt cây công nghiệp bình địa cách đó không xa có tảng lớn thảo nguyên cũng phi thường thích hợp du mục ở đây kiến thành không cần lo lắng vấn đề lương thực nên có thể tự cấp tự túc vấn đề duy nhất vậy thì là lâu lam quốc sẽ không hy vọng phụ cận xuất hiện một tòa thành thị đoạn hắn đồ vật mậu dịch trung chuyển trạm vị trí địa lý mặt khác chính là một ít dân tộc du mục cùng với bảy sói uy hiếp khi đó chúng ta ở trên ngọn núi thành lập điện báo trạm ngoại trừ cân nhắc điện báo tiếp thu cùng gửi đi tiện lợi cũng cho tránh là vì để dịch ạ thu tập kết Tư thể một tòa thành Minh hy Hoàng h sáu. kiến đế Nguyễn vọng ngọn núi dưới có ở thế nhưng ũ n lắng kiến g lo t à làm n vấn hắn h h sẽ xảy ra vấn đề, ế tinh sức đem hắn b ế ế t đ tất cả, c nói o dịch tinh thần i n t h Dịch tinh thần một bên nghe một bên suy nghĩ ở phụ cận kiến thành tính khả thi có điều dịch tinh thần sẽ không chỉ nghe ngụy tư minh lời nói của một bên liền ở đây kiến thành chờ một lúc hắn sẽ tìm mấy người mới lại đây khảo sát một phen mới có thể làm ra quyết định dịch tinh thần dặn dò địa báo viên cho sơn ưng đặc chiến đội gửi đi một phần địa báo để bọn họ tạm thời đem hai ngàn cố đô di dân thu xếp ở sơn ưng căn cứ hơi trị một ít hoàng đế sẽ cho bọn họ ý kiến nên làm gì thu xếp cố đô di dân bởi vì đường hầm không gian tồn tại vì lẽ đó dịch tinh thần rất thuận tiện đem đế quốc kiến thành nhân tài đưa đến tây vực điện báo chung truyền trạm đối với bên dưới ngọn núi bình đ ị a tiến hành khảo sát trải qua ba ngày ba đêm khảo sát đế quốc kiến thành nhân sĩ chuyên nghiệp nhất trí cho rằng có thể ở bên hồ xây dựng thành trì đến thời điểm hồ nước còn có thể dẫn vì là sông đảo bảo vệ thành dịch tinh thần cần phải nhanh một chút xây dựng thành thị thu xếp cố đô di dân đế quốc kiến thành nhân sĩ chuyên nghiệp cho một kiến nghị vậy thì là trước tiên kiến cư dân úc sau kiến tưởng thành dịch tinh thần đồng ý nhân sĩ chuyên nghiệp ý kiến quyết định liền ở dưới chân núi khoảng cách hồ nước ước chừng một ký lơ mẹ vị trí xây dựng thành thị có quyết định dịch tinh thần liền cho sơn ư ơ n g căn cứ phát đi địa báo để bọn họ hộ tống cố đô di dân trở về. Dịch tinh thần trong đầu, đã có một thu về. Dịch có đầu, đã x ế phương cố đô di dân p án cố đô di dân không phải một con số nhỏ hưng hoa đế quốc cần nhất chính là chức nghiệp giả những chức nghiệp giả này có thể thu xếp ở hưng hoa thành hoặc là hưng hoa tân thành nhưng là có mấy người không phải chức nghiệp giả đô thành liền không thích hợp thu xếp đem bọn họ thu xếp quốc nội những thành thị khác dễ dàng sinh sôi mâu thuẫn còn không bằng liễn cho bọn họ kiến một tòa thành thị dịch tinh thần quyết định đem tây vực điện báo chạm vị trí vô danh sơn đặt tên là an hoa sơn hắn sắp sửa xây dựng thành thị cũng mệnh danh là an hoa thành an hoa thành khoảng cách hưng ơ hoa đế quốc quá xa nhất định phải cô lơ lửng ở ở ngoài quốc nội khó có thể trợ giúp nhưng là an hoa thành vị trí địa lý lại rất trọng yếu là hưng ơ hoa đế quốc tây vọng la mã đế quốc pháo đài đương nhiên hưng hoa đế quốc phát triển lên không hẳn không thể xâm chiếm tây vực có điều d ị c tinh thần tạm thời không nghĩ được nhiều như thế vô đề biết được như vậy một cái tin ngụy chu toàn càng là âm thầm hạ quyết tâm bất luận làm sao mặc dù là muốn xếp hạng trừ muôn vàn khó khăn cũng cần phải đem còn lại cố đô chức nghiệp giả hết mức cứu r a mới là vâng không nếu như ở này lần thứ nhất cũng là phòng thủ nhất là thư giãn một lần cứu viện trong hành động không cách nào một đòn tức bên trong sự xuất hiện của bọn họ nhất định sẽ từ đây tăng mạnh phòng thủ cùng quản lý đến thời điểm muốn lần thứ hai hành động độ khó tự nhiên là gia tăng vì lẽ đó sơ đưng đặc chiến đội cần trình hợp binh lực của chính mình hiểu rõ ngục giam phòng thủ nội tình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 trải qua một phen trong bóng tối điều tra sau khi sơn ưng đặc chiến đội căn cứ những ngày điều tra kết quả vẽ một tỷ mị địa đồ đồng thời còn không quên kết hợp tù binh khẩu thuật yếu điểm hoàn thiện nhỏ mục giam kết cấu đồ đặc biệt là bù đắp mỗi cái nghiêm phòng điểm thiết trí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 nếu như sơn lương đặc chiến đội muốn cùng bác lãng sơn chức nghiệp giả ngục giam toàn bộ thủ vệ mặt đối mặt triển khai công phòng chiến hiện nhiên ngục giam thủ vệ phần thắng sẽ lớn hơn một chút may là lần hành động này sơn lương đặc chiến đội bởi vì ký kết chặt chẽ kế hoạch hành động vì lẽ đó ở một mức độ nào đó có thể xoay chuyển thế cuộc ngược lại ủ n g có nhất định ưu thế sơn lương đặc chiến đội ưu thế một là sơn lương đặc chiến đội ở trong tối ngục giam thủ vệ ở minh d ễ ở linh vực đại đế ngục giam thủ vệ cũng không biết sơn lương đặc chiến đội ở tại bọn hắn sau lưng vạy ra lần này cứu viện hành động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 tựa hồ không có ai ý thức được bọn họ ngục giam nhà bếp nhân viên quản lý đã làm mất đi sự thực mặc dù là s á c thực kỳ quái làm sao còn chưa thấy nhà bếp nhân viên quản lý hình bóng người sau đó liền lập tức lại cho rằng nhà bếp nhân viên quản lý không dừng lại đến nơi nào lười biếng đi tới trốn ở ngục giam bên ngoài lại muốn nhiều hưởng thụ mấy ngày trên thực tế chuyện như vậy cũng không phải chưa từng xảy ra bởi vậy thậm chí mãi đến tận ngày thứ hai hơn ba giờ chiều sơ đưng đặc chiến đội ở ngục giam cửa bố cục thời điểm sắp hai vạ đến nơi la mã người lại còn là không biết gì cả vẫn không có phát hiện không đúng địa phương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 Rốt cục ý thức được xảy ra thức nhất thời nốt. tiếc, cục được chuyện ý hoảng không đều Đáng Người, xảy La loạn gì Mã bởi c chức ngục kích cơ hội đều không có. Lãng La liền Mã Sơn nghiệp giảng Người, phán giam hữu hiệu hội không đều b vì nay còn vừa v ậ n ở trưa hôm nay la mã đế quốc một phong thuật chức văn kiện đem bác lãng sơn t r ư ở n g ngục triệu hoán rời đi chức nghiệp giả ngục giam chuyện này thực sự là nhà rột còn đắp mưa dẫn đến đụng phải công kích bác lãng sơn ngục giam một mực còn liền bởi vì t r ư ở n g ngục rời đi thuật chức mà rơi vào còn lòng vô thủ cục diện tăng lên ngục giam hỗn loạn ngục giam bọn thủ vệ hoặc là lựa chọn phòng thủ hoặc là lựa chọn từng người vì là chiến trước sau không cách nào nhất trí đối ngoại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 đặc chiến đội mục tiêu vốn là ngục giam phía bên phải nhà giam khu vực vì lẽ đó đối với đặc chiến đội tới nói những ngày ngục giam thủ vệ lui lại phương hướng trái lại trong lúc vô tình ở giữa bọn họ ý mớn còn không cần phân tản quá nhiều binh lực đi những nơi khác tiến hành bất kích bởi vậy đặc chiến đội chủ lực lập tức chuyển công nhà giam khu vực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 là ậ p tức có q u đội trưởng đến bọn họ lui lại ư u l này ngược lại liền, cái được không một Chỉ chốc lát sau cg nói điện đ môi t r ư ở n g c h người trẻ tuổi có lấy lao nhân đi ra nhà giam tiểu đội thứ nhất các ngươi trước tiên hộ tống bọn họ dựa theo dự định con đường rời đi chúng ta khắc phục hậu quả sau đó liền đổi tới nguyễn chu toàn ra lệnh nhìn một chút trên tay thời gian đã qua ba mươi phút so với kế hoạch muốn dùng thời gian nhiều hơn không ít có điều may là chính là sự đến hiện nay vẫn tính thuận lợi tình huống còn ở trong lòng bàn tay tiểu đội thứ nhất p h ụ mệnh lập tức chấp hành nhiệm vụ chờ bọn họ trước một bước sau khi rời đi cần vì là tiểu đội thứ nhất đoạn tuyệt hậu hạ o nguyễn n chu toàn lập tức cũng mang đội rời đi nhà giam khu vực chỉ có điều nhưng vào lúc này n g u y chu toàn phát hiện trong pháo đài la mã đế quốc thủ vệ vẫn cứ hết hy vọng không thôi muốn ngăn cản bọn họ lui lại vì lẽ đó vẫn thỉnh thoảng thông qua cửa sổ sử dụng cung n ỏ nỗ lực bắn trúng bọn họ thấy thế, thế ngụy chu toàn không khỏi có chút bận tâm nhưng thủ vệ này có phải là còn có thể theo lao ra đi ra truy kích bọn họ cái kia nhất định là sẽ ảnh hưởng bọn họ lui lại t r ư chính là bởi vì những ngày cân nhắc t u kiến an hoa thành cũng không phải một chuyện nhỏ cần nhân lực cùng với tài lực vật lực không phải số ít vì lẽ đó này không phải nhất thời nữa khác hoặc là mấy ngày liền vẫn có thể hoàn toàn xác định đồng thời hoàn thành vì lẽ đó việc này dịch tinh thần cũng không nóng lòng nhất thời duy nhất cần hắn lập tức xử lý chính là giải quyết bọn họ thu nhận này hơn hai n g h n người thực tục vấn đề may là cũng chỉ là hai n g h n người nhân số không coi là nhiều vì lẽ đó mặc dù tình huống quả thật có chút t ấ p bách cần phải nhanh một chút dàn xếp thật bọn họ nhưng cũng không đến nôi để dịch tinh thần luống cuống tay chân bởi vì trước hưng hoa đảo liền từng ở lưu ni á quốc chọn mua quá khoảng chừng năm trăm cái lều vải chỉ cần đem những n à y lều vải toàn bộ di đưa tới liền có thể giảm bớt vấn đề này tạm thời giải quyết cố đô di dân ăn ở vấn đề trước mắt áp lực có thể hơi hơi chậm lại chút đ ó lấy dịch tinh thần liền cần cân nhắc tăng cường an hoa thành nhân khẩu vấn đề nếu dịch tinh thần là quyết định muốn thành lập một tòa tân thành đôi kia với một tòa thành thị mà nói ủng có nhất định quy mô nhân khẩu số lượng là phi thường trọng yếu đặc biệt là như an hoa thành này sẽ là một tòa ở vào tây vực thành thị tây vực vị trí cũng không phải là phong phú xung s u ô nơi tự nhiên điều kiện vốn là không bằng màu mờ trung nguyên khu vực nếu như ở loại này bối cảnh điều kiện ở dưới vẫn không có nhất định nhân khẩu chống đỡ liền rất khó phát triển kinh tế kinh tế không cách nào phồn vinh quân sự không cách nào mạnh mẽ văn hóa không cách nào tăng lên này sẽ dẫn đến an hoa thành tòa này mới phát thành thị tổng hợp giá trị không cao cái kia liền cũng không đủ sức hấp dẫn đến hấp dẫn các nơi thương lữ hấp dẫn tây vực nhân khẩu bởi vậy ở thành lập an hoa thành sau khi hay là muốn phát triển mạnh nhân khẩu số lượng dịch tinh thần đem ý nghĩ của chính mình nói ra giao cho nội các thảo luận an hoa thành nên từ chỗ nào tiến cử nhân khẩu nên thiết lập một gì đó chế độ lấy cái gì biện pháp hoặc là thủ đoạn những vấn đề này đều sẽ sẽ là hưng ơ hoa bên trong đế quốc các cần muốn chiếm được kết luận trải qua một phen thương thảo sau khi bên trong đế quốc các hướng về dịch tinh thần báo cáo bọn họ thương nghị kết quả bọn họ nhất trí cho rằng vì là an hoa thành tiến cử nhân khẩu hạ quốc sẽ là thích hợp nhất khởi nguồn đ i ệ điều này là bởi vì lúc này chính trực hưng hoa quốc cùng hạ quốc bạo phát đại chiến thời kỳ hai nước giao chiến địa phương tất nhiên bởi vì chiến tranh mà nằm ở hỗn loạn lúc này hưng hoa quốc có thể phái người trong bóng tối từ hạ quốc tùy thời cướp đoạt nhân khẩu cũng đem bọn họ trực tiếp đưa đến an hoa thành để bọn họ không cách nào trở về hạ quốc mà ở an hoa thành định cư ngoài ra còn có một chút khu vực được chiến l o ạ n ảnh hưởng mà thống thất quê hương tù binh cho chút cũng cũng có thể cùng nhau xếp vào cái này cân nhắc phạm vi bên trong đế quốc các cái này đề án để dịch tinh thần có chút giật mình tuy rằng ở này ở trong dịch tinh thần tán thành tiếp nhận các nơi chiến đoạn tù binh đưa đến an hoa thành định cư nhưng hắn không nghĩ tới chính là nội các dĩ nhiên gấp mà sinh l o ạ n muốn từ hạ quá cướp giật nhân khẩu dịch tinh thần sau khi kinh ngạc mang theo bất mãn một cái phủ quyết nội các đề án nguyên nhân rất đơn giản ở dịch tinh thần đối với hưng hoa đế quốc quy hoạch quản lý lý niệm ở trong hắn là muốn đem hưng hoa đế quốc kiến thiết trở thành một văn minh quốc gia là lấy hy vọng cùng đại nghĩa xương bá thương không đại lục cường thịnh đế quốc mà không phải như một ít quanh thân không có bị khai phá văn minh dã man bộ lạc bình thường vì hắn quốc mà chớ chẽn vì lẽ đó hưng hoa đế quốc hoàng cùng trung thần làm việc phải có đại nghĩa không thể trở thành hắn quốc lên án một đám dã man kẻ thống trị vì lẽ đó, trên thực tế hưng hoa đế quốc cùng hà nội ở vân châu khu vực giao chiến thời gian đưa ra đồng thời cường điệu khẩu hiệu chính chính chính là muốn bảo đảm quốc các nhân dân cứu dân với thủy hòa bên trong là cứu người bởi vậy nếu như hưng ơ hoa đế quốc ở hạ quốc cảnh nội bên này vừa mới mới vừa đại tuyên kỷ cổ điện nói cho hạ quốc quốc dân hưng hoa đế quốc là tôn trọng dân sinh dẹp an ổn dân sinh vì là tôn chỉ, nhưng một bên khác n h ư n g dĩ nhiên đại sự cấp giật phá hoại hạ quốc dân chúng sinh hoạt an bình sự nhất định sẽ thu nhận một khó khăn nhất cứu vãn kết quả mất đi dân tâm dân tâm một thất nước đổ khó hốt đó là dịch tinh thần tối không muốn nhìn thấy cục diện bởi vì đánh tử vừa mới bắt đầu dịch tinh thần hưng binh tấn công hạ quốc vân châu mục đích vốn là không phải muốn xâm lược hạ quốc mà là muốn bảo đảm hưng ơ hoa lợi ích của đế quốc không bị hao tổn nếu như hạ quốc không phải muốn tổn hại hưng hoa đế quốc thương nhân lợi ích ven đường cấp giật hưng hoa nội bơn dịch tinh thần như thế nào sẽ đồng ý xuất binh chí ít sẽ không ở hưng hoa đế quốc thực lực không mạ phái ra quân đội tấn công hàn quốc thành thị bởi vì cũng trong lúc đó nhiều tuyến tác chiến nhiều tuyến tập trung vào đối với một cái quốc gia phát triển tới nói là tương đương không sáng suốt cách làm nào sẽ tha chậm quốc gia phát triển mạnh mẽ tiến trình chỉ là chính là bởi vì hạ quốc dường như giặc cướp bình thường quá nhiều hưng ơ hoa đ ộ i bơn lúc này mới làm cho hưng ơ hoa đế quốc ra tay nếu như hưng ơ hoa đế quốc ở này sau khi chuyện làm cùng hạ quốc không khác cái kia ha không phải trở thành một chuyện cười vì lẽ đó dịch tinh thần tự nhiên là thái độ kiên quyết phản đối bên trong đế quốc các cái này đề án đế quốc hoàng đế phản đối nội các phương diện dĩ nhiên là không có tiếp tục thảo luận ở hạ quốc cấp đoạt nhân khẩu kế hoạch cũng nên dưới hủy bỏ cái này đề án như vậy nhân khẩu tiến cử phương hướng liền cần thay đổi một hồi trải qua bàn lại nội các cho rằng có thể cân nhắc hấp dẫn tây vực nhân khẩu cùng la mã đế quốc nhân khẩu chỉ có điều tuy rằng lựa chọn hai người này mục tiêu nhưng cũng không phải sẽ là cái thông thuận kế hoạch bởi vì an hoa thành ở dựng thành sau muốn hấp dẫn hai người này khu vực nhân khẩu đều không thể tránh miễn địa muốn đối mặt nhất định nguy hiểm trong đó tây vực nhân khẩu có hạn không giống với phồn thịnh trung nguyên khu vực tây vực, khu vực thường, thường đều là hoang vắng cục diện đồng thời đại đa số người khẩu đã tập trung ở mấy căn á i có h cứ an hoa sơn h h t điện báo trạm, trạm trưởng ga ngụy tư minh cung cấp tin tức lâu lam quốc nhân khẩu hơn hai trăm linh ngàn đã là cái quy mô không nhỏ quốc gia mà lâu lam quốc lâu lam thành càng là một ước chừng mười vạn nhân khẩu thành thị là tây vực hiếm thấy tường thành cao nhân khẩu nhiều thành thị hưng hoa đế quốc muốn ở tây vực thu được phát triển sau đó không tìm được sống trung hòa bình biện pháp nhất định phải cùng lâu lam quốc đánh qua một hồi dịch tinh thần châm tư hắn đang suy nghĩ có hay không cần thông qua đường hầm không gian trước tiên phái một nhánh quân đoàn công phá lâu lam quốc sau đó an hoa thành liền có thể ở không cần đối mặt lâu lam quốc đối với hắn tồn tại uy hiếp tiềm ẩn tình huống ở đây phát triển nhưng hiện thực tình huống tựa hồ cũng không phải như cái này thiết tưởng như thế như vậy lý tưởng tuy nói dịch tinh thần cũng không phải sợ hãi lâu lam quốc mặc dù thực sự là cần đánh tới một trượng dịch tinh thần cũng không phải không cách nào ứng phó nhưng vấn đề là an hoa thành hiện tại còn chưa có bắt đầu xây dựng chớ đừng nói còn cần một đoạn thời gian dài đi phát triển lớn mạnh nếu như ở tất cả vẫn không có trở thành hiện thực trước m ậ u t h ủ y tiện gợi ra chiến l o ạ n tấn công lâu lam quốc đối với khu vực ổn định mà nói là vô hiệu trái lại tăng thêm h ỗ n loạn có thể sẽ dẫn đến đổ vật hai địa m ậ u dịch gặp phải trở ngại đối với an hoa thành không quá to lớn chỗ tốt hơn nữa hương hoa đế quốc khoảng cách lâu lam quốc quá xa xa thủy trước sau cứu không được gần hỏa nếu như gợi ra chiến loạn, có thể dẫn đến cái khác quân đoàn thế lực trả thù hoặc là q u á i nhiễu khi đó hưng ơ hoa đế quốc mặc dù có tâm giải cứu an hoa thành e sợ cũng là hữu tâm vô lực căn cứ vào dịch tinh thần cân nhắc nội các đưa ra một cái biện pháp khác chính là tiếp tục từ la mã đế quốc tiến cử nhân khẩu la mã đế quốc là nô lệ chế quốc gia s ơ đưng đặc chiến đội trở thành một c h i trường kỳ tồn tại đặc chiến đội ngũ ở la mã đế quốc tiến hành hoạt động giải cứu nô lệ sau đó những đầy tớ này có thể chuyển hóa trở thành an hoa thành nhân khẩu dịch tinh thần suy đi nghĩ lại hai cái biện pháp mỗi người có lợi và hại có điều bất luận sử dụng người nào biện pháp hương hoa thủ đô đế quốc phải chú ý an hoa thành nhân khẩu kết cấu còn phải chú ý nhân khẩu lưu động vấn đề nhất định phải tăng mạnh trung ương tập quyền không phải vậy rời xa đế quốc trung tâm an hoa thành rất dễ dàng có độc lập tư tưởng sinh sôi bởi vì an hoa thành còn không dựng thành vì lẽ đó dịch tinh thần cùng nội các thảo luận vẹn vẹn là hình thành văn kiện những văn kiện này sẽ ở an hoa thành thành lập sau khi trở thành an hoa thành chuẩn tắc l ề u v ả i sau khi là lượng lớn kiến tải xị măng an hoa thành sẽ một cái thành p h lớn kiến thành chuyên gia từ thực dụng góc độ chia làm mấy bước tiến hành kiến thành an hoa thành sẽ chia làm hai cái bộ phận sơ đương căn cứ ngụy chu toàn quay về hai ngàn chạy nạn dân chúng tuyên bố đế quốc quyết nghị đế quốc sẽ ở tây vực xây dựng một tòa thành các ngươi chính là tòa thành thị này nhóm đầu tiên cư dân Ta chân thành hy vọng các người chu có có có có toàn. toàn nói cho bọn họ biết hưng hoa đế quốc bản thổ quá xa nhân loại bình thường cất bức thừa hài gian quá dài rất khó khăn cho nên đế quốc mới ở tây vực xây dựng một tân thành thị đồng thời biểu thị đế quốc hội phái ra quân đội ở an hoa thành đóng quân bảo đảm hộ an toàn của bọn họ đế quốc có quyết sách nguyễn tru toàn bọn họ lập tức bắt đầu chuẩn bị di chuyển sự tỉnh n à không không ở hội n nghị ư ờ i bên trong ba vị chính đội phó xác định nguyễn chu toàn mang theo hơn hai trăm linh người đội ngũ hộ tống hai dân chúng đi tới an hoa điện báo chung truyền trạng còn lại hai vị đội phó muốn chuẩn bị dọc theo đường đi cần thiết tiếp tế trải qua chặt chẽ sắp xếp nguyễn chu toàn mang người lần thứ hai khởi hành trên thực tế nguyễn chu toàn cũng không có nói sai s ơ n hưng cơ địa vô pháp cung cấp lượng lớn phương tiện chuyên trở 2.000 bình dân dựa vào bước đi là rất bất an toàn đến hưng ơ hoa đế quốc đặc biệt là những n à y trong bình dân diện có tương đương một phần người là lao nhân cùng nhi đồng có thể bọn họ thậm chí đều không có đi tới nam vân thành sẽ mất chết lại trải qua hơn một tháng khổ cực nguyễn chu toàn bọn họ đi tới an hoa sơn lại vượt qua tòa này an hoa sơn mặt sau chính là an hoa thành n g u y chu toàn dựa theo đế quốc điện báo trên tin tức đem hắn biết đến sự tình nói cho dân chúng đương nhiên an hoa sơn trên điện báo t r ạ n hắn không có để càng sẽ không mang theo bọn họ đi tới quan sát kỳ thực nguyễn chu toàn rất chờ mong đế quốc hội ở tây vực xây dựng một tòa già sao thành thị hắn so với hai ngàn dân chúng còn muốn chờ mong như thế một tòa thành thị bởi vì có như thế một tòa thành thị sơn g đặc chiến đội liền không còn là không có đại bản doanh đội ngũ bởi vì có như thế một tòa thành thị sơn g đặc chiến đội đội viên không cần nhất định phải chờ đủ ba năm mới có thể trở về quốc không cần vẫn cô đơn địa ở lại sơn đứng căn cứ có thể bọn họ có thể nửa năm về một lần an hoa thành bổ sung vật tư nói chung n g u y chu toàn chờ mong an hoa thành đồng thời hy vọng đây là một tòa mỹ lệ thành thị Bế ba dệ một Sijimo, Mạc nhà người, Hoan, đời lúc ậ p phi phi Giấc, cùng gia cũng thường mong. quãng gian đường không lắng không thường cùng với thời gian tới nay lặn lội minh, của chỉ có muốn lo lắng la mã đế quốc truy minh, còn muốn nhọc tả, thực thách Cả có đình bọn Như nay lặn muốn muốn mệnh tinh thần cùng thể năng.、Cả、nhà bọn xa, la đế đã họ, thế thể thử thể họ h trở một truy tạ, mã lo là sự t phiền h á này tiếp tục chạy đi, vô cùng cần thiết một có thể định cư sinh hoạt đi, sinh phương. chạy cùng cần có cư Lúc định địa vô n b ế d ẽ một nhà mới rõ ràng ngụy chu toàn vì sao lại cảm thấy đế quốc ở tây vực xây dựng một tòa thành thị đối với bọn hắn mà nói cũng là một chuyện tốt Cùng vượt qua sơn một tòa cao vóc trung tháp ra hiện tại bọn họ trước mắt đây là kỳ tích người già mua thở dài nói đây là chúng ta muốn ở lại thành thị ả cg mỗi chờ người trẻ tuổi vui vẻ nói đó là mỹ lệ hồ nước đó là thanh thanh thảo nguyên nữ nhân vui vẻ nói ngụy chu toàn nhìn sơ thành quy mô an hoa thành chủ yếu là bên trong thành cùng bên trong giữa thành trung tháp cũng rất cao hứng lúc này trong lòng của hắn đối với đế quốc hoàng đế cảm thấy tự đáy lòng tính nghệ ngụy chu toàn lấy ra ông nói điện thoại thử nghiệm cùng đế quốc thành lập liên hệ chỉ chốc lát sau ngụy chu toàn thành công cùng đế quốc người liên lạc với chúng ta sẽ phái người đi tiếp ứng các người lao nhân cùng nhi đồng nhiều sao cần bao nhiêu cáng cứu thương ông nói điện thoại bên trong người hỏi ngụy chu toàn đáp yên tâm chúng ta có thể đi tiếp chủ yếu cần cơm nóng cùng nước nóng còn có một ấm áp địa phương ngủ yên tâm chúng ta đều cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng tất cả những thứ này chúng ta xuống núi thôi bọn họ đang đợi chúng ta ngụy chu toàn mỉm cười nói Đối với người ở bên ở cg ạ n nói n h r ằ nửa g mô đang tắm trong phòng dóp nước nóng tẩy đi một thân bùn đất nhìn thấy an hoa thành phân phát quần áo màu trắng t r ư ớ cg An mỗi t hắn các o là hắn từng trước chưa trước đây chưa từng thấy sinh hoạt, trước nay chưa từng có trải nghiệm. một Si Di Mô m nhà từ khi cố đô diệt bị trở thành la mã đế quốc tù binh sau khi vẫn là quá nô lệ sinh hoạt đừng nói có thể ăn xong một bữa lại no lại tốt cơm nước chính là trước mắt loại này chất liệu rất tốt cảm giác mềm mại quần áo Si c i m ỗ cũng chỉ từng thấy ở trên người người khác ăn mặc hắn không phải không ước ao nhưng khi đó hậu cả nhà bọn họ đều là thân phận đầy tớ mặc trên người chính là áo tang là nô lệ chuyên dụng chế phục coi như là mặc lên người cảm thấy các da rẻ coi như là phá cũng chỉ có thể chính mình n h ẫ n nhịn phá địa phương cũng chỉ có thể phùng lại bù bù đắp lại phùng nhưng hiện tại tựa hồ hết t h ể đều không giống nhau vì lẽ đó cg mô giờ k h ắ c này thực sự là không khống chế được kích động trong lòng cùng tuân r a viền mắt nước mắt thành làm đầy tớ thời gian đã quá lâu cựu cho hắn đều quên đã từng cũng được đừng nhân tôn trùng sinh hoạt trạng thái đây là y phục của ta cg mô bên cạnh c h u y ề n đến một cái khác mang theo tiếng khóc nước nợ kích động âm thanh cg mô biết hắn hắn giống như chính mình cũng từng là phú đồng chấn thợ mỏ lúc này cg mô càng thêm tin chắc sự lựa chọn của chính mình không có sai nhớ lúc đầu bọn họ quyết định muốn từ la mã đế quốc trốn ra được liền nhất định là phạm vào tội lớn đó là một không có đường l u i lựa chọn bởi vì một khi bị phát hiện hoặc là bị tóm lại hậu quả là không thể tưởng tượng nổi có thể cứ việc đờ ơ y lớn như vậy nguy hiểm cũng không thể ngăn cản cg mô thoát đi loại cuộc sống đó máy liệt hơn nữa nếu như không phải lúc trước dung cảm lựa chọn chạy trốn thì sẽ không có hết thệ trước mắt thì sẽ không có thể như thế thoải mái rửa ráy có thể có tốt như vậy y phục xuyên có thể có như thế sống yên ổn sinh hoạt cg mô như hoạch trí bảo bình thường cẩn thận từng ly từng tí một địa mặc vào mặt quần áo này chậm rãi đi ra nhà tắm khi hắn đi tới nhà tắm cửa thời điểm shiji mô rồi lại không khỏi nghĩ muốn bắt về chính mình thay đổi quần áo cũ hắn nghĩ thầm trên người này quần áo mới thật sự quá tốt rồi hắn có chút không nỡ đem nó xuyên xấu nếu như cầm lại quần áo cũ liền có thể hào hào bảo tồn này quần áo mới nhưng là shiji mô ý nghĩ bị an hoa thành người từ chối giữa lúc shiji mô do dự không quyết định là nên kiên chỉ phải về quần áo cũ vẫn là dừng tay như vậy cầm bộ đồ mới thường lúc rời đi lại có an hoa thành nhân viên đi tới giao cho siji mỗi hai cái màu trắng túi ni lông một h ả i hộp mỗi cái túi ni lông bên trong đều có một bộ trên dưới quần áo bít tất mà hai trong hộp nhưng là một đôi g i à y để thêm g i à y g i à y thể thao người lai、like, an hoa thành người vì bọn họ những n à y cố đô di dân chuẩn bị sung túc y vật ý thức được điểm này siji m ỗ cảm động sau khi tâm thái cũng có thay đổi lập tức thản nhiên đ ị a tiếp nhận rồi những n à y quần áo mới cùng lúc đó siji m ỗ đối với cái này cuộc sống mới hoàn cảnh tân quốc gia cũng là tràn ngập rất lớn kỳ vọng kỳ thực không chỉ siji m ỗ bọn họ có đãi ngộ tốt như vậy nữ tử nhà tắm bên kia cũng giống như vậy cảnh tượng một bên khác cg m ỗ mội mội đi n ỉ x ệ trên người mặc một cái mới tinh màu trắng áo đầm trên chân ăn mặc một đôi giày vải thưởng chính một mặt vui mừng đối mặt nhà tắm phòng thay quần áo bên trong cái gương lớn thỉnh thoảng xoay người đánh giá váy phía trước cùng phía sau lưng tốt như vậy váy nàng vẫn là lần đầu tiên mặc thân thời khắc này nàng cảm giác mình như l ắ p mình biến hóa biến thành một tiểu công chúa đi n ỉ x ệ để ta cũng soi gương tiểu mội mội ba ba lạp đẩy một cái tỉ tỉ nàng cũng muốn xem tấm gương đi n ỉ x ệ ôm lấy ba ba lạp khó nén vui vẻ nói rằng chúng ta đồng thời chiếu ý thể quán phái chú đến an hoa thành cấp một y sư hoàng dược vẻ mặt nghiêm túc đối với cấp năm luyện kim sư mạc lạp rất nói rằng lao tiên sinh trải qua kiểm tra ta phát hiện thân thể của ngài hao tổn nghiêm trọng cần phải ứng phó cẩn thận tính dưỡng thật tốt điểm này lao tiên sinh nên cũng có ý thức đến ba m ặ c lạp rất trên mặt né qua một tia s á c thực biểu tình như vậy nói rằng y sư nói có lý hoàng dược nói tiếp ta sẽ cho ngươi một ít tăng cường thể chất thuốc cái tia có trợ giúp ngươi khôi phục nhanh chóng thể lực bổ sung bên trong cơ thể ngươi thiếu hụt dinh dưỡng trợ giúp ngươi khôi phục miễn khí thế nhưng điều dưỡng thân thể chuyện như vậy còn không phải trong thời gian ngắn có thể nhanh chóng người tốt nhất cũng có thể có đầy đủ coi trọng đồng thời còn cần ở ẩm thực phương diện nhiều chú ý một ít ă n được thanh đạm cùng dinh dưỡng một ít mạc lạp rất rõ ràng y sư nói tới liền nghiêm túc gật gật đầu nhớ rồi y c h ú c sau đó mạc lạp rất tiện đường hướng về hoàng dược cha hỏi một ít tình huống y địa sư ta muốn biết ở này an hoa thành bên trong ai quyền lực to lớn nhất ta muốn gặp hắn một lần căn cứ vào mạc lạp rất cấp năm luyện kim sư thân phận đức cao vọng trọng một đám các chức nghiệp giả chọn mạc lạp xuất chúng mặc bọn họ đại biểu vì lẽ đó hiện tại bọn họ những n à y cố đô chức nghiệp giả đã bị thu xếp ở an hoa thành như vậy mặc kệ là nên nói cảm ơn vẫn là cũng cần hướng về người đang nắm quyền ngay mặt h i ể u rõ ràng bọn họ cùng người nhà của bọn họ tiếp đó sẽ bị làm sao sắp xếp ở công ở tư mặt lạp rất đều bức thiết cảm thấy hắn cần trước tiên đi gặp một lần vị kia chưa từng gặp mặt người đang nắm quyền mặt lạp rất ngươi không cần lo lắng trong thành thông cáo bài trên đã dán thông cáo tám giờ tối muốn mở hội đến thời điểm các ngươi liền có thể nhìn thấy thành chủ hiện tại các ngươi có thể trước tiên chuẩn bị một chút suy nghĩ một chút có vấn đề gì có thể bắt được trong hội nghị hỏi dò hoàng dực Mạc Lạp rất nghe vị ậ y mặt lộ vẻ mỉm tạng t lộ là vẻ vừa về cười càng Dược ngươi, sư. hướng nói rằng cảm tạng ngươi, ý sư. Hắn r Hoàng dược trị liệu là nói tin nói hắn hướng hắn cho ơn, cũng ơn. cảm tức cảm về Vị báo kế tiếp hoàng dược khẽ mỉm cười ngẩng đầu nói rằng mặt lạp rất ở con trai của chính mình n â n g đỡ, rời đi y quán sau đó cũng đi tới nhà t ắ m hào hào rửa mặt một phen chờ sửa soạn xong hết sau khi mặt lạp rất trở lại an hoa thành phân cho bọn họ ra lều vải nơi bọn họ bệ rệ một nhà bao quát mặt lạp rất ở bên trong tổng cộng sáu người vì lẽ đó an hoa thành p â n cho hai người bọn hắn cái lều vải mặt lạp rất trở lại lều vải sau gọi nhi tử văn cùng tôn tử si di m ỗ này ba cái trong gia tộc nam nhân tụ tập ở một người trong đó trong lều đưa độc một nhà thương thảo bọn họ vừa thu được một phần sổ tay cái này sổ tay là an hoa thành nhân viên lần lượt cho mỗi một lều vải đồng bộ phân phát chỉ đạo sổ tay sổ tay nội dung chủ yếu chia làm hai cái đại loại phân biệt là liên quan với sinh hoạt cùng liên quan với công tác sinh hoạt loại chủ yếu là chỉ rõ dân chúng ở khi nào nơi nào lính đồ ăn nước uống chờ sinh hoạt thiết yếu vật tư cùng với làm sao sử dụng thái dương có thể nạp điện đ è bản đèn tin các loại đồ dùng hàng ngày mà công tác loại nhưng là chủ yếu chỉ đạo dân chúng có thể đi vào nghề chỉ đạo nơi h ỏ i t h ă m bọn họ có thể làm loại nào công tác ở sổ tay mặt sau để sướng phân phối theo lao động mỗi người muốn thu được đồ ăn trải qua thư thích hạnh phúc sinh hoạt cũng có thể thông qua chính mình lao động cuối cùng được đến thể hiện ngoại trừ này hai đại loại còn có chính là chỉ rõ an hoa thành một ít hành chính cơ cấu tỷ như phủ thành thủ tòa án chỉ an trở lâm thời chính phủ cơ cấu cụ thể vị trí để dân chúng tìm kiếm tương quan bộ ngành tiến hành cố vấn hoặc là yêu cầu phục vụ đây là chúng ta bệ dễ ra kỳ ngộ nếu như không thể bắt trụ lần này kỳ ngộ chúng ta liền e sợ rất khó gặp lại như vậy cơ hội hiếm có mặt lạp rất nói rằng m ạ c lạp rất dĩ nhiên tiếp nhận hưng hoa đế quốc đồng thời đem mình cũng coi đều là đế quốc một thành viên có điều là một tên kinh nghiệm phong phú chức nghiệp giả m ạ c lạp rất cho rằng an hoa thành trăm nghề trợ hưng đông đảo chức nghiệp giả tụ tập ở đây chắc chắn đều sẽ vì là an hoa thành phát triển hưng khởi phát sáng tỏa nhiệt bởi vậy bọn họ bệ d ệ ra nhất định có thể ở đây thu được bay lên trên thực tế xác thực là bất kỳ một vị dân chúng đều sẽ ở an hoa thành nơi này thu được cơ hội như vậy chỉ có điều vấn đề ở chỗ ai có thể chiếm thượng phong ai liền có thể thu được càng nhiều đối ứng với nhau ai địa vị xã hội liền đem sẽ càng cao hơn ở trước đây thật lâu bởi vì mạc lạp rất d u y ê n cớ bọn họ bệ d ệ y ra ở cố đô chưa từng diệt thời gian cũng là một cái gia đình quý tộc nhưng quốc phá sau bọn họ chỉ có quý tộc tư tưởng nhưng cách này dạng địa vị xã hội càng ngày càng xa cùng dân chúng tầm thường bình thường ở bắc lãng sơn quá thợ mỏ bị khổ bị liên lụy với sinh hoạt trong lòng rẽ ruột cùng b u ồ n khổ có thể tưởng tượng được bây giờ có cơ hội này mạc lạp rất đương nhiên sẽ không công tha hắn sẽ lấy hết tất cả nỗ lực để bệ d ệ y ra lần thứ hai tấn thân quý tộc hàng ngũ đặc biệt là muốn trở thành an hoa thành thủ phê quý tộc ra ra chúng ta nên làm như thế nào ở mặc vào một thân bộ đồ mới thường sau cg mộ trong lòng hiện lên rất lớn tự tin cùng động lực hắn nghe được ra ra mạc lạp rất k ì đặc biệt rõ ràng ra ra trong lời nói ý tứ hắn giờ khắp này nội tâm đặc biệt là khóe động có bình hận không thể lập tức có thể có cơ hội dương ra h o à i bão để ở tương lai không xa hắn có thể thực hiện trong lòng kỳ vọng thu được so với hiện tại cuộc sống tốt hơn mạc lạp rất nghiêm túc nhìn một chút chính thỏa thuê mãn nguyện tôn tử tôn tử tâm tư hắn là rõ ràng liền lợi nói ý vị sâu xa địa nói rằng ngươi chuyện cần làm vậy thì là tích cực đi công tác đặc biệt là có thể thu được cùng hưng hoa đế quốc tầm quản lý giao thiệp với công tác ngay h thủ ở An Hoa Thành thu được một ở An n được ư ờ i Hiện tại quản lý vị trí. n Thành không dựng thành, thế nhưng ta quan sát, cái thành n Hoa thế phố ta sát, à cư cái sau sẽ sẽ sẽ nữa quy khẩu nhiều. duyên đó mô không không vô duyên vô nhỏ, hơn nhân Nhưng họ cũng bọn liền cớ c rất là, xong ra ra lời nói này cg mỗi trái lại bắt đầu có chút mê man đây là rất lớn một viết cảnh không thể không nói hắn vừa nay xác thực không nghĩ tới xa như vậy hắn suy nghĩ đến là thu được công việc so với thợ mỏ tốt sau đó chậm rãi cải thiện trong nhà sinh hoạt trình độ có thể n g h e xong ra ra chỉ thị sau cg mỗi bởi vì là trong nhà nam nhi gánh chịu cường điệu chấn chịu điệu r a u y kỷ mặc cho, tự nhiên cũng cảm cho, cũng nhiên nhận tự đó ư ợ c lực, CZ ở bởi trong không áp khỏi vậy Mộ chút t bận â mặt ngựa cũng cũng không tin. Nhìn thấy tôn nhăn đến sao khí hơi thấy dù lại tự tử bắt đầu m Mạc lạp rất cười cận, bồi t hình ê m một câu đừng nóng đổi, chân thật làm Mạc thật hết thể đều sẽ thực hiện. Sau đó, Mạc lạp rất câu chân việc, đều Sau đừng đó, nóng nội, hiện. h Lạp sẽ như có đ ị n h ra hướng về oan cùng si g mỗ nói ra một cái tin đêm nay sẽ có một hội nghị ta là một tên cấp năm luyện kim sư nhất định có thể được đế quốc coi trọng có thể hắn đem mình một ít nghiên cứu lấy ra thì có thể trao đổi bệ rệ một nhà phú quý c h ỉ ít là có thể làm cho bệ rệ ra nhanh chóng thu được địa vị nhất định nói đến đây chút nghiên cứu ở la mã đế quốc làm kẻ tù tội thời điểm mặc lạc rất chết đều sẽ không đem chính mình thành quả giao ra đây điều này là bởi vì lúc đó hắn là kẻ tù tội hắn người nhà càng là nô lệ giao ra thành quả nhà bọn họ tình trạng gần đây cũng không phải nhận được cải thiện càng quan trọng chính là nô lệ hại thèm vốn là không trả giá thuộc về chủ nhân cho nên nếu như hắn vào lúc đó đem những này thành quả nghiên cứu giao lại đây k h ô nhưng g c ỉ có sẽ k h làm c là là hiện tại tình huống là hoàn toàn khác nhau nhìn thấy an hoa thành vì dàn xếp bọn họ làm các loại sắp xếp nhìn thấy bọn họ thiết thực được chăm sóc cùng tôn trọng mặc lạp rất là đánh đáy lòng bắt đầu tin tưởng hương hoa đế quốc quốc gia chế độ tin tưởng bọn hắn làm hương hoa đế quốc quốc dân là được địa vị nang hàng càng tin tưởng chỉ có bọn họ có làm ra thiết thực công hiến liền có thể có đối ứng với nhau hợp lý thu hoạch vì lẽ đó m ặ c lạp rất biết đây là hắn có thể giao ra thành quả nghiên cứu thời điểm an hoa thành bên trong thành tường thành đã gần như xây dựng xong xuôi từ toàn bộ bên trong nội thành vực đến xem dịch tinh thần đại thể đem chia làm bốn cái bộ phận phân biệt là khu dân cư công viên khu làm việc cùng nhà kho khu khu dân cư mặc dù là dân chúng tụ tập địa nhưng bởi vì thời gian eo h ẹ n h phúc hiện nay vẫn không có một đống thành hình kiến trúc còn đều là bình địa là một người toàn thể khu nhà ở trước tiên sắp xếp cẩn thận tiếp thu hạ xuống hai ngàn dân chúng hiện nay bên trong chủ yếu đều là đặt l ề u vải dựa theo nhất định nhân khẩu phân phối đ ê m này hai ngàn dân c h ú n g tách ra an bài s o n g công viên cũng vẫn không có bắt đầu kiến thiết vẫn là một mảnh hoang vu vẹn vẹn là mấy cây thụ mấy cái c á i ghế phần lớn là đất trống khu làm việc bên trong có tam đại kiến trúc một là phủ thành t h ủ là dịch tinh thần lâm thời nơi ở hai là y quán y sư xem bệnh dùng d ư ợ c địa phương ba là một loạt giản dị ký túc xá bên trong ở lại kiến trúc c h u y ê n gia cùng với c ô n nhân nhà kho khu chia làm đại nhà kho khu vực chủ yếu dựa theo t è m loại hình tách ra phân biệt tồn chữ kiến tải độ dùng hàng ngày cùng lương thực tam đại c h ủ loại dịch tinh thần chính là đang làm việc khu phủ thành thủ bên trong cử hành hoàng dược đối với mạc lạp rất đề cập chiêu đãi sẽ chiêu đãi từ l à mã đế quốc tiếp thu mà đến chức nghiệp giả mà cử hành cái này chiêu đãi sẽ mục đích có hai cái một mặt dịch tinh thần ở tu kiến an hoa thành sau khi liền sẽ rời đi an hoa thành sẽ không ở đây ở lâu ở lúc rời đi hắn hy vọng có thể có phần lớn chức nghiệp giả đồng ý với hắn đi để hắn phong phú hưng ơ hoa đế quốc tổng hợp học viện chức nghiệp giả đạo sư đội ngũ như vậy mới có thể lớn mạnh tổng hợp học viện dạy học thực lực để cấp tốc bồi dưỡng càng nhiều chức nghiệp giả mặt khác dịch tinh thần cũng phải cùng các chức nghiệp giả thấy mặt một lần chương năm trăm chín mươi bảy gặp mặt sẽ dịch tinh thần cũng là rất coi trọng lần này cùng các chức nghiệp giả lần đầu gặp mặt muốn cho những này vừa trải qua đại nạn chức nghiệp giả đồng ý xuất phát từ nội tâm theo sát hắn trở lại hưng hoa đế quốc đồng thời đồng ý từ đây vì là hưng hoa đế quốc hiệu lực kỳ thực cũng sẽ không như chiêu an phổ thông dân chúng bình thường đơn giản vẹn vẹn cung cấp an ổn sinh hoạt liền có thể thành sự hơn nữa dịch tinh thần rất rõ ràng muốn cho những này có nhất định mới có thể cùng trí tuệ người t h n phục nhất định phải muốn cho những chức nghiệp giả này môn ở hắn trên người mình ngoại trừ tín nhiệm ở ngoài còn tìm đến chân chính khâm phục địa phương mới có thể làm cho bọn họ vui lòng phục tùng địa chân thật cống hiến cho vào lần này gặp mặt bên trong dịch tinh thần hy vọng có thể ngay mặt đối với tìm hiểu một chút những chức nghiệp giả này bao quát chức nghiệp giả con số khoa loại cùng với cấp bậc còn có tâm thái của bọn họ cùng nhu cầu Bởi vậy. lần này lần đầu gặp mặt dịch tinh thần cần suy tính được chú đáo một ít cũng vì này chủ bị một trận phong phú t i ệ t tối ở chủ bị đồ ăn v ư ơ n g diện dịch tinh thần trực tiếp từ làm thủy tinh mua được một ít tinh tuyển chất lượng tốt nguyên liệu nấu ăn đến lúc đó cấp năm đầu bếp đặt kéo cùng với các đồ đệ của hắn đem sẽ đích thân ra tay vì là đến sẽ giả chế tác đủ loại kiểu dáng thức ăn mỹ vị ở chính thức hội nghị bộ phận sau khi kết thúc sẽ tiến hành ăn liên hoan đặt kéo đầu bếp làm những thức ăn n à y hảo sẽ lấy tiệc đứng hình thức đặt tại phòng ăn một phía cung cấp hết thẻ đến sẽ giả hưởng dụng gặp mặt sẽ bắt đầu thời gian định vì tám giờ tối trình nhưng trước lúc này hết th lại đều không hẹn mà cùng địa sớm đến hiện trường chính tú năm tụng ba địa tụ tập cùng một chỗ nghị luận cái này tân địa phương cùng với đón lây sắp đến cùng bọn họ gặp mặt vị kia thần bí người đang nắm quyền còn chưa tới dự định thời gian dịch tinh thần cũng không nóng lòng đến hiện trường lúc này hắn chính ở trong phòng thẩm duyệt tiến ân đã hoàn thành đăng ký danh sách cấp năm chức nghiệp giả sáu tên cấp bốn chức nghiệp giả một ư ơ i năm tên cấp ba chức nghiệp giả ba mươi tên còn lại đều là cấp hai chức nghiệp giả tiến ân đem chức nghiệp giả nhân số cùng cấp bậc phân loại báo cáo cho dịch tinh thần dịch tinh thần một bên nghe t ế n ân một bên l ậ xem danh sách danh sách đăng ký nội dung rất đầy đủ hết mỗi vị chức nghiệp giả tin tức cá nhân cơ bản đều tưởng tận điệu biểu hiện ở danh sách lên nhưng rất nhanh dịch tinh thần phát hiện một rất vấn đề kỳ quái liền n g mở đầu hướng về y ế n ân hỏi tại sao không có cấp một chức nghiệp giả nghe nói cấp một chức nghiệp giả không có tư cách tiến vào bác lãng sơn chức nghiệp giả n g ụ c giam y ế n ân đạo thì ra là như vậy dịch tinh thần suy nghĩ một chút cũng liền cảm thấy hợp lý có điều điều này cũng, cũng không ảnh hưởng hắn sắp xếp khép lại danh sách sau khi dịch tinh thần đối với h ế n ân cụ thể phân phó nói hội nghị sau khi dựa theo chức nghiệp giả cấp bậc không giống phân loại thích đáng sắp xếp bọn họ c năm chức nghiệp giả cần trọng điểm chăm sóc hơn nữa bọn họ nhất định phải đi tới đế quốc đô thành sinh hoạt đồng thời muốn biên soạn chức nghiệp giả tu luyện chỉ đạo thư đem nghề nghiệp của bọn họ kinh nghiệm lưu lại làm điều kiện trao đổi đế quốc hứa hẹn dành cho bọn họ đầy đủ c u n g phụng cũng sẽ t ọ a nguyện hợp lý địa chăm sóc người nhà của bọn họ cho tới cấp bốn lấy trở xuống cấp bậc chức nghiệp giả thì lại có thể lấy khuyên bảo phương thức đồng ý đi tới đế quốc đô thành sẽ đưa đi đế quốc đô thành lại làm cụ thể sắp xếp không mớn liền ở lại an hoa thành phát huy nhiệt lượng thừa Phân phó. ở an hoa thành cũng xây dựng một khu nhà chức nghiệp giả trường học thuận tiện những kia có kiêng rẻ không muốn rời đi an hoa thành chức nghiệp giả ở đây tiến tu hoặc là hiệp trợ bồi dưỡng càng nhiều người mới là bệ hạ tiến ân một bên chăm chú lắng nghe dịch tinh thần chỉ thị một bên nhanh chóng ghi nhớ dịch tinh thần trong lời nói yếu điểm ở an hoa thành xây dựng một khu nhà tân nghề nghiệp trường học tám giờ tối c h ỉ n h gặp mặt sẽ chính thức bắt đầu cho đến lúc này hậu một đám chức nghiệp giả mới biết đêm nay tiếp thấy bọn họ lúc này đang ngồi ở ghế trên n ư ờ i dĩ nhiên chính là đế quốc hoàng đế mặc lạc đặc đốn thì giật n à cả mình vạn không nghĩ tới bọn họ những n à y làm kẻ tù tội hồi lâu người dĩ những i tiếp kiến Điều kiến ê tên, n đến Hoàng mình ơn này làm cho Mạc Lạp rất trong lòng cảm động không tên, lập tức quỳ xuống Hoàng n có chịu trạch. cho Mạc cảm tức thể tự rất đất, khẩu hô, tham kiến Hoàng hạ. h bị quỳ đế đế bệ làm Lạp lập người k h á chức t ấ tất y thế, tinh thần hành, túi hiệu pháp, chỉ hậu hướng dịch hành, Những h cũng lạc bước, cả c dồn nửa xuống, đều quỳ dập lễ. về trao nghiệp giả này đột nhiên xuất hiện cử động lại làm cho dịch tinh thần hơi kinh ngạc Bởi vì, ở ở nghiệp giả vì, những này ở trong, không ít còn chức có là ít tu đều đã hắn ngược lại hy vọng tạm thời thả xuống thân phận của từng người biểu hiện một chút thân dân thái độ hy vọng cùng những chức nghiệp giả này có thể mau chóng lẫn nhau tiếp nhật cũng chưa hề nghĩ tới muốn lấy quen ép người vì lẽ đó dịch tinh thần chủ yếu là lấy thân là v ã n bối tâm thái đến đây đi g ặ p nhưng không ngờ những lao nhân này dĩ nhiên chủ động hướng về hắn hành lễ quả thật làm cho dịch tinh thần có chút bất ngờ nhưng khi nghe đến trước mặt hành đại lễ các chức nghiệp giả hướng về chính mình hoàng đế thân phận biểu đạt kính ngữ thì dịch tinh thần suy nghĩ một chút cũng là rõ ràng những lao nhân này không ít đều là cố đô quý tộc vừa vì là quý tộc tự nhiên đối với lệ nghi là cực kỳ vâng theo đối với bọn hắn tới nói ở trước mặt bọn họ nếu là đế quốc hoàng đế đương nhiên phải hướng về hoàng đế hành đại lễ mới là cương thường chi đạo nghĩ tới chỗ này dịch tinh thần cũng là cười cho q u a chuyện không lại xoắn suýt song phương muốn lấy loại phương thức nào tiến hành lần này đàm phán liền hắn khẽ mỉm cười hướng về mọi người ra hiệu đạo đại gia đều đứng lên đi theo hắn dứt tiếng mọi người cũng đều thầm bệnh r ồ n dập đứng dậy dịch tinh thần nhìn quanh một vòng dưới đáy mang theo đối với hoàng đế kính ý mà khiêm tốn địa đứng hậu mệnh các chức nghiệp giả mang theo ôn hòa hơn nữa thân thiết ngự khí bắt đầu rồi tiệc rượu mở màn thoại hương hoa đ bây giờ cũng có thể làm được quốc thái dân an giàu có an lành nhưng kỳ thực ở trong quá trình này chúng ta chưa từng có quên quá ở xa xôi la mã đế quốc còn có chúng ta đồng bào huynh đệ vì lẽ đó chúng ta mới sẽ phái người đi tìm các ngươi mới bởi vậy biết được các ngươi h á m sâu lao t ủ những năm này chịu đủ g i à n vặt liền chúng ta nghị trăm phương ngàn kế trợ giúp các ngươi thoát ly khổ hại cũng còn tốt chúng ta may mắn không làm được bệnh cuối cùng thuận lợi cứu viện đại gia dịch tinh thần nói tới này liền bị phía dưới tự phát một trận hưởng như lôi minh tiếng vỗ tay cho bị ép đánh gãy lời nói này nói ra các vị chức nghiệp giả tiếng lỏng để tâm linh của bọn họ bị được chấn động cái k i a một đoạn luân làm đầy tớ sinh hoạt ở trong lòng bọn họ là lưu lại sâu sắc dấu ấn mặc dù không có này tiếng vô tay dịch tinh thần cũng không phải không cách nào lĩnh hội tâm tình của bọn họ hắn càng nhiều chính là bởi vậy nhớ tới t r ư ớ c cố đô các thần tử hy vọng phục quốc mãnh liệt nguyện vọng cùng trước mặt những chức nghiệp giả này môn hà không phải là cùng ra một triệt chờ tiếng vô tay dần dần lắng lại sau dịch tinh thần mới nói tiếp nếu như các người đồng ý thuộc về hưng hoa đế quốc chúng ta cũng kỳ đối xử các người một lần nữa trở lại đế quốc đến cảm t ạ bệ hạ nhân tử chúng ta đồng ý trở thành đế quốc một thành viên dịch tinh thần để chúng chức nghiệp giả trong lòng đồng dạng địa khuấy động dồn dập biểu đạt đồng nhất cái ý tứ rất tốt ta ở đây hướng về đại gia hứa hẹn các ngươi đã lựa chọn trở thành đế quốc một thành viên đế quốc cũng tất nhiên cho các ngươi mưu phúc lợi càng sẽ không vứt bỏ các ngươi dịch tinh thần cũng mang theo mỉm cười đáp lại mọi người trên hội trường lại vang lên tiếng vỗ tay như sấm lời dạo đầu sau khi kết thúc dịch tinh thần tiếp theo hỏi dò các vị chức nghiệp giả có ý kiến gì hoặc là yêu cầu có thể hiện trường hướng về hắn để cũng có thể viết xuống đến sau đó trình lên chỉ cần là yêu cầu hợp lý thủ đô đế quốc sẽ lấy hết tất cả năng lực từng cái thỏa mãn để cho tiện tại chỗ đã nghĩ biểu đạt trong lòng mong muốn trước nghiệp giả dịch tinh thần dặn dò hoàng cung người hầu cho bọn họ một người phát ra một tờ giấy nhất chi viên châu bút nghe được dịch tinh thần lời nói này người ở chỗ này vừa bắt đầu tựa hồ còn có chút do dự hai mặt nhìn nhau nhưng lại không tiện nói ra mãi đến tận có người mở đầu người còn lại mới dần dần đổi tới dồn dập đưa ra từng người yêu cầu có mấy người nắm lấy giấy bút viết xuống trong lòng kỳ vọng nhưng cũng có chút người trực tiếp khẩu thuật đối với này dịch tinh thần cũng không miễn cưỡng bọn họ nhất định phải viết thành văn t ự mà là dặn dò bên người quan chức đem bọn họ khẩu thuật nội dung toàn bộ cẩn thận ghi chép xuống đợi được phụ trách đăng ký quan chức tập hợp đủ các chức nghiệp giả tố cầu sau khi dịch tinh thần lập tức lập xem cái đại khái phát hiện một quy luật cứ việc những chức nghiệp giả này mỗi người để yêu cầu ở chi tiết các có sự khác biệt nhưng trên thực tế cũng có thể xếp vào đồng nhất loại bọn họ cũng không phải là hy vọng đế quốc dành cho bọn họ đầy đủ hậu đãi sinh hoạt điều kiện để bọn họ ngồi mát ăn mắt vàng ở an hoa thành nơi này sắp xếp một phần công việc phù hợp bởi vì bọn họ cũng muốn tham dự vào an hoa thành kiến thiết điều này làm cho dịch tinh thần cảm thấy vừa vui mừng lại kỳ quái vui mừng chính là bọn họ cũng không muốn trở thành chú mét con cọp đều hy vọng có thể ở tân thành thị kiến thiết bên trong phát sáng tỏa nhiệt dựa vào năng lực của chính mình đi đổi lấy tôn trọng của người khác này c ù n g dịch tinh thần cần bọn họ phát huy năng lực chính mình vì là đế quốc xuất lực ý nghĩ nói hùa đến phảng phất là trước đó thương lượng qua bình thường đương nhiên cũng không phải hết thể chức nghiệp giả cũng làm trang biểu đạt tố cầu còn có một nó người lựa chọn sẽ sau d â n thư mạc lạp rất chính là này một người trong đó dịch tinh thần ở lật xem một lần tập hợp đủ tố cầu sau khi cũng đại khái đem ở trong điểm giống nhau ở đây trên thuật lại đi ra cũng vì chi làm ra đáp lại nguyên nhân chính là như vậy không có tại chỗ biểu đạt tố cầu mạc l ạ p rất vẫn trầm mặc ở phía dưới nghe xong hoàng đế thuật lại cùng với đáp lại thì sắc mặt của hắn nhân vì là những nghề nghiệp khác giả yêu cầu mà trong nháy mắt trở nên c h ầ m chút bởi vì mạc lạp rất phát hiện d ự liệu của hắn quả nhiên không sai không mấy cái chức nghiệp giả là kẻ ngu si bọn họ đang tiếp thu đế quốc quốc dân thân phận sau khi đều không phải thỏa mãn với ba món ăn một đêm cơ bản yêu c mỗi người đều là hy vọng có thể ở đế quốc tân thành thị an hoa thành bên trong như đến một phần chức vị tốt nhất là chức quan để bọn họ có thể càng nhanh hơn địa thu được càng cao hơn địa vị xã hội vào giờ phút này mạc lạp rất biết đối với tương lai muốn vì bọn họ bệ dễ ra chủ tính bày mưu sự t ì n h hắn chỉ sợ là cần nghĩ tới càng sâu một ít đón lấy quy trình là dịch tinh thần cần hướng về các chức nghiệp giả sáng tỏ an hoa thành đương nhiệm tầng quản lý vì lẽ đó dịch tinh thần ở trước mặt mọi người chính thức tuyên bố ngụy tư minh vì là an hoa thành thành thủ phụ trách an hoa thành kiến thiết quản lý các loại vấn đề chọn lựa ngụy tư minh làm cuối cùng ứng cử viên cũng là dịch tinh thần cùng nội các trải qua đắn đo suy nghĩ sau khi làm ra quyết định chủ yếu là cân nhắc đến ngụy tư minh đã ở an hoa sơn đóng quân một đoạn thời gian không ngắn nữa đối lập với những người khác hắn đương nhiên là càng hiểu tình huống xung quanh hơn nữa ngụy tư minh năng lực cũng là được nội các tán đồng vì lẽ đó nếu như do hắn tiếp nhận quản lý an hoa thành tự nhiên là đủ để đảm nhiệm được vì lẽ đó dịch tinh thần làm này tuyên bố thì thái độ vô cùng chắc chắc điều này cũng làm cho đang ngồi những chức nghiệp giả này nhất thời rõ ràng nếu không có gì ngoài ý mớn ngụy tư minh không chỉ là ngày hôm nay lên chính thức đương nhờ mở an hoa thành thành thủ m ạ thôi an hoa thành tương lai người n ă n quyền không thể nghi ngờ nên cũng là hắn mỗi cái chủ yếu vấn đề đều nhất nhất xác định sau khi gặp mặt chủ thể bộ phận xem như là viên mãn hoàn thành liền dịch tinh thần tuyên bố bắt đầu ăn liên h o à n để mọi người rời bước đến kéo đầu bếp tự mình làm bọn họ chuẩn bị tiệc tối hiện trường sáu sau một tiếng mặc lạp rất nhấc theo hai cái túi ni lông trở lại chính mình trong lều khi hắn xốc lên lều v à i rèm cửa thì mới phát hiện bệ d ẽ một nhà ngoại trừ tuổi tác ít nhất ba ba lạp đã ngủ ở ngoài những người khác đều không có ngủ chính tụ ngồi cùng một chỗ hiển nhiên là vì chờ đợi mặc lạp rất trở về hay là có thể mang về bọn họ muốn tin tức đối đầu nhi t ử h oan cùng tôn tử si di mỗ cái kia tha thiết cực kỳ ánh mắt thì mạc lạp rất hà không phải là lập tức liền lĩnh hội đến trong lòng bọn họ chờ mong nhưng hắn không có lập tức nói cho bọn họ biết cái gì chỉ là thở dài m ộ t hơi trước tiên đem một người trong đó túi ni lông đưa cho mẫu thân nói rằng đây là bệ hạ tứ cho các ngươi đồ ăn các ngươi phân thực ba sau đó mạc lạp rất mới đơn độc để nhi t ử h oan cùng tôn tử si di mỗ hộ tống hắn đến một cái khác lều vải nói chuyện ngày hôm nay là đế quốc hoàng đế tự mình triệu thấy chúng ta ở trong hội nghị có thật nhiều chức nghiệp giả c ũ nhưng g làm c vì là con cái của b phụ cầu m thân ngươi một thân một mình đi tới đô thành chúng ta không yên lòng nhi tử v a n lo lắng lo lắng điệu nói rằng là i a ra, ra một người ta cũng không yên lòng tôn tử si di m ỗ cũng nói vậy hãy để cho đi nị s ẽ bồi tiếp ta ba nàng cùng đi với ta đế đô một mặt có thể chăm sóc ta mặt khác nàng cũng đến phải lập gia đình tuổi tác ta có thể ở đế đô tìm một chút có hay không người thích hợp ra bất luận làm sao nàng cũng không thể theo chúng ta ở lại an hoa thành dù sao nơi này còn chỉ là c ấ t bước hết thể đều nói không chừng lại nói nàng đi theo ta ngày sau có thể nàng còn có thể ngược lại giúp các ngươi m ặ c lạp rất nói rằng hoan cùng si di m ỗ nhìn nhau sau biểu thị tán thành ra ra ngươi suy tính được rất chu toàn si di mỗi Bật đ è n ta m u ố n suy nghĩ m ộ t c h ú t n ă m đó ta t h à n h q u ả nhiên g c gặp t i n p tối sau khi kết thúc người cũng đều t à n đi đến một r ư ơ i một giờ r ê m dịch tinh thần còn chưa ngụ ý liền thẳng thắn từ bỏ thoáng thu thập một hồi liền thẳng thắn từ bỏ thoáng thu thập một hồi liền mở ra đường hầm không gian trở về lam thủy tinh hưng hoa đảo đi tuy rằng dịch tinh thần không có tiếp tục ở lại an hoa thành giám sát quản lý nhưng an hoa thành tiến thành tiến độ cũng một điểm khoảng ô n g có h cách an hoa thành cách đó không xa một trận lúc gần lúc hiện âm thanh dần dần chuyển đến ngôi lai、like, là có một nhánh lai、like、lịch không do đội bôn bất kỳ mà tới bọn họ tiến lên phương hướng là hướng an hoa thành nơi này nhưng an hoa thành lại không giống như là nơi bọn họ cần đến bởi vì ở đội buôn đằng trước bộ phận có người chính đang đối thoại tinh tế nghe tới liền không khó nghe suất kỳ chung đầu mối ông chủ chúng ta có thể đi nhầm đường đây là đội buôn một gã hộ vệ đội trưởng đội hộ vệ dài mấy tử đều là cưới ngựa đi ở đội buôn trước n h ấ t đầu vẫn dựa vào kinh nghiệm dẫn dắt đội buôn ngang qua ở này mênh mông tây vực nhưng lúc này vị này đội hộ vệ t r ư ở n g trên mặt vẻ mặt nhưng có vẻ hơi nghiêm nghị n g u lai càng đi về phía trước hắn đã càng ngày càng địa khẳng định con đường của bọn họ có chút không bình thường tâm có bất an đội hộ vệ trường rồi ngựa đến phía sau một chiếc xe ngựa bên bay về người trong xe ngựa nói ra nghi ngờ trong lòng trong xe ngựa ngồi chính là đội buôn ông chủ nhưng vị này bụng vẻ ông chủ khi nghe đến đội hộ vệ t r ư ở n g thì nhưng là một mặt không phản đối vẫn một bộ bình chân như vại tư thái nhàn nhã địa ngồi ở đây trong xe ngựa hướng về đội hộ vệ t r ư ở n g phất tay một cái hoàn toàn không tin đội buôn có thể lạc đường lời giải thích làm sao biết chứ ta tính toán không sẽ sai lầm một hồi sẽ qua nhi chúng ta liền có thể nhìn thấy lâu lan làm thành người ông chủ này trong mắt chỉ có an hoa sơn tú lệ phong cảnh cũng không có phát hiện bất kỳ khả năng đối với bọn họ tạo thành uy hiếp truy minh hơn nữa hắn tin chắc trí nhớ của chính mình không có sai chỉ phải tiếp tục đi về phía trước không tốn thời gian dài sẽ đến lâu lam thành vì lẽ đó hắn thích l í địa thường tức h phong cảnh tùy tính địa động viên đội hộ vệ trường tâm tình nhưng này mập ông chủ lại làm cho đội hộ vệ trường phi thường bất đắc dĩ nếu như không có đi n h ầ m chúng ta lúc này nên đã sớm đụng tới lâu lam thành tiệt tiếu nhưng là n g ư ơ i xem một chút chúng ta còn ở trong núi c h u y ể n nhi g đội hộ vệ trường là không thể không tiếp tục nhắc nhở mập ông chủ muốn coi trọng vấn đề này hắn đã nhìn ra ông chủ mặc dù có thể đem lời nói đến mức nhẹ như vậy xảo là bởi vì hắn xác thực không có phát hiện có chỗ không ổn trên thực tế bọn họ đội buôn sở dĩ sẽ chậm chạp chưa tới chỗ cần đến hơn nữa con đường tiến tới sẽ xảy ra vấn đề nguyên nhân chính chính cũng là bởi vì người ông chủ này cố ý muốn dẫn mỹ n ữ ngắm phong cảnh đội hộ vệ mặt dài sắc có chút khó coi nếu như hắn hộ tống đội buôn dĩ nhiên xuất hiện đi nhầm đường sự tình c h u y ề n đi hắn nhất định cũng sẽ trở thành đồng hành chuyện cười lẽ nào ngươi muốn nghi vấn quyết định của ta mập ông chủ bị liền với nói nhất thời cũng có chút thẹn quá thành giận nghi thầm hộ vệ này đội trưởng có phải là không nháo rõ ràng một vấn đề mấu chốt ở này hơn năm trăm người đội buôn bên trong hắn mới là lão đại coi như đội hộ vệ trường lại có thêm năng lực cũng nên nghe hắn đội hộ vệ thở dài một tiếng vẫn kiên trì thử nghiệm thuyết phục mập ông chủ muốn cho hắn suy nghĩ thật kỹ hảo hảo coi trọng mức độ nghiêm trọng của sự việc thái dương sắp xuống núi chúng ta cần phải nhanh một chút tìm tới cắm trại địa phương ở nay một mảnh địa vực không giống bình thường địa phương nơi này có ma lang quần còn có âm xà chờ manh thú nếu như không có vững chắc nơi đóng quân chỉ cần vừa vào dạ chúng ta liền có có thể trở thành bọn họ đồ ăn mập ông chủ nghe vậy sắc mặt rốt cục biến đổi hắn sắc thực hầu như đã quên vấn đề này hắn cũng rất sợ s ệ sẽ trở thành ma lang quần bữa tối liền hắn hoảng sợ nhìn một chút ch tiếp tục đi về phía trước tăng nhanh tốc độ đội hộ vệ dài một chút đầu xoay người mệnh lệnh đội buôn người thêm nhanh rời khai sân khu quá một hồi đi ở đội buôn phía trước phụ trách sớm một bước đi dò đường hướng đạo bước nhanh trở về đội buôn hướng về đội buôn báo cáo một tình huống mới nhất bọn họ ở đội buôn con đường tiến tới phía trước phát hiện một tòa thành nghe nói như thế mập ông chủ lập tức mặt mày lớn hở ha ha ha ta liền biết chúng ta không có đi nhầm đường mập ông chủ nói chính là phía trước tòa thành kia nhất định chính là lâu lam thành nhưng đội hộ vệ trường phản ứng nhưng là tuyệt nhiên ngược lại lúc này trên mặt hắn khó nén thần sắc kinh ngạc bởi vì hắn có thể không nhớ rõ ở khu vực này sẽ có cái gì thành trì mặc kệ thế nào đội buôn vẫn là dựa theo m ậ p ông chủ chỉ thị tăng nhanh tốc độ đi ra an hoa sân khu quả nhiên rời đi mảnh này vùng núi sau không lâu đội buôn quả nhiên ở cách đó không xa phía trước nhìn thấy một tòa nhân loại thành thị dịch tinh thần ở hưng ơ hoa đảo bồi tiếp liêu y nghĩa ý nghĩa ngày này bọn họ đồng thời ăn một bữa bữa sáng đưa liều y nghĩa ý g h ĩ a đi làm sao dịch tinh thần liền trở về phòng luyện công tu luyện một lúc may dịch tinh thần vẫn kiên trì có thời gian liền tu luyện đồng thời thành công lên cấp làm một tên cấp bốn kiếm sĩ mặc dù là cảm thấy mệt mỏi chỉ cần thoáng đả tọa liền có thể khôi phục tinh thần cùng thể lực bằng không như hắn như vậy không quy luật làm tước cũng sớm đã để hắn l ù i quá t r ư ừ n g kết thúc tu luyện sau dịch tinh thần tới trước dị thế hương hoa thành mang tới một ít tấu trương bên người mang theo mới trở về an hoa thành lúc này an hoa thành ngày mới mới vừa sáng chính là buổi sáng bảy tám điểm thời gian phủ thành thủ bản trên đã sớm xếp đặt mấy chục bản chức nghiệp giả cung cấp ý kiến thư dịch tinh thần đối với này đúng là cảm thấy rất hài lòng bởi vì này chứng minh những chức nghiệp giả này là cỡ nào coi trọng phòng trường trời còn mở tối liền đem ý kiến thư đưa tới dịch tinh thần lưu ý thấy bên trong sách tìm tìm đem cấp năm chức nghiệp giả ý kiến thư lấy ra trọng điểm mạc lập rất cấp năm luyện kim sư sáu hắn vẫn đúng là trực tiếp liền ở trong sách diện viết xuống nghiên cứu của hắn thành quả đây là muốn trao đổi nắm chút chỗ t ố t ba dịch tinh thần khẽ mỉm cười quay về hiến ân đạo ta liền yêu thích trực tiếp người có, yêu cầu gì, có thể nói thẳng ra khẩu dịch tinh thần bắt đầu tinh tế xem mạc lạp rất ý kiến thư rất nhanh hắn liền hứng thú bởi vì mạc lạp rất thành quả nghiên cứu không giống người thường t、so、hai cái luyện kim luyện ạ i bản, t h xếp g a địa kim vật liệu cùng với trận pháp tỉ mỉ đội hình đều bị mạc lạp rất đánh dấu đi ra dịch tinh thần sáng mắt lên hắn nghĩ tới hai người này luyện kim vật tèm sử dụng biện pháp có điều hiện nay phải có thành phẩm nơi này không phải lâu lam thành à đội buôn mập ông chủ nhà mua vấn đề đạo không phải lâu lam thành ở nam phương ngũ mười km địa phương nơi này là an hoa thành ngụy tư minh kiên trì nói rằng a lâu lam thành cách chúng ta đã vậy còn quá xa đúng rồi sắp sửa đến tối chúng ta có thể vào thành à nhà mua để trong lòng xác thực kinh ngạc xem ra đội hộ vệ trưởng nói quả nhiên không sai các ngươi có thể vào thành thế nhưng nhân số muốn hạn chế ở mười người trở xuống quá nhiều người chúng ta lo lắng sẽ sai lầm ngụy tư minh một cách tuyển chuyển mà nói rằng ý t ư nhưng rất rõ ràng lo lắng các ngươi vào thành sẽ uy hiếp đến người bên trong thành nhà mua đ ề n g a y vậy gật g ủ tỏ ra hiểu rõ nếu như hắn có như thế một tòa thành cũng sẽ không cho phép quá nhiều người xa lạ tiến vào cảm tạ có điều chúng ta đội buôn ở ngoài thành sẽ có chút nguy hiểm ta hy vọng ở ta đội buôn gặp phải nguy hiểm thời điểm các ngươi có thể ra tay hiệp trợ một hồi nhà mua để thành khẩn nói rằng ngụy tư minh suy nghĩ một chút yêu cầu này cũng không tính quá đáng liền đáp chúng ta an hoa thành bán đấu giá cho các người một ít trang bị giảm thiểu các người gặp phải nguy hiểm tình huống hoặc là giảm bớt các người gặp phải nguy hiểm trình độ nhà mua để nghe vậy nội tâm m a n g to ngụy tư minh hắn cho rằng ngụy tư minh là muốn thừa dịp cháy nhà h ố i của bán ra một ít không thế nào thực dụng tương phẩm sau đó mới hỗ trợ nhưng nhà mua để cũng là giận mà không dám nói gì dù s a o này tình huống trước mắt cũng không cho phép hắn quá tính toán bằng không nói không chừng người trước mắt này rất khả năng liền mời người tiêu chuẩn cũng không muốn cho hắn nhà mua để nội tâm có chút hối hận tại sao mình nhất định phải tự mình dẫn đội đi tới đông phương n h i ai chính mình chuẩn bị vẫn là thái thương xúc cho rằng vừa đi đông phương quốc gia liền có thể dựa vào tây phương đặc sản thu được mười mấy lần lợi nhuận thu được lượng lớn của cải nhưng là hiện tại còn chưa tới đông phương liền phải bỏ tiền nhà mua để có chút không coi trọng chính mình mậu dịch hoạt động đương nhiên nhà mua đề là sẽ không thừa nhận chính mình tự ý làm chủ dẫn đến tất cả những thứ này phát sinh thiên sắp sáng ta lúc nào có thể vào thành nhà mua vấn đề đạo ngụy tư minh bắt chuyện hơn m ộ ư ơ i người an hoa thành thành vệ quân binh sĩ đi chỉ đạo nhà mua để đội buôn tiến vào chỉ định vị trí đóng trại tiếp theo lại dùng ống nói điện thoại dặn dò nhà kho khu nhân viên kéo mấy túi thương phẩm lại đây buôn bán nhà mua để thấy ngụy tư minh trên tay ông nói điện thoại phát ra âm thanh nhất thời một mảnh kinh ngạc hỏi đây là cái gì đây là ngàn dặm ống loa ngũ km trong phạm vi có thể làm được lẫn nhau dẫn âm ngụy tư minh thấy nhà mua để i ê u kỳ liền m ỉ m cười đáp có điều ngụy tư minh hoàn toàn không có cho nhà mua để ông nói điện thoại y tứ để nhà mua để đứng ở một bên lòng ngưỡng ấy chỉ chốc lát sau ở an hoa thành nhân viên dưới sự chỉ huy nhà mua để đội buôn ở khoảng cách an hoa thành cửa thành ước chừng năm trăm mét dưới thành tường đóng trại lượng lớn lạc đà cùng ngựa dựa lưng tường thành làm thành nửa cung tròn biến thành lạc đà tường đội buôn bọn hộ vệ bò lên trên lạc đà canh gác bảo vệ đội b u ô nhà n mua để không có vội vã vào thành hắn đã chờ một lúc an hoa thành đến rồi một b ầ y nhỏ thương nhân bọn họ mang đến mười mấy thất ngựa lập tức đều là thương phẩm hắn rất muốn nhìn một chút an hoa thành có thương phẩm gì hưng ơ hoa thương hội an hoa phân hội vừa thành lập không lâu phân hội trưởng hàn mạch điển phân hội phó hội trưởng si di mỗ hai người bọn họ đều tràn ngập vẻ mặt kích động đây là bọn hắn phân hội lần thứ nhất công tác không cho thất bại đặc biệt phó hội trưởng bởi vì mạc lạp rất quan hệ h ắ n thoại nguyện trở thành an hoa thành hưng hoa thương hội phó hội trưởng đây là một p h i khuyết cũng là một dễ dàng nhất r a thành tích vị trí căn cứ mạc lạp rất được tin tức cg mỗ ra thành tích hắn rất có thể sẽ trở thành an hoa thành tài chính quan chức trưởng quản một thành tài chính cho nên cg mỗ càng thêm hy vọng làm ra thành tích tốt thái dương có thể đèn tin cầm tay tên như ý nghĩa nó có thể ở ban ngày tiếp thu thái dương quang năng liền có thể ở trong bóng tối chiếu sáng trong tình huống bình thường trực tiếp, tiếp thu thái dương quang năng năm tiếng có thể ở buổi tối kéo dài sử dụng một canh giờ các n g ư ờ i đội buôn nắm giữ này khoản thái dương có thể đèn tin cầm tay liền có thể ở trong bóng tối cùng kẻ địch tác chiến cùng m á n h thu tác chiến thời điểm tăng cường tỷ lệ thắng có lúc còn có thể dọa ngăn trở m á n h thú đừng lo lắng một canh giờ chiếu sáng thời gian không đủ ngươi có thể nhiều mua mấy cái thái dương có thể đèn tin cầm tay một đèn tin cầm tay có thể sử dụng một canh giờ năm cái đèn tin cầm tay chẳng lẽ có thể sử dụng năm tiếng an hoa cương đao so với thiết đao còn kiên cố hơn san giết m á n h thu ma thú phẩm chất vũ khí tiện nghi mười cái ngân tệ một đem cương đao hoặc là đồng giá hàng hóa cũng có thể các loại kiểu dáng làm bằng b giá rẻ tiêu thụ lượng lớn tinh xào đồ dùng hàng ngày hoa bát biểu b u ồ n đồ s ứ thơ lụa không thiếu gì cả theo an hoa thành thương nhân mua đi đội buôn bên trong thương nhân bị hấp dẫn nhà mua để đồng ý đội buôn bên trong người đi xem một chút thương phẩm trên thực tế chỉ chốc lát sau nhà mua để cũng bị an hoa thành nhân viên tiếng giao hàng hấp dẫn nhà mua để vừa triệu tập ba vị người hầu sáu tên hộ vệ đang muốn vào thành cũng bị an hoa thành lấy ra thương phẩm cho làm trò khiếp sợ tự hồ những n à y thương phẩm phẩm tương tốt vô cùng nhà mua để không phải người bình thường hắn là mặt trang minh một thành chủ một vị nhi tử hắn không có kế thừa chức thành chủ tư cách liền dẫn đội bơn muốn thành lập chính mình thương hội cho nên ở thời gian rất sớm hắn liền gặp qua không ít đông phương thương phẩm đã học nên làm sao nhận biết tốt xấu các ngươi nơi này tại sao có thể có đông phương đồ sứ cùng tơ lụa nhà mua để đối với cg mô nói rằng cg mô khẽ mỉm cười nói rằng chúng ta an hoa thành ở đông phương hưng ơ hoa đế quốc có quan hệ hàng năm đều sẽ có không ít thương phẩm vận đến an hoa thành chúng ta an hoa thành chuẩn bị trở thành một mậu dịch thành thị đem hưng hoa quốc thương phẩm bán được tây phương ngươi nhìn chung quanh một chút đâu đâu cũng có công trường chúng ta an hoa thành sẽ xây dựng thành một phồn vinh thành phố lớn n h a mua đ ề bên người một vị người hầu lập tức nhắc nhở n h a mua đ ề đông phương một đại quốc nắm giữ bốn thành phố lớn to lớn nhất thành thị chính là vọng đông thành nhân khẩu hơn trăm vạn n h a mua đ ề đối với hưng ơ hoa đế quốc không cái gì ấn tượng hắn không tiếp tục hỏi chỉ là nhìn đội buôn bên trong tiểu thương nhân bọn họ chính đang hứng thú bừng bừng đánh giá thương phẩm thái dương có thể đèn tin cầm tay đến năm mươi chi giao cho hộ vệ của tam môn n h a mua đ ề suy nghĩ một chút quyết định mua chút con vật nhỏ những vấn đề khác qua đêm lại nói c h ư n g năm trăm chín mươi chín trôi nổi nhà mua để đội buôn ở an hoa thành ở ngoài đóng trại song sôi đồng thời n h a mua để mấy người cũng hoàn thành và ở an hoa thành nhà nghỉ đăng ký thủ tục dịch tinh thần cũng không biết an hoa thành bên trong đến rồi một đội đội quân sự bởi vì toàn bộ của hắn tiêu điểm đều đặt ở trong tay trôi nổi bản trên hắn cầm lại một khối trôi nổi bản thành phẩm lúc này chính đang phụ thành thủ phong khách tiến hành thí nghiệm từ khi dịch tinh thần đem mạc lạp rất bản vẽ giao cho luyện kim nghiên cứu học viện sau luyện kim viện nghiên cứu luyện kim sư môn l i ề n bắt đầu chiên chống dùng men đ ị a ở mạc lạp rất chỉ đạo dưới tận sức nghiên cứu ở giữa không ít thất bại lại lần nữa thử nghiệm cải tiến điều chỉnh rốt cục trải qua hơn một tháng sau khi một khối dày năm cm dài năm mười cm rộng hai mươi cm hợp kim trôi nổi bản liền nghiên chế ra cũng chính là vào giờ phút này ở dịch tinh thần trên tay khối này trôi nổi bản dịch tinh thần nhìn hồi lâu vốn là muốn thăm dò rõ ràng hợp kim này trôi nổi bản bên trong trận pháp kết cấu nhưng thử nghiệm mấy lần sau khi cũng trước sau không được pháp chỉ có thể tạm thời coi như thôi có điều không có thể hiểu được ngược lại không là quan trọng nhất chỉ cần khối này hợp kim trôi nổi bản có thể trôi nổi lên coi như thành công viện nghiên cứu cấp hai luyện kim sư bị tờ cổ là trôi nổi bản hạng mục người phụ trách chủ yếu n à y sẽ vẫn yên t ĩ n h đứng dịch tinh thần bên cạnh chờ dịch tinh thần đối với gần đây nghiên cứu thành trôi nổi bản tiến hành kiểm duyệt bất cứ lúc nào chờ đợi dịch tinh thần sai phái hoặc chờ đối với trôi nổi bản nghiên cứu hạng mục tiến hành giải thích nhìn thấy dịch tinh thần đem trôi nổi bản lật xem một hồi bị tờ cổ ước lượng một hồi thời cơ sau đó hướng về dịch tinh thần báo cáo hạng mục nghiên cứu tiến độ vậy hạ chúng ta hiện nay đã hoàn thành hạng mục chủ thể bộ phận đón lấy là tiến vào kiểm tra giai đoạn chúng ta sẽ đầu tiên thử một chút trôi nổi hài lòng g ậ thù ngược lại hắn nhìn hồi lâu không có triệt để làm rõ trôi nổi bản t r ấ t pháp vẫn là thẳng thắn trước hết để cho bọn họ đem trôi nổi bản thi kiểm tra xong thành nói sau đi thật ngươi thử một chút ba dịch tinh thần vừa nói một bên đem trôi nổi bản giao cho bị thợ cổ cũng ra hiệu hắn có thể nên rời đi trước đi hoàn thành hạng mục nội dung bị thợ cổ mang theo trôi nổi bản về đến giữa đại s ả n h dặn do thuộc hạ đi chuẩn bị lượng lớn món hàng kim loại để tiến hành kiểm tra chờ hết thể vật liệu toàn bộ bị t h o ạ sau khi bị t h cổ mang theo một đám thuộc hạ lập tức bắt đầu rồi đối với trôi nổi bản tải trọng lượng cùng trôi nổi độ cao kiểm tra trải qua mấy lần lặp lại kiểm tra sau khi bị thợ cổ cuối cùng được ra khá là ổn định số liệu kết quả trôi nổi bản trôi nổi độ cao quên mặt đất độ cao này một nhân tố ảnh hưởng cách xa mặt đất to lớn nhất thực tế độ cao là một mét trôi nổi bản tải trọng lượng có thể dễ dàng tải trọng ba trăm kg mải kèm xét thấy trôi nổi bản tích vấn đề tạm thời không cách nào kiểm tra ba trăm kg trở lên trọng lượng khoảng chừng sau một cách giờ bị thợ cổ cùng thuộc hạ đồng thời nhiều lần xác định cái này kết quả khảo nghiệm sau lần thứ hai hướng dịch tinh thần báo cáo hắn một bên cầm trong tay bản ghi chép giao cho dịch tinh thần vừa nói bậy hạ trải tra tra trôi trôi thể hoàn thành mặt đất kiểm tra, tạm thời còn không cách nào kiểm tra ở trên mặt trôi ra bản kiểm kiểm nghiệm, cái kiểm liệu. Liên với nổi nổi hiện kiểm kiểm nổi qua quan cao, nay cao. không cùng chỉ có còn cách nước đến này hoàn nào độ độ số ở dịch tinh thần tiếp nhận bản ghi chép nhưng chưa hề mở ra kỳ thực hắn cũng rất muốn lập tức biết trôi nổi bản kết quả khảo nghiệm vì lẽ đó hắn vừa nãy liên tục nhìn chằm chằm vào kiểm tra toàn bộ quá trình bởi vậy tự nhiên là không vội xem bản ghi chép ghi chép kết quả hắn trực tiếp hỏi khối này trôi nổi bản sẽ vẫn trôi nổi h cần năng lượng đến duy trì h tuy rằng trôi nổi bản cũng không phải bị tờ cổ phát minh nhưng hắn là căn cứ mạc lạp rất nghiên cứu bản vẽ vẫn nghiêm ngặt theo vào người chế tạo một trong và toàn bộ hạng mục người phụ trách chủ yếu đối với trôi nổi bản công năng đặc điểm cho chút tự nhiên cũng là rõ như lòng bàn tay vì lẽ đó nghe được dịch tinh thần nghi vấn bị tờ cô lập tức liền có thể đưa ra cực kỳ tỉ mỉ đáp án tuy rằng trôi nổi bản trận pháp nạm vào hợp kim tàng khối thế nhưng chúng ta có lưu lại một hoạt động van có thể lấy ra m ắ t trận khiến trôi nổi bản trôi nổi công năng mất đi hiệu lực khởi động trôi nổi bản cần năng lượng tinh thạch chế thành năng lượng mảnh mỗi cái năng lượng mảnh có thể duy trì một tháng trôi nổi lực rất tốt dịch tinh thần gật cù hắn rất hài lòng số này cư các ngơi còn có đồ dự bị bản ạ hoặc là vẫn có thể tiếp tục chế tạo trôi nổi bản ạ vật liệu có đủ hay không chúng ta tổng cộng chế tác hai khối trôi nổi bản chính là vì để n g ư ờ i vắng nhất mặc dù là trong đó một khối không có thể bảo đảm kiểm tra ổn định tính còn có khác một khối làm hậu bị trôi nổi bản chế tác kỳ thực cũng không khó khăn hơn nữa được lợi từ mạc lạp rất đại sư chỉ điểm cấp một luyện kim sư đều có thể phục chế trôi nổi bản bị thở c ô nói rằng những điều kiện này đều không khó thỏa mãn biết được trôi nổi bản chế tác cũng không phức tạp dịch tinh thần trên mặt nhất thể hiện lên sắc mặt vui mừng lập tức nói rằng thật ta cần càng nhiều trôi nổi bản Các người dự tính một tháng có thể chế tháng người tính dự một thể tạo bị a o nhiêu khối thở cổ túi đầu thoáng tính toán qua đi nói ra một khá là chắc chắn nhưng hơi chút bảo thủ đáp án nói xong liền chính hắn cũng cảm thấy có chút thật không tiện cái này tính toán sản lượng xác thực thấp đến mức khiến người ta khó tránh khỏi xấu hổ nhưng dịch tinh thần trái lại không phải rất lưu ý sản lượng không cao vấn đề này trên thực tế c h vì lẽ đó dịch tinh thần quan tâm tiêu điểm kỳ thực là ở chỗ hương hoa đế quốc lại có thể hưng khởi một sản nghiệp này cũng đã là trị phải cao hứng sự tình thật các ngươi nhất định phải tăng cao một hồi trôi nổi bản ổn định tính không thể ra vấn đề sản lượng chậm rãi tăng cao dịch tinh thần đạo trôi nổi bản vấn đề xác định sau được dịch tinh thần phê chỉ thị cuối cùng ngụy tư minh cũng không quên nói cho dịch tinh thần này chi đội buôn còn mua không ít an hoa thành thương phẩm có người đến thăm an hoa thành thương phẩm này đương nhiên lại là một tin tức tốt nghe được chuyện tốt dịch tinh thần tâm tình càng là rượu hay hứng thú vừa đến án cho Nguyễn、Tư、Minh nói ra một xúc thương chủ ý dịch tinh thần cho xúc chủ dịch nghĩ là, để Tư một ra ý ý là, đương ể Nguyễn t Minh mua mua chiêu đái đội nhà mua đề, tận lực để nhà rất lực đề, để đề b đây phát triển trở thành u đội nhiên o này c h đội đi đều bơn, nơi nay cần bán về sau, chỉ chủ động cung càng cấp đông phương Đương đặc sản. Đương nhiên, chỉ cần nhà mua để đội buôn đối với an hoa thành biểu thị thành ý của bọn họ an hoa thành ngược lại tự nhiên cũng sẽ dành cho một ít đặc biệt ưu đãi an hoa thành còn có thể hướng về nha mua để đội buôn hứa hẹn nếu như bọn họ có thể mang đến cái khác hai trăm n g ư ờ i trở lên đội buôn đến an hoa thành an hoa thành đồng ý cho bọn họ trả m ộ ư ơ i đồng tiền vàng mang đội buôn càng nhiều trả càng nhiều ngụy tư minh rời đi phụ thành thủ như thực chất đem dịch tinh thần quyết định nói cho nha mua đề không đặc biệt gì sự tình phải xử lý dịch tinh thần liền trở về làm thủy tinh hưng ơ hoa đảo liên hệ hoa quốc hưng ơ hoa mậu dịch quản lý lâm vi bởi vì hắn muốn làm riêng mua một khoản thôi tiền khí hắn yêu cầu này khoản thôi tiền khí muốn tất yếu động lực ngoài ra dịch tinh thần còn tìm người thiết kế một khoản trôi nổi mổ tờ tà mới qua mấy ngày dịch tinh thần làm riêng lại kèm liền thông qua hàng không chuyển phát nhanh bị đưa chống đỡ hưng hoa đ ả o dịch tinh thần chuẩn bị đem trôi nổi m ộ tờ tàu chế tác giao cho hưng hoa thành luyện kim viện nghiên cứu để hoàn thành vì lẽ đó dịch tinh thần lần thứ hai triệu kiến bị tờ cổ đem trôi nổi m ộ tờ tàu thiết kế đồ chỉ giao cho bị tờ cổ cũng hướng về bị tờ cổ miêu tả hắn trong lòng trôi nổi m ộ tờ tàu căn cứ chính mình đối với trôi nổi m ộ tờ cổ bàn giao một chút hắn cần bị tờ cổ chú ý yếu điểm khống chế tốc độ cao nhất tốc độ không thể vượt qua ba trăm km tránh khỏi tốc độ quá cao sẽ dễ dàng mất đi sự k h ô n g chế chế tác m ô tờ tàu thì phải chú ý tuyển dụng tốt nhất vật liệu nhất định phải có thể hữu hiệu bảo vệ người điều khiển an toàn đồng thời muốn phân phối lồng phòng hộ phòng ngừa va chạm nổ tung c h ở cùng với tăng cường đai an toàn bảo đảm người lái xe sẽ không bất ngờ thoát ly m ô tờ cái khác tính năng cũng phải hoàn thiện bảo đảm lái xe thư thích cảm tận lực giảm thấp kỵ hành trong quá trình chịu đến chấn động ảnh hưởng trình độ duy trì tính âm sáu dịch tinh thần những n à y yêu cầu xác thực đề đến phi thường cẩn thận mà bị tở cột thì lại ở một bên cầm một cây mút rất chăm chú địa ghi chép không dám có chút để sót thậm chí trên thực tế bị tờ cổ lo lắng cho mình ghi chép sẽ có sai lầm lậu còn đặc biệt ở trên túi láo bên trong trên một nhánh ghi âm ú t đem dịch tinh thần yêu cầu toàn bộ ghi lại đến thuận tiện qua đi từng cái đối chiếu bút ký ghi chép nội dung nếu như các ngươi khuyết vật liệu vậy thì đánh trong báo cáo đến ta đều sẽ ở nhanh nhất thời gian cho các ngươi bù đắp vật liệu sẽ không làm lỡ các ngươi nghiên cứu cùng thí nghiệm thời gian còn có vấn đề h ả dịch tinh thần đối với bị tờ cổ nói rằng vậy hạ chúng ta không thành vấn đề bị tờ cổ nói rằng dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói rằng rất tốt thời gian này ta liền giao cho ngươi xin mời bệ hạ yên tâm bị thợ cổ hướng về dịch tinh thần bảo đảm đạo nhìn một chút chính ở một bên một bên tiếp tục hậu mệnh một bên dở ghi chép bị thợ cổ dịch tinh thần lại cẩn thận về suy nghĩ một chút nhìn có phải là còn có chuyện gì cần hướng về bị thợ cổ bàn giao mà không có nói tới đúng rồi mạc lạp rất biểu hiện như thế nào dịch tinh thần đột nhiên nghĩ đến vị tia cấp năm trước nghiệp giả liền đặc biệt hỏi nghe được dịch tinh thần nhấc lên mạc lạp đất bị t h cổ từ bút ký bên trong lần đầu nhìn về phía dịch tinh thần trong ánh mắt lập tức doanh đầy sùng bái cùng kính n g ngựa khí cũng giống như là một tinh bột tia kích、động. hiện ắ n nhân là một vị nhân từ vị đ ạ sư, người biết b nói nấy, hỏi hoàn toàn đáp, đối với tất cả mọi i toàn tất gì nấy, hoàn đáp, đều đặc cả t k i ê tại r ì cũng không hề có một chút cái chính chi thức, chúng không hơn nữa hắn chính đem hắn nắm giữ chi thức, hướng giá, giữ hề về một đem ta dốc túi dốc d y dỗ, là c á phẩm thượng Hiện đức cao thượng người. Hiện tại, người. dựa vào sự giúp đỡ của hắn luyện kim viện nghiên cứu có thật nhiều vị luyện kim sư trên cảnh giới đều có không giống trình độ tăng lên p h ỏ n g chừng không tốn thời gian giải đều có thể có thăng cấp vung lòng ba tình huống này dịch tinh thần hiển nhiên là vui mừng gật gù biểu thị thỏa mãn nguyên bản hắn còn lo lắng những n à y cố đô chức nghiệp giả ở tân đế quốc hội có không thích t n g nhưng hiện tại không chỉ có không cần có này lo lắng phản mà đã chứng minh những này cố đô chức nghiệp giả trong lòng tình huống so với hắn tưởng tượng bên trong còn tốt hơn căn cứ dịch tinh thần nắm giữ tin tức những chức nghiệp giả này có thể là trải qua trường kỳ giam c ầ m bọn họ không có cái gì cao cao tại thượng thói quen mỗi người đều rất quý trọng chính mình đến từ không dễ tự do lại quá một tháng ngụy chu toàn sơn ưng đặc chiến đội lại đưa tới một nhóm dân chúng chỉ là những dân chúng này người không nhiều mới năm sáu trăm người an hoa thành xây thành càng lúc càng nhanh bên trong thành nhóm đầu tiên cư dân phòng chính đ a xây ngoại thành tưởng thành cũng đã thành hình an hoa thành vòng phòng ngự xem như là tu thành ngoại vi phòng ngự công trình cũng là còn lại cái kế tiếp đ à o sông đ à o bảo vệ thành cùng trên tường thành bố trí thủ thành khí giới những n à y thượng vàng hạ cám sự t ì n h dịch tinh thần giao cho an hoa thành thành thủ ngụy tư minh hắn không tiếp tục để ý còn lại có thể làm cho dịch tinh thần quan tâm sự t ì n h vậy thì là lâu l a m quốc lâu l a m thành đối với an hoa thành mà nói đây là một tần tại uy hiếp kịp lúc n ổ hoặc là suy yếu đều làm nên có sự t ì n h hoàng cung thư phòng dịch tinh thần triệu kiến toàn thể nội các đại thần đế quốc quân bộ chuẩn bị một cấp hai quân đoàn ba ngàn binh sĩ quân vụ đại thần ã lần ngã luân nói rằng hưng ơ hoa đế quốc vì quy phạm quốc gia quân đội cố ý đối với toàn quốc quân đội phân chia cấp bậc cấp một quân đoàn toàn viên binh sĩ phân phối súng tự động đồng thời phân phối hỏa t i ễ n binh sĩ một số chút ít tinh có thể pháo pháo cối m ộ t d o a n h lựu đạn đ ị a lôi viên đạn ưu tiên cung cấp hoàng gia cận vệ quân chính là cấp một quân đoàn cấp hai quân đoàn ba phần tư binh sĩ phân phối súng máy bán tự động một phần tư phân phối súng tự động, pháo cối mở ranh cấp hai quân đoàn thuộc về quân chủ lục đoàn chủ đạo đối ngoại chiến tranh cấp ba quân đoàn chỉ ít một nửa binh lính phân phối súng máy bán tự động còn lại binh sĩ phân phối cung nỏ hai mươi môn trở lên pháo cối cấp bốn quân, quân, quân, quân, quân đoàn thuộc về dân binh quân đoàn nhiệm vụ của bọn họ là không ngừng huấn luyện huấn luyện hợp lệ binh lính lấy phong phú cấp hai cấp ba quân đoàn có lúc còn muốn hiệp trợ quốc nội lùng bắt duy trì trị an căn cứ tình báo cục điều tra lâu lam quốc quân đội chí ít nắm giữ hai mươi tên chiến sĩ trong đó chí ít một nửa mọi người là kỵ sĩ thực lực không kém Có điều, bọn họ phần liền ớ n quân đ ộ đ u k h ô g ở ở Lâu Lam thành. Mà là ở Lâu Lam Mà Thành. Thành cách sơ kỳ end nghe ạ lần ngả luân cùng bờ rẽn nhưng là hơi nhúng mày bởi vì hắn phát hiện bọn họ tựa hồ thảo luận đường này cũng không có thật sự xác định đối với lâu lam quốc sắp sửa lấy loại nào xét lược liền s ở kỳ e n không thể không mở miệng trước nhắc nhở ta cho rằng chúng ta nên đầu tiên xác định đế quốc nhiệm vụ chủ yếu là tiêu diệt lâu lam quốc vẫn là suy yếu lâu lam quốc bởi vì muốn đặt thành mục tiêu không giống đối ứng thủ đoạn tự nhiên cũng là không giống vì lẽ đó chúng ta đang hành động trước không thể không có mục tiêu rõ rệt sơ kỳ ẩn thân là thủ tướng vừa là quốc gia người quản lý đồng thời cũng là hoàng đế gia thần ngoại trừ đối với hoàng đế thời khắc duy trì trung thành ở ngoài hắn cũng cần hào hào phụ trợ hoàng đế chính vụ hoàng đế bất luận cái nào mệnh lệnh hắn đều phải cẩn thận tương đối nếu như hoàng đế truyền đạt ý chỉ sai lầm hắn cũng có nghĩa vụ muốn đúng lúc nhắc nhở hoàng đế gánh chịu vì là hoàng đế cha lậu bổ khuyết chức trách sơ kỳ ẩn như cảnh tỉnh lập tức đệ dịch tinh thần tỉnh táo xác thực hắn cũng thừa nhận ở lâu làm quốc vấn đề trên chính mình thật có chút suy nghĩ bất chu suy nghĩ một ch dịch tinh thần lần đầu xác định đối với lâu lam quốc phương án ngắn hạn mục tiêu suy yếu lâu lam quốc trưởng kỳ mục tiêu chiếm đoạt lâu lam quốc s ở kỳ n nghe vậy trong thần sắc khó né n bất ngờ tựa hồ không nghĩ tới dịch tinh thần sẽ có này quyết định vì lẽ đó trong lúc nhất thời khó có thể lĩnh hội dịch tinh thần động cơ đạo mục tiêu cuối cùng của chúng ta là chiếm đoạt lâu lam quốc tuy rằng s ở kỳ n cũng không phải là muốn phủ định dịch tinh thần ý chỉ, nhưng hắn do dự một chút sau hay là hỏi ra nghi ngờ trong lòng hy vọng có thể càng hiểu hơn dịch tinh thần trong lòng quyết định đem nguy hiểm ách rét từ trong trứng nước an hoa thành ở đây kỳ thực vị trí địa lý trên cũng không chiếm ưu thế hơn nữa khoảng cách hưng hoa thành q u á xa vạn nhất có cái chuyện gì sợ là xa thủy không thể cứu gần hòa vì lẽ đó tốt nhất là ở sự tình phát sinh trước đem ẩn tại nguy hại nhân tố làm hết sức thanh lý đi hiện nay ở an hoa thành chu vi lâu lam quốc tồn tại là nhất là không thể khống nếu như lâu lam quốc cùng an hoa thành là liên bang quan hệ có thể có trợ giúp an hoa thành phát triển lớn mạnh chỉ khi nào không phải lâu lam quốc liền rất khả năng diễn biến thành vì là an hoa thành đ ị a quốc đã như vậy cùng với bị lâu lam quốc nắm giữ quyền chủ động chẳng bằng hiện tại liền tiên phát chế nhân hoàn mỹ chiếm đoạt lâu lam quốc đem những này có có thể trở thành uy hiếp nhân tố sớm thanh trừ chấm dứt hậu hoạn đương nhiên chiếm đoạt lâu lam cũng có thể tăng cường đế quốc ở tây vượt sức mạnh dịch tinh thần suy nghĩ một chút s ở kỳ ẻn nói không sai đơn giản liền định ra đến xác định nói rằng nghe được dịch tinh thần lời nói này ở đây các vị đại thần nhất thời đều rộng rãi sáng sủa vì củng cố an hoa thành mậu dịch địa vị ta sẽ thêm đại đế quốc cùng an hoa thành trong lúc đó mậu dịch hoạt động m o r g â n tiến một bước nói ra một kiến nghị nói rằng morgan từng là hưng hoa thương hội người phụ trách cũng là bây giờ ngoại giao đại thần muốn nói hưng hoa đế quốc độ ngoại giao kỳ thực vẫn luôn là thờ ơ bộ ngoại giao đem sở phong phái đi hạ quốc vân châu cũng là vì mở ra c ụ c diện thế nhưng cho đến ngày nay nghiêm chỉnh mà nói t hưng ơ hoa đế quốc tạm thời vẫn không có cùng bất luận cái nào quốc gia k i n đến giao vừa đến t hưng ơ hoa đế quốc là mới phát quốc gia nhưng nằm ở tự mình phát triển giai đoạn quốc nội dân chúng sinh hoạt vật tư khởi n g u ồ n trừ bọn họ ra chính mình tự cấp tự túc ở ngoài dịch tinh thần sẽ từ l à m thủy tinh cung cấp bổ sung kỳ thực cũng không có đặc biệt lớn ai thèm giao dịch n h cầu thứ hai bởi vì dịch tinh thần có thể từ lam thủy tinh cung cấp vật tư tiếp tế hoặc là súng đạn vận tải vận đến những này vật tư so với thương khung đại lục cái khác quốc gia so với như ngày đó đông các quốc đều muốn càng tiên tiến cùng mạnh mẽ bởi vậy cũng sẽ giảm thiểu cùng cái khác quốc gia tiến hành giao dịch cần phải không có cần thiết giao dịch cần t hương hoa đế quốc cùng thương không đại lục cái khác quốc gia lẫn nhau trong lúc đó vắng lai tự nhiên là cực nhỏ nói đơn giản một cân cảm thấy bộ ngoại giao công tác nếu cũng không dừng ra, bỏ không công nhân viên không ít cái này ngược lại cũng đúng không ngại đối với người nội bộ viên tiến hành chức năng điều chỉnh p h ả i một ít quan ngoại giao viên đi tới an hoa thành vì bọn họ khác g i n bài một ít thích hợp cương vị để chống đỡ an hoa thành phát triển một cân đề nghị cũng được dịch tinh thần khen ngợi tiếp theo lân ngã luân cũng đưa ra chính mình lĩnh vực kiến nghị an hoa thành thành vệ quân cần một nhóm súng đạn xuất phát từ an hoa thành hậu cần lo lắng ta kiến nghị lấy vũ khí lạnh làm chủ chủ yếu bố trí trường đ a o trùng nỗ dịch tinh thần lại là gật g ù nội các đại thần kiến nghị đại đa số đều là hữu í c h an hoa thành binh lính phân phối vũ khí lấy vũ khí lạnh làm chủ thế nhưng an hoa thành nhất định phải nắm giữ một nhánh súng m á y b á n tự động tiểu bộ đội nhân số hai trăm người trở lên tiểu đội này do bên trong đế quốc các sai khiến mỗi năm năm một vòng đuổi vì lẽ đó chỉ cần đại thần đưa ra kiến nghị ở từng người phụ trách trong lĩnh vực đều là đưa đến xúc tiến tác dụng dịch tinh thần cũng đều sẽ chân thật địa suy nghĩ thật kỹ đồng thời nếu như những này kiến nghị trong lúc đó không có an bài trên xung đột dịch tinh thần đến cuối cùng bình thường đều sẽ tiếp thu cũng biến thành thực tế sau khi các đại thần còn lẫn nhau lại để một chút kiến nghị cũng đều là liên quan với an hoa thành phát triển mà định mãi đến tận các đại thần đề đến gần đủ rồi sở kỳ én lại đội nhớ tới dịch tinh thần vừa nay đưa ra chiếm đoạt lâu làm quốc kế hoạch bởi vậy diễn sinh ra một vấn đề liên quan với an hoa thành thành vệ cùng quân đội thiết trí vấn đề an hoa thành binh lính phân phối vũ khí lấy vũ khí lạnh làm chủ thế nhưng an hoa thành nhất định phải nắm giữ một nhánh súng m á y b á n tự động tiểu bộ đội nhân số hai trăm người trở lên tiểu đội này do bên trong đế quốc c ắ t sai khiến mỗi năm năm một vòng đ ộ i tiểu đội này chỉ nghe theo thành t h ủ mệnh lệnh ở thời điểm mấu chốt nhất định có thể đưa đến tác dụng dịch tinh thần suy nghĩ một chút nói ra quyết định của chính mình nội các đối với dịch tinh thần đề nghị không có dị nghị vốn là đối với rời xa bản thổ thành thị đế quốc liền nên có nhất định hạn chế thủ đoạn một khẩu súng trường đội vừa vặn đảm nhiệm nhân vật này trên thực tế nội các còn sẽ có một loạt khống chế cùng phát triển an hoa thành thủ đoạn tỉ như Giáo dục p h ư ơ nói đơn giản ở an hoa thành lấy hoa ngữ làm chủ bất kỳ một vị an hoa thành cư dân đều muốn học tập hoa ngữ nếu như sẽ không hoa ngữ an hoa thành sẽ không trục xuất cư dân thế nhưng sẽ không hoa ngữ liền không có cách nào cùng an hoa thành chính thức giao thiệp với phương diện kinh tế ngoại trừ trồng trọt đất ruộng thỏa mãn an hoa thành lương thực có thể tự cấp tự túc an hoa thành sẽ lấy thương mại làm chủ đợi đến lúc thời cơ chín mùi sau cũng sẽ suy xét an hoa thành ngoại thương công việc dịch tinh thần cùng nội các đại thần liền an hoa thành các hạng phương châm chính sách tiến hành rồi thương nghị cuối cùng xác định an hoa thành ở đế quốc bên trong địa vị đem an hoa thành giả thiết làm một cái tự chủ đặc khu kinh tế phe đế quốc chỉ cần khống chế an hoa thành mấy cái phương diện một là thành thủ nhận lệnh hai là nắm giữ thành thủ súng trường đội ba là tài thuế hàng năm xét duyệt quyền an hoa thành kiến thành sáu tháng sau ngụy tư minh chính thức tiền nhiệm liền rõ ràng hoa chia trong ngoài hai thành từ la mã đế quốc di chuyển mà đến di dân chuyển ra bên trong thành ở bên ngoài thành xây dựng phòng của chính mình nguyên bản tám trăm h thanh niên trai tráng trải qua một vòng c h ọ n lưu lại hai trăm tên trở thành an hoa thành cục cảnh sát cảnh sát ba trăm tên trở thành an hoa thành thành b ệ quân người còn lại an hoa thành không có chưng dụng trên thực tế chính thức không thể chưng dụng mọi người an hoa thành cần thanh niên trai tráng tham dự kiến thiết trong nửa năm này sơ n ư n g đặc chiến đội lại đưa tới mấy tốt người toàn bộ an hoa thành lâu dài cư dân nhân khẩu đạt đến tám dịch tinh thần sẽ không làm chút tổn nhân bất lợi k ỳ sự t ì n h hắn là không dự định chưng dụng an hoa thành sức mạnh ba hưng hoa đế quốc cấp hai quân đoàn binh sĩ nên đủ để quét ngang tây vực không bao lâu hưng hoa đế quốc cấp hai quân đoàn ba binh sĩ thông qua đường hầm không gian đến an hoa thành này ba binh sĩ tạo thành hưng hoa đế quốc tây v ự c quân v i ế n trinh từng là nam vân thành hưng hoa quan quân triệu bạch trở thành quan chỉ huy nghiêm nghỉ an hoa thành bên trong thành ba binh sĩ sắp hàng trình tệ triệu bạch đứng trên đại cao nhìn chính mình binh lính trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang trước đây không lâu hắn vẫn là một tên nam vân thành quan quân bởi vì chuyển vận tiếp tế bảo vệ chuyển vận đội an toàn lại đang ứng đối rất tộc công kích biểu hiện ưu dị bởi vậy hắn thành công tiến vào quan quân huấn luyện doanh thăng cấp thành một tên quan chỉ huy hiện tại càng là bởi vì ở quan quân huấn luyện doanh thành tích ưu dị có thể đơn độc l ĩ n h quân một phen phát biểu sau khi triệu bạch tuyên bố quân viễn trinh xuất trình mục tiêu là lâu làm quốc một quan trại ba đội ngũ sắp xếp chỉnh tệ bước tiến từ giữa thành đi ra nhà rất nhiều an hoa thành cư dân là lần thứ nhất nhìn thấy quy mô lớn hưng hoa quân đoàn dồn dập dùng ngôn ngữ biểu đạt chính mình sự kích động đây là chúng ta an hoa thành quân đội à không phải đây là quân đội của đế quốc a bọn họ từ đâu tới đây ta làm sao chưa từng thấy bọn họ là thiên quân an hoa thành chức nghiệp giả không ít người đều đoán được đế quốc c ũ n g có không gian truyền t ố n g năng lực vâng không đế quốc cũng không chịu có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu phái người lại đây vâng không an hoa thành kiến thiết vật liệu lại là đến từ đâu đương nhiên đối với dân thường mà nói hương hoa đế quốc đường hầm không gian là tiền mật bọn họ đều sẽ cho rằng đế quốc tiêu tốn to lớn nhân lực vật lực từ đằng xa vận tải vật liệu tu kiến an hoa thành quân đội của đế quốc cũng là trải qua một đoạn thời gian rất dài vừa mới đến an hoa thành triệu bạch xuất lĩnh ba binh sĩ ra khỏi thành đối với dân chúng hoan nghênh cùng nghị luận giữ v ơ n g bình tĩnh an hoa thành ngoại thành ba năm không không con ngựa n h ì trời vừa sáng chuẩn bị kỹ cảng triệu bạch bọn họ cưới lên mã đi tới lâu lam quốc lâu lam quốc lâu lam thành vương cung ngày hôm nay vừa vặn là lâu lam vương sinh nhật lâu lam trong vương cung chính đang cử hành tiết rượu chiêu đ á i bằng hữu của hắn cùng t h ầ t tử chúc lâu lam vương phúc như lâm hải thọ sánh nam sơn một ăn mặc cẩm ý người trung niên giơ chén rượu lên đường ha ha ha lâu lam vương nhẹ nhàng g ơ ly rượu lên cầm y nhân uống một hớp cạn lâu lam vương hít mắt nhìn chằm chằm cầm y nhân nói rằng cảm tạ có điều ta có chuyện muốn thỉnh giáo lâu lam quốc thương hội hội trưởng quốc vương mời nói người trung n i ê n đáp lâu lam vương thất rất thiếu tiền ta cần rất nhiều tiền n g ư ơ i có đề nghị gì à lâu lam vương nâng một ngọc chén nhìn chằm chằm người trung n i ê n hỏi người trung n i ê n không phải người khác hắn là lâu lam quốc bên trong giàu có nhất thương nhân lâu lam thương hội hội trưởng t i e kéo đan hầu như lũng đoạn lâu lam quốc kim lân ngọc khí chuyện làm ăn ta kiến nghị quốc vương bệ hạ thành lập vương thất đội bơn đi tới hạ quốc tiến vào một nhóm hạ quốc đặc sản sau đó bán được la mã đế quốc nhất định có thể kiếm lời mười mấy lần lợi nhuận có lúc có thể kiếm lời cái thành bại hơn mười triệu tie kéo đan nói rằng đội buôn không an toàn lâu lam vương nói rằng ta cho rằng thành lập vương thất đội bơn đối với quốc vương bệ hạ có lợi hoặc là vương thất đội buôn có thể tùy tùng lâu lam t h ư ơ n g hội đồng thời đi tới hạ quốc tiến hành quốc tế mậu dịch tie kéo đan nói rằng đáng tiếc lâu lam vương muốn tiền hắn khẳng định không vui nghe được tie kéo đan từ chối tie kéo đan thấy lâu lam vương trên mặt biểu hiện liền biết lâu lam vương dự định hắn dự định không ngoài là muốn chiếm đoạt lâu lam thương hội hoặc là tăng cao thương mại thuế đối với này t i e kéo đan tức giận phi thường lâu lam vương ý nghĩ này ta không muốn thành lập vương thất đội b ồ n lại không muốn tăng cao quốc gia thu thuế ngươi cảm thấy ý nghĩ của ta làm sao lâu lam vương nói rằng quốc vương t i e kéo đan có chút hối hận trước tới tham gia tiệt diệu hắn không nghĩ tới lâu lam vương sẽ như vậy không hề che giấu muốn tiền tài có thể hắn có thể suy tính một chút rời đi của cải của chính mình t i e kéo đan suy nghĩ một chút cảm thấy tất yếu rời đi một hồi lâu lam vương sự chú ý hắn nhớ tới trước đây không lâu hắn được một cái tin vậy hạ ta có một tin tức rất quan trọng t i e kéo đan nói rằng quả nhiên lâu lam vương biểu hiện ra phi thường quan tâm ý tứ tin tức gì lâu lam vương hỏi trước đây không lâu mặt trăng minh một nhánh đội bơn ở lâu lam thành nam phương mấy mười km vị trí phát hiện một tòa núi hoang núi hoang phụ cận có một tòa mới xây thành thị t i e kéo đan nói rằng mới xây thành thị làm sao có khả năng ta chưa từng nghe qua lâu lam vương nói rằng vậy hạ ta cảm thấy nguyên n ê n trở nên coi trọng thành phố này tất nhiên sẽ là lâu lam thành nét bức hỏng đi e kéo đan nói rằng lúc này một tên vương cung thị vệ vội vội vàng vàng đi vào khởi bẩm bệ hạ phát hiện địch tình vương cung thị vệ đạo cái gì địch tình lâu lam vương phản ứng có chút trí đột bệ hạ chúng ta quân trại gặp phải không rõ vũ trang tập kích vương cung thị vệ cả kinh nói lâu lam quốc lâu lam thành lâu lam quân trại ước chừng mười ngàn lâu lam quân ở quân trại nghỉ tay trình lâu lam đại tướng quân kim hòa ngồi ở trong lều cùng thuộc hạ uống rượu mua vui ở trước mặt của bọn họ là một đám nữ nhân vì bọn họ khiêu vũ b á một tên binh lính nhảy vào trong lều chuyện gì một tên tiểu tướng bất mắn hỏi kim hòa trong lòng cũng bất mãn mà nhìn về phía tiểu binh tiểu binh run rẩy lo lắng đại tướng quân tùy ý giết người trước đây đại tướng quân cũng từng xử lý mấy người quân trại bên ngoài chúng ta phát hiện một nhánh quân đội bọn họ chính hướng về chúng ta tới gần tiểu binh đạo lâu lam đại tướng quân kim hòa nghe vậy nhất thời cả kinh lập tức đứng lên đến nói rằng đây là khẩn cấp tình hình tập hợp chương sáu trăm l i một khai chiến cùng cứu người kim hòa leo lên quân trại chỗ cao nhất trung ương tháp canh hướng tứ phương q a y một vòng không thấy kẻ địch hỏi địch người ở đâu bên trong tháp canh trên một tên lính gác chỉ về một phương đạo kẻ địch ở bên kia hắn chỉ vào quân trại nam phương một trong rừng c â y nhỏ nếu như không nhìn kỹ còn thật không dễ dàng phát hiện kim hòa t h ấ y thế hơi cảm thấy làm khó dễ hỏi có thể hay không xác nhận kẻ địch thân phận báo cáo tướng quân không thể xác nhận lính gác nói rằng người đến phái ra một đội kỵ binh gần đây quan sát kẻ địch cờ xí thông báo bọn họ nói rõ bọn họ đã xâm nhập lâu lam quốc lãnh thổ không thể lại tiếp tục xâm nhập để bọn họ cho thấy thân phận kim hòa hướng thắp canh phía dưới hô chỉ chốc lát sau một nhánh trăm người lâu lam kỵ đội lao ra quân trại chạy về phía không rõ kẻ địch lâu lam quân trại đại môn mở ra một đội kỵ binh vừa lao ra liền bị triệu bạch nhìn ra rõ rõ ràng ràng triệu bạch để ống d o n g xuống khẽ mỉm cười nói rằng kẻ địch của chúng ta đến đến rồi ai đi ra ngoài h ả o h ả o bắt chuyện bọn họ quân trường ta nguyện xuất đội xuất kích một tên quan quân nhanh chóng đứng ra nói rằng triệu bạch là quân viễn trinh quân trường hắn liếc mắt nhìn ra mặt quan quân gật ngủ sĩ quan kia tên là n ô nhiều tài cũng là một tên hưng hoa quan quân huấn luyện doanh tốt nghiệp tiểu quân quan triệu bạch cao hơn hắn hai g i i thật n ô nhiều tài tiểu đội xuất kích đem những người kia một không rơi đều lưu lại triệu nói vô í đạo là quan trên n ô nhiều tài hưng phấn nói rằng n ô i nhiều tài chạy về chính mình liên đội rút ra một trăm tên lính cơ ư chiến mã theo chính mình xuất kích nay tiểu đội lâu lam kỵ binh người không n h i ề u cũng là hơn một trăm năm mươi người mặc dù bọn hắn biết sắp đối mặt kẻ địch nhân số vượt xa bọn họ thế nhưng lâu lam kỵ binh tiểu đội vẫn không có sợ h ã i xông lại lâu lam quốc là t r ù vi mạnh nhất quốc gia bởi vì bọn họ thực lực mạnh nhất vì lẽ đó lâu lam kỵ sĩ quen thuộc ở chính mình mảnh đất nhỏ hung hăng cặp b á y rất nhiều lúc một nhánh hai mươi ba mươi người lâu lam đội kỵ binh liền dám kiểm tra hơn ngàn người đội quân không người dám phản kháng bởi vậy lâu lam kỵ sĩ không một chút nào sợ như như vô sự mau mau rời đi lâu l a m quốc lâu l a m kỵ binh vừa đến ngôi nhiều tài trước mặt liền hung hăng hô nô nhiều tài nghe vậy khẽ mỉm cười đối với đội viên của chính mình nói rằng các ngươi có lòng tin đem bọn họ đều lưu lại ạ trung đội trưởng ngươi yên tâm chúng ta nhất định để bọn họ có đi mà không có về nô nhiều tài phía sau đội viên không kiêng rẻ gì địa cười lên lâu l a m đội trưởng kỵ binh thấy ngôi nhiều tài bọn họ không để ý tới bọn họ nhất thời nổi giận hô lớn mật phạm lâu làm giả chết không có chỗ trôn ẩm một tiếng súng vang lâu làm đội trưởng kỵ binh ngã vào mạ dưới trang cái gì trang k h ô một lát sau nô nhiều tài làm mất đi một tù binh ở triệu bạch trước mặt tranh công triệu bạch dặn dò một tên binh lính đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng một phong thư trực tiếp ném cho tù binh đem phong thư này giao cho thủ lĩnh của các n g ư ờ i hạn trong vòng một ngày hồi âm trong vòng ba ngày rời đi chúng ta thổ điệm bằng không ta đem các ngươi đều sát quang triệu nói vô ích đạo tù binh cầm tin cưới lên mã sợ hãi vật phần trốn về lâu làm c ô n trại biết được đội kỵ binh diện kim hỏa chờ lâu làm tướng lĩnh đều phi thường phẫn nộ kim hỏa không có tự tay tiếp nhận kẻ địch đưa tới tin mà là để thân tín trước mặt mọi người đọc lên đến rất nhanh hắn thì có chút hối hận rồi kẻ địch ở trong thư hung hăng c à n quái không tiên rẻ gì thật sâu thương tổn lâu làm quân nhân kiêu ngạo tự tôn t ư ơ n g quân ta muốn xuất chiến mấy vị trong quân tướng lĩnh chủ động đứng ra yêu cầu xuất chiến kỳ thực kim hòa là không muốn vội vàng xuất chiến bởi vì hắn không xác định thực lực của đối phương kẻ địch xuất hiện không có dấu hiệu nào hắn lo lắng có c m b ấy nhưng là kim hòa không thể cự tuyệt sợ thương tổn thuộc hạ tâm cũng sợ người nói hắn uy chiến tư bạ ạp tướng quân ngươi xuất lĩnh năm ngàn kỵ binh xuất chiến mọi gì ỵ phỉ tư ngươi xuất lĩnh một ngàn kỵ binh bất cứ lúc nào tiếp ứng kim hòa cấp tốc làm ra quyết định cẩn thận một khi phát hiện kẻ địch có cặp ấy lập tức lui về quân trại chúng ta dựa vào quân trại nhất định có thể thắng lợi kim hòa、đạo. rất nhiều tướng l ĩ n h đối với kim hòa không phản đối quân nhân tác chiến làm sao có thể trước hết nghĩ lùi về sau sáu trên thực tế kim hòa là vương hậu đệ đệ thuộc về đơn vị liên quan trong quân tướng sĩ cho rằng hắn không hiểu trên chiến trường sự t ì n h một lát sau lâu lam quân trại lại có động tính triệu lấy không k í n h viết vọng khẽ mỉm cười nói rằng khách nhân của chúng ta muốn tới chuẩn bị kỹ càng bắt chuyện bọn họ hạ quân trường chúng ta đã sớm chuẩn bị kỹ càng quân viện trinh m ớ i ba ngàn binh sĩ tổn thất một người đều sẽ gọi triệu bạch đau lòng cho nên triệu bạch phi thường hy vọng lâu lam kỵ binh có thể đi ra g i chiến hưng ơ hoa quân đoàn liền không sợ bất kỳ hình thức giã chiến đặc biệt là kỵ binh đối chiến đôi kia hưng ơ hoa quân đoàn là có lợi đại đa số thời điểm chưa từng nghe qua thương tiếng pháo ngựa dễ dàng nhất bị tiếng nổ mạnh k i n h sợ đây đối với lập tức kỵ binh thường thường là ác mộng số may người cũng chính là con ngựa mất không chế v ẫ n may kém người không chỉ có con ngựa mất không chế còn có thể bị con ngựa dâm chết triệu bạch vừa nghĩ tới màn này nhất thời tâm tình khá hơn nhiều ngược lại chết người không phải hưng hoa quốc người suy nghĩ một chút cũng không cái gì hơn trăm môn pháo cối bà chưa gặt ra mỗi môn pháo cối bên cạnh đều có một hòm đạp đạp đây là quân viễn trinh trận chiến đầu tiên triệu bạch thế tất yếu đem quân viễn trinh cường hãn triển lộ không bỏ sót để lâu l a m quốc quân nhân vừa thấy được quân viễn trinh cờ xí liền không dám mặt đối mặt đối chiến b a n g b a n g bang, bang, bang sáu hưng hoa quân pháo cối nổ súng năm ngàn lâu lam kỵ quân còn chưa có bắt đầu xung phong liền bị pháo cối nổ thành người ngã ngựa đổ lâu lam quân l ĩ n h quân tướng lĩnh thậm chí chưa kịp xung phong liền ở hưng hoa quân vòng thứ nhất pháo cối công kích bên dưới bị nổ chết năm ngàn lâu lam kỵ quân rất nhanh sẽ còn lại không tới một ngàn tên kỵ sĩ vẫn cứ ngồi ở trên lưng ngựa xuất í c h nhìn thấy lâu lam quân mất đi tự tin triệu bạch hạ khiến hưng ơ hoa kỵ quân xuất chiến một ngàn hưng ơ hoa kỵ quân nhảy vào chiến trường ầm ầm ầm sáu tiếng súng không ngừng hưng ơ hoa quân binh lính vẫn không có vọt tới lâu lam quân trước mặt lâu lam kỵ quân liền triệt để đánh mất chiến đấu chi tâm còn có một nhánh ngàn người lâu lam kỵ quân bọn họ vẫn ở vào chiến trường biên giới nhìn thấy chính mình quân đội bạn bị hưng ơ hoa quân không tốn sức chút nào tiêu diệt mọi gì ỵ phỉ tư lập tức mệnh lệnh thuộc hạ xoay người rút về quân trại kim hòa thấy mình phái ra quân đội tử thương nặng nghề quân tr phái binh sĩ đi lâu l a m thành cầu viện triệu bạch không có phái binh vây quanh lâu l a m quân trại tùy ý quân trại bên trong người đi cầu viện hưng ơ hoa quân viễn trinh sơ kỳ nhiệm vụ chính là suy yếu lâu l a m quốc thực lực quân sự đồng thời đánh ra an hoa thành ủy thế chiếm đoạt lâu l a m quốc là trường kỳ chiến lược lam thủy tinh hưng ơ hoa đảo dịch tinh thần ngồi ở bãi cắt trên ghế nằm hưởng thụ liệu y y y để đưa nước quả vào miệng lối vào phục vụ rất thích ý lao công qua một tháng nữa ta là có thể dỡ xuống tổng thống chức vị liệu y y y cho d ị c tinh thần trong miệng đưa một viên cây nho mỉm cười nói d ị c tinh thần hiểu ý địa ôm lấy nàng nói rằng xử lý xong những chuyện này chúng ta cùng đi âu châu lữ hành liệu ý thì ý khi m ỉ m cười tựa ở dịch tinh thần trên ngực ồ dịch tinh thần có chút kỳ quái hắn trong lúc lơ đãng nhìn một chút phương xa phát hiện có một người ở cạnh b i ể n trên nhan thạch khoanh chân ngồi tay của người nọ bên trong tựa hồ là một khối tụ linh trận bài dịch tinh thần sở dĩ quan tâm đến hắn là hắn cảm giác được bên trong đất trời linh khí có chút không tầm thường gọn sóng hắn có thể hấp thu linh khí không đơn giản dịch tinh thần nói rằng tụ linh trận bài có tụ tập linh khí tác dụng thế nhưng dịch tinh thần cũng không nhận ra tùy tiện một người liền có thể chủ động hấp thu linh khí nắm giữ tụ linh trận bài lam thủy tinh tuyệt đại đa số người loại thường thường đều là bị động hấp thu linh khí do đó đạt đến mục đích dưỡng sinh cảm thấy hiếu kỳ dịch tinh thần cho cách đó không xa yến ân truyền âm để hắn quan tâm chỉ chốc lát sau người kia bỗng nhiên run lên dịch tinh thần thấy thế đứng dậy đi hỗ trợ yến ân trước một bước chạy tới đi tới trên nham thạch dịch tinh thần nhìn thấy một tên thiếu niên hắn dĩ n h i ê n m đất thế nhưng trong tay vẫn nắm chặt tụ linh trận bài bày khổng cũng đang chảy máu đây là linh khí hấp thu quá nhiều bảo thệ bệnh trạng yến ân nói rằng giút hắn một tay ta có thể không muốn thấy hưng hoa đảo xuất hiện m ạ n người vụ án dịch tinh thần nói rằng t i ế n ấn nghe vậy lập tức để bàn tay đặt tại thiếu niên phía sau lưng đem trong cơ thể hắn linh khí rút ra quá mười mấy phút thiếu niên tỉnh lại cảm tạ các ngươi thiếu niên nói ngươi là ai chẳng lẽ không biết tùy tiện luyện công có nguy hiểm à l i ề u y thì bất mãn nói còn có một tháng liền muốn t ừ nhậm nàng không muốn nhậm chức trong lúc có chỗ bẩn dịch tinh thần khẽ mỉm cười động viên một hồi l i ề u y t h ì h ì quay đầu đối với do dự thiếu niên nói rằng ngươi tốt nhất bàn giao rõ ràng trong tay ngươi vì sao lại có một tụ linh trận bài thì tại sao ở đây tu luyện bằng không chúng ta liền trục xuất ngươi rời đi hưng hoa đạo không muốn ta tên A. Ta đỗ nhạc sốt ruột đạo hắn rất lo lắng hưng hoa đảo chính phủ thật sự trục xuất hắn hắn nhưng là nghe nói hưng hoa đảo chính phủ rất hung hăng dù cho hắn là thế giới thủ phủ nhi tử không bị quy củ như thế sẽ bị vô tình trục xuất dịch tinh thần cảm giác có chút ngoài ý mớn hỏi ngươi có thể xem hiệu bị tịch bán đâu ra tụ linh trật bài tặng kèm chính là đơn giản hóa bản bí tịch đỗ nhạc có thể không chỉ có thể cảm nhận được linh khí còn có thể dẫn vào trong cơ thể tiến hành tu luyện nay chỉ có thể nói rõ một tình huống hắn thành công vì là thuật sư tư chất nếu hắn là thông qua hợp pháp thủ đoạn được tụ linh trận bài cùng bí tịch dịch tinh thần liền không có lại đe dọa ý của hắn không chỉ có như vậy nhìn thấy hắn có thuật sư nghề nghiệp tư chất dịch tinh thần liền có chỉ điểm một chút ý nghĩ của hắn ngươi như thế tu luyện là không được là một tên ma pháp sư ở sơ kỳ lúc tu luyện nhất định phải tìm kiếm một chỗ yên tĩnh hoàn cảnh mới có thể đà tọa tu luyện bằng không ngươi ở lúc tu luyện rất dễ dàng bị ẩm ý âm thanh liền q u y nhiễu người mới cần chính là yên tĩnh tuyệt đối cần chính là cảm thụ ngươi vừa cảm nhận được linh khí liền thử nghiệm dẫn khí nhập thể là một cái chuyện rất nguy hiểm dịch tinh thần nói rằng dịch tinh thần đối với hiến ân nói rằng ngươi đưa hắn về khách sạn đồng thời đem hành vi của hắn nói cho cha của hắn chú ý chung giữ thúc thúc ngươi có thể hay không không nói cho phụ thân ta đỗ nhạc nghe vậy trong lòng cũng lên cầu khẩn nói dịch tinh thần lắc đầu không để ý tới lúc này đỗ nhạc nhìn thấy liều ý ỉa ý ỉa liền lại nài nỉ tỉ tỉ ngươi có thể không thể giúp một chút ta ta không muốn để cho phụ thân ta lo lắng ta ta bảo đảm sau đó sẽ không làm tiếp chuyện nguy hiểm liệu y y n h ĩ nghe vậy cảm giác rất thú vị nói rằng lao công chúng ta liền không làm khó dễ hàn ba dịch tinh thần nghe vậy xoay người rời đi đỗ nhạc thấy thế c ú n lên liền muốn tiếp tục tiến lên cầu xin ngươi không sao rồi lần sau không muốn tới nơi này nữa tu luyện liệu y y n h ĩ biết dịch tinh thần xoay người rời đi là chuẩn bị muốn nhắm một mắt mở một mắt ta ơn t h ú c t h ú c ta tạ, tạ tỉ, tỉ. các ngươi ơ n cứu mạng ta sẽ không bên đỗ nhạc vui vẻ nói d ị c tinh thần nghe vậy dưới bàn chân t r ư đi suýt chút nữa cho vấp ngã chính mình tự a hồ cũng mới hai mươi mấy tuổi xem ra liền như vậy giả n u a ạ dịch tinh thần có chút không thể tiếp thu chính mình lớn tuổi sự thực kỳ thực dịch tinh thần cũng biết là chính mình quá mức lưu ý xem đỗ nhạc hắn cũng chính là một mười bốn mười lăm tuổi thiếu niên gọi dịch tinh thần một tiếng thúc thúc tự a hồ cũng không sai liệu y y y y y để y ế n ân đưa đỗ nhạc rời đi sau đó một mặt cười trộm địa đi trở về dịch tinh thần bên người Người sẽ không tức giận chứ liệu y y y y y y cười nói ta sẽ không tức giận chẳng qua là cảm thấy hưng hoa thương thành bán ra tụ linh trận bài tặng kèm bí tịch tự hồ có chút không nên dịch tinh thần nói rằng làm sao biết chứ ngươi vừa không có cho giả b í tịch lại nói ngươi ban tụ linh trận bài không cho bí tịch cũng bán không ra cao bao nhiêu giá cả l i ê u y thủy ý thể đạo dịch tinh thần bất đắc dĩ l ã o bà lời của ngươi nói để ta cảm giác ta là một gian thương h à n h ngươi không phải cái gian thương ai là gian thương ta đều bị ngươi lừa l i ê u y thủy ý y h ể cười nói dịch tinh thần cũng không tức giận n à y có điều là hai phu thê trong lúc đó lời tâm tình mà thôi có điều ta vẫn có cần phải ra một phần thông cáo miễn cho có mấy người tùy ý tu luyện xảy ra điều gì sự cố xem như là hưng ơ hoa thương thành thụ sau phục vụ ba dịch tinh thần dứt lời liền lấy điện thoại di động ra đổ bộ hưng ơ hoa thương thành trang web tuyên bố một cái cẩn thận tu luyện thông cáo nhắc nhở bọn họ lúc tu luyện là có nguy hiểm tương đối liệu y y xem dịch tinh thần biên tập thông cáo xong xuôi hỏi luyện kim viện nghiên cứu ở khai phá một khoản trôi nổi mổ tờ ta rất muốn một chiếc ngày hôm qua liệu y y y nhìn thấy trong thư phòng vài tờ trôi nổi mổ tờ b ả n vẽ biết đế quốc có trôi nổi mổ tờ nhất thời kinh hỷ vặt vẩn đối lập với d ị c tinh thần yên tĩnh liệu y y rất yêu thích lái xe trước đây vì hoàn thành một nhiệm vụ ám sát liệu y còn đã từng khách mời quá tay đua xe thật dịch tinh thần gật đầu đáp ứng lão bà yêu cầu lao công nhất định phải thỏa mãn luyện kim viện nghiên cứu tiến triển cũng không tệ lắm chiếc thứ nhất trôi nổi m ô t ờ lại quá ba ngày liền có thể xuất thế